Bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải 12. linh 308 hồn điện đột kích. Mi ha lại mạnh như vậy. Do vô cũng ở hiện trường. Không ít người đều lại đây vây xem. Dù sao loại tầng thứ này chiến đấu. Xác thực tương đối ít thấy. Mi ha ở hiện thế qua đi. Trở lại hàng hải. Cũng giao thủ với hắn qua. Hắn vẫn là không địch lại Mi ha. Thế nhưng hàng hải thế giới đã không tìm được đối thủ. Sau khi đến hiện thế đi tu luyện. Cùng mắt ưng giao thủ. Vẫn không có thắng qua. Vẫn khổ tu. Lúc đó hắn cảm giác mình cùng mi ha sự tranh lịch. Nên có thể đuổi theo. Nhưng là lúc này. Do vô cảm giác được áp lực cực lớn. Lúc này do vô thực lực phân chia. Nhiều nhất cũng chính là đấu tông cấp độ. Đạt đến siêu ca xe cấp. Thế nhưng khoảng cách đấu tôn Trinh lịch vẫn còn có chút quá lớn Đơn thuần kiếm thuật chiến đấu Rất hiếm thấy tình cảnh Kisa me bên này cảm thấy rất hứng thú Xung quanh những người khác cũng xem không chớp mắt Có điều tuyệt đại đa số đều là Uchiha bộ tộc người Uchiha ta gen bên này Sắp xếp cái ảnh phân thân Triển khai không gian vết giới Mang theo bọn họ vây xem cao cấp chiến đấu Nhưng bọn họ mở mang kiến thức một chút chân chính mạnh mẽ. Giữa bầu trời Miha cùng kiếm tôn giả chiến đấu. Đều là trực lai trực vãng. Trong đó kiếm tôn giả bên này. Không ngừng sử dụng đấu kỹ. Các loại chiêu thức gọi cái không dừng. Nhưng là Miha bên này. Không nói tiếng nào. Vẫn là tiếp tục dùng loại kia chính mình không lên tiếng. Cái kia sử dụng đi ra kỹ năng. Chính là chặt ngang. Chiến đấu vị trí là ngoài thành vô cùng hẻo lánh không người dãy núi, địa giới rộng rãi, có rất nhiều như vậy vị trí. Thế nhưng lúc này, bị hai người phóng thích kiếm khí chạm kích, cho nhìn ra một cách lại một cách khe đi ra. Thỉnh thoảng còn có núi đỉnh núi bị trực tiếp chắn ngang chém đứt. Hai người hiện tại bảo phát tiện tay một đòn, đều có Uchi Hamada ra sử dụng Susanoo hoàn toàn thể bạc đao chảm uy lực. Một đạo kiếm khí mười mấy cây số phạm vi. Đều là thư thớt bình thường trạng thái. Thậm chí là không gian. Đều bị hai người công kích cho chém ra. Gần người lúc tác chiến. Hai người hoàn toàn là ở bị cắt ra không gian trong hư không chiến đấu. Do dô nhìn bên này hí. Trái lại mồ hôi lạnh đều đi ra. Cảm nhận được trong đó hung hiểm. Thế nhưng. Hắn cũng rất muốn đi tới đánh nhau một trận. Bất luận thắng bại. Chiến đấu kéo dài gần 12 tiếng. Liền phân ra được thắng bại. Mi ha thắng lợi. Hắn chặt đứt kiếm tôn giả cầm kiếm tay phải sau. Liền ngừng lại. Là ta thua. Kiếm tôn giả bên này tuy rằng nói như vậy. Thế nhưng ngữ khí không hề vùa rũ. Trái lại có chút thoải mái cảm giác. Thua ở kiếm kỹ dưới. Hắn không cảm giác được oan. Đối phương so với mình đối với kiếm đạo càng thuần túy. Thậm chí không sử dụng đấu kỹ. liền đánh bại chính mình. Hắn không lời nào để nói. Chỉ là thực lực ta càng mạnh hơn thôi. Nếu như là cùng cấp độ. Chiến đấu còn chưa chắc chắn. Mi ha bên này lắc đầu một cái. Ban cai sau khi. Hắn thực lực chắc là tăng lên tới đấu tôn cấp cao cấp độ. Chủ yếu nhất tăng lên là về sức mạnh. Đồng thời còn có đối với thiên địa linh khí điều khiển lên Vốn là dĩ vãng chém ra đến kiếm khí Chỉ có thể bay ra ngoài mấy cây số Thế nhưng ban cai sau khi có thể bay ra ngoài mười mấy cây số Thậm chí mấy chục ca, mơ Đây mới là hắn có thể thắng lợi nguyên nhân chủ yếu Kiếm thuật phương diện lên Hắn cảm giác đối phương cũng không có so với mình thua kém rất nhiều Các loại thực lực ta càng mạnh hơn sau khi Ta sẽ lại tới khiêu chiến. Kiếm tôn giả cầm tay phải của chính mình. Vô cùng nghiêm túc đối với Mi Ha nói. Đấu khí đại lục lên. Sử dụng kiếm quá ít người. Dĩ vãng cùng năm luyện kiếm. Toàn bộ bị hắn làm hạ thấp đi. Đến sau khi hết thầy luyện kiếm. Đều bị hắn cho làm hạ thấp đi. Lần này. Rốt cuộc tìm được đối thủ. Hắn lại dấy lên tiếp tục trở nên mạnh mẽ dục vọng. Ta chở ngươi. Miha đồng dạng hy vọng. Có thể có người kiếm thuật cùng mình sánh ngang. Tóc đỏ San bên kia. Đã bắt đầu nuôi con con. Hoàn toàn từ bỏ chiến đấu. San cũng không có lựa chọn đi theo Chi-Hata-ma-zen. Mà là lựa chọn an ổn vượt qua nửa đời sau. tao no ha su bên này. Ở mấy năm trước. Miha cũng đánh bại nàng. Cũng chính là nắm giữ ban cai thời điểm. Mi ha cùng Mai Tô gai như thế thuần túy. Trừ mình ra yêu thích ở ngoài. Đối với những chuyện khác sẽ không quá để ý. Vì lẽ đó một lòng tu luyện. Tốc độ tiến triển rất nhanh. Theo kiếm tôn giả rời đi. Chiến đấu cũng theo kết thúc. Do vô bên này bị kích thích. Bắt đầu nghiêm túc tu luyện đấu khí. Muốn tăng lên thực lực của chính mình. Những người khác cũng hoạt nhiều hoạt ít có chút cảm xúc. Cũng chuẩn bị đi trở về cố gắng tu luyện một phen. Đồng thời, Uchiha Tamasen cũng chịu đến tin tức. Hồn điện muốn đối với viêm minh đồng thủ. Đây là ta trong mấy ngày qua. Đi ra ngoài đối với hồn điện cướp sạch thời điểm. Lưu lại một cái hậu chiêu. Dùng truyền phong ấm. Khống chế một cái khoảng cách phong lôi các tương đối gần phân điện điện chủ. Hai tinh đấu tôn thực lực. Hắn thu được muốn đối với Viêm Minh động thủ tin tức sau, liền sẽ kích hoạt truyền phong ấn, đem ta phong ấn tại trên cổ hắn dùng cổ bóp nát, sau đó đem những ký ức này cho thanh trừ hết. Uchiha Madsen đối với Madara thu được tin tức của chính mình khởi nguồn, hồn điện sẽ động thủ chuyện này, đã sớm biết, trước không cách nào xác nhận là hồn điện động thủ cường độ, là toàn lực xuất kích. Vẫn là chỉ có phân điện đồng thủ Vừa nãy hậu chiêu truyền đến tin tức Có thể phán đoán Là loại thứ hai Phân điện người đến đồng thủ Như vậy mạnh nhất sẽ không vượt qua ba tinh đấu thánh cấp độ Là đánh bại bọn họ Vẫn là đẩy lùi bọn họ Uchiha Mada ra hỏi Đánh bại Như vậy liền muốn Uchiha Tamazen đồng thủ Thế nhưng đẩy lùi liền có rất nhiều điều khiển chỗ trống, xem tình huống tốt nhất là đẩy lùi thì thôi. hiện tại không cần thiết cùng hồn điện chết gó giết chết bọn họ cũng không có quá mãnh liệt dùng. Uchiha Tamazen nói, đầu nguồn còn phải muốn giải quyết đi hồn thiên đế cái tên này mới được. không phải vậy giết chết hồn điện phân điện ra hỏa, chỉ là giết chết nhân gia mã tử, ảnh hưởng căn bản không phải rất lớn. Phản mà đến lúc đó còn có thể bị hồn tục cho ghi nhớ lên Thậm chí gây nên những thế lực lớn khác chú ý Có chút cách được không đủ bù đắp cái mất Vì lẽ đó đẩy lùi đối phương Nhưng bọn họ cảm giác được vướng tay chân Kết quả như thế ngược lại sẽ càng tốt hơn một chút Ra tay lại cảm thấy thương vong gặp qua lớn Không hạ thủ lại cảm thấy mất mặt Nhưng hồn điện xoắn suyết tình huống là được Rõ ràng như vậy Aizen tên kia do ngươi đi thuyết phục, cái khác sao cho ta." Uchiha Madara rất trực tiếp nói, "Trừ Aizen, trên căn bản mang đến những người khác, Uchiha Madara đều có thể an bài nhiệm vụ. Aizen là quan hệ hợp tác, thế nhưng những người khác, toàn bộ đều là Uchiha Tamasen thuộc hạ, cũng không phải một cách đãi ngộ. Uchiha Tamasen không ra tay, Như vậy đấu thánh bên trên kẻ địch, liền cần ai gen đến giải quyết. Lần này đến người trong, vẫn chưa có người nào thực lực có thể đạt đến đấu thánh cấp độ. Thế nhưng không ít người thực lực đều là ở đấu tôn cấp độ. Tối thiểu hồn điện tiến công, tuyệt đại đa số cũng có thể ngăn trở cản lại. Chỉ có cao cấp cường giả thiếu hụt, cần phải nhanh một chút bù đắp. O, V, K, -W -W M. Người bắt đầu sắp xếp đi. Uchi Hata gật gù, Ai Zen ở bề ngoài thực lực. Tuy có chỉ có một tinh đấu thánh cấp độ. Thế nhưng đánh lên. Đấu thánh người đại lý ứng phó lên cũng không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa hiện tại. Uchi Hata thực lực. Cũng ý kiến đấu tôn đỉnh phong thất truyền. Này mấy ngày ở bên ngoài. Ăn không ít đan dược. Trực tiếp luyện hóa. Tăng lên tốc độ tu luyện.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 Hồn điện lần này chuẩn bị động tính rất lớn. Căn bản không có ẩm dấu ý tứ. Có lẽ cũng là vì kinh sợ một hồi trung châu mọi người. Nhưng bọn họ rõ ràng ai mới là trên mảnh đại lục này hiểu lệnh người. Hồn điện. Nhưng là xếp hàng hết thầy thế lực người thứ nhất. Chủ yếu nhất là vì kinh sợ một hồi. Nhưng những thế lực này nhìn rõ ràng. Hồn điện là không thể trêu chọc. Bất kỳ tổn hồn điện mặt mũi người Đều sẽ là như vậy kết cục Dù sao hồn điện người ở Thánh Đan thành ra tay chuyện này Bị không ít người cho nhìn thấy Đồng thời phong lôi các bên này cũng ở viêm minh công lại đây trước liền trực tiếp tuyên bố gia nhập hồn điện trở thành thủ hạ một thành viên Nhưng là sấm gió điện vẫn bị viêm minh cho bắt Căn bản không có cho hồn điện mặt mũi Ở hồn điện tuyên bố muốn đồng thủ trước liền có không ít thế lực chờ viêm minh bị giết chết. đan tháp cần ra tay giúp đỡ sao. dù sao hồn điện lúc đó ở địa bàn của chúng ta lên. đối với viêm minh người ra tay. hơn nữa viêm minh bên trong còn có bốn vị chúng ta luyện dược sư công hội thành viên cao cấp. huyền không tử hỏi. có thể cho hồn điện ngột ngạt. cái kia đan tháp là việc nghĩa chẳng từ. vì lẽ đó huyền không tử cảm thấy đan tháp nên ra tay. Lần này hồn điện đã bắn tiếng, muốn đem viêm minh giết chết, chúng ta nhúc tay sẽ sẽ không gây nên đan tháp cùng hồn điện đại chiến. huyền ý có chút lo lắng nói, dù sao lấy trước liền so đấu qua, đan tháp nguyên khí đại thương, đương nhiên hồn điện cũng không dễ chịu, song mới miễn cưỡng duy trì ở bề ngoài hòa bình. thế nhưng ngầm, vẫn là mâu thuẫn rất xung đột, không phải vậy trước ở thánh đan thành bên trong, Thiên lôi tử cũng không đến nỗi đuổi theo. Lần này là hồn điện nhân điện ra tay. Trừ phi chúng ta đan tháp đấu thánh điều động. Nếu không viêm minh là không chống đỡ nổi. Nếu như viêm minh lựa chọn gia nhập chúng ta đan tháp. Từ bỏ phong lôi các địa bàn. Nên vẫn là có thể bảo tồn lại. Thiên lôi tử đưa ra phương án. Trực tiếp trợ giúp viêm minh. Cái kia sẽ nhường đan tháp rơi vào đến khá là phiền toái tình trạng. Chủ yếu nhất không đáng Đan tháp cũng có lợi ích của chính mình suy tính Không thể chính là vì cùng hồn điện phân cao thấp liền tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi Đem viêm minh cho bảo vệ Trừ phi Viêm minh gia nhập đan tháp Hai cái bát phẩm luyện dược sư Trong đó ai gen cái này có thể luyện trí cổ sắc bát phẩm đan dược luyện dược sư Tuyệt đối là có cái giá này giá trị Nắm giữ sung kích cổ phẩm luyện dược sư tư chất Cổ phẩm luyện dược sư nhưng là so với bình thường đấu thánh Càng thêm có giá trị Nếu như là vì điểm này Thiên lôi cảm thấy có thể thuyết phục tiểu đan tháp các trưởng lão ra tay giúp đỡ Nếu không Trên căn bản không có cách nào cấp cho quá nhiều trợ giúp Nếu như ai ghen có thể gia nhập đan tháp Tự nhiên là càng tốt hơn Có điều chuyện này phải nhanh hồn điện nên chẳng mấy chốc sẽ ra tay. Huyền không tử bên này đối với Aizen cảm giác vẫn là rất tốt. liền dường như năm đó Kita si giao đối với Aizen như thế, cảm thấy là người trong đồng đạo có loại cảm giác chi thì hoàn toàn không biết Aizen mặt khác là hình dáng gì. ta đi tìm một chút lâm lão quái xem xem hắn nói như thế nào. nếu như đồng ý. Liền sắp xếp người cùng chúng ta đồng thời đi trước Mang viêm minh trọng yếu nhân viên lui lại đến thánh đan thành Thiên lôi tử nghĩ đến muốn nói như vậy nói Chỉ là mấy người chạy tới Tốc độ khẳng định là muốn so với hồn điện muốn tới nhanh Cách khác hai người cũng cảm thấy không thành vấn đề Thiên lôi tử liền ngay cả bận miễu đi tiểu đan tháp bên trong Tìm kiếm hiện tại tiểu đan tháp người phụ trách lâm lão quái đi có thể có cựu phẩm luyện dược sư. Đan Tháp bên này tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ muốn bảo vệ hắn. Lâm lão quái lập tức bị thuyết phục, đón lấy hết tốc lực chạy tới Phong Lôi Các vị trí, chuẩn bị trước tiên dẫn người chạy trốn. Có Lâm lão quái cái này đấu thánh mang theo, chạy đi tốc độ muốn so với đấu tôn nhanh hơn nhiều. Không tới thời gian một ngày, liền tử thánh đan thành chạy tới Phong Lôi Các. Dọc theo đường đi đều là phá tan không gian tăng nhanh chạy đi tốc độ Có điều chờ bọn hắn đến sau khi liền phát hiện giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc Đây là Bát phẩm đan dược đan mây Lại đây Tổng tổng liền ba người Lâm lão quái Thiên lôi tử Còn có huyền không tử ba cái Đều là bát phẩm luyện dược sư trình độ Tự nhiên là một chút nhìn ra Giữa bầu trời xuất hiện mây đen Là mấy cấp đan dược mới sẽ xuất hiện Không chút hoang mang Vào lúc này ha ở luyện dược Xem ra bọn họ cũng không phải rất e ngại hồn điện A Lâm lão quái bên này hơi có chút bất ngờ Đồng thời đối với viên minh đối xử như thế rất hài lòng Dù sao lúc trước đối với hồn điện ra tay thời điểm Hắn chính là một thành viên trong đó Đối với hồn điện tự nhiên là hận thấu xương. Bát phẩm bốn màu đan lôi, là Aizen. Huyền Không Tử liếc mắt nhìn giữa bầu trời đan lôi xuất hiện bốn loại màu sắc, trực tiếp phán đoán đây là Aizen đang luyện chế đan dược. Tuy rằng Uza Hakisuke cũng có thể luyện chế bát phẩm đan dược, thế nhưng khoảng cách đan hội mới qua đi 2 tháng không tới, lúc đó Uza Haza Kisuke -so luyện chế bát phẩm hai sắc đan dược liền cực kỳ cật lực không thể như vậy nhanh đột phá các loại lò đan dược này luyện xong lại đi tìm hắn nói chuyện đi Lâm lão quái bên này nói đồng thời quan sát bầu trời này bên trong sắp hạ xuống đan lôi thế nhưng này đan lôi sắp hình thành thời điểm phía dưới liền xuất hiện một đạo to lớn tỏa ra bạch quang quang thất Nhằm phía đan lôi Chạm được đồng thời liền nổ tung Đem đan lôi kể cả mây đen đồng thời thanh trừ Rất mạnh công kích Thực lực hẳn là đấu tôn cấp cao đi Không nghĩ tới đan lôi nhanh như vậy bị phá Có điều lâm lão quái căn cứ vừa nãy công kích Phán đoán ra phá hoại đan lôi người thực lực đại khái ở đấu tôn cấp cao cấp độ Đón lấy ba người chuẩn bị đi tìm Aizen Nhưng là đột nhiên giữa bầu trời xuất hiện lần nữa đan lôi, bát phẩm đan dược đan lôi, vậy này lần hẳn là uza ha ra kisuke đi, huyền không tử bên này một bộ hiểu rõ sáng dấp, cái thế lực này, xác thực rất tốt, lại có thể có hai cái bát phẩm luyện dược sư, lâm lão quái bên này, theo gật gù, bát phẩm hai sắc đan lôi xuất hiện, huyền không tử càng thêm xác nhận ý nghĩ này, đón lấy cùng vừa nãy như thế, một đạo mũi tên sông lên trời, đem đan lôi cho hủy diệt, làm mấy người lộ ra nổ cười, chuẩn bị đi thời điểm, đan lôi lại tới nữa rồi, lại là bát phẩm, không thể đột phá như vậy nhanh a, chẳng lẽ nói đây là cái thế lực này ẩm dấu luyện dược sư, cũng là ai gen bọn họ một nhóm, huyền không tự bối rối, trước tiên đi xuống xem một chút đi tuy rằng không biết là tình huống thế nào thế nhưng lâm lão quái cảm giác lần này thật sống đến đúng rồi nơi này thật sống có thật nhiều luyện dược sư hạt sống tốt không đã là tốt sau hè có thể nghiền ép loài kia chờ bọn hắn xuất hiện ở thánh đan thành trong nháy mắt lập tức có mấy bóng người xuất hiện đem bọn họ ngăn cản phân biệt là si su ru ram Ba bơ còn có sơ, o, nơ, e, u, ăn bốn người. Khí thế kia. Hai tên đấu tôn. Thiên lôi tử cảm thấy bất ngờ. Hắn từ du giam còn có ba bơ trên người. Cảm nhận được đấu tôn khí thế. Cách khác hai tên. Lại cũng cảm giác được đầu nguy hiểm. Trong lúc nhất thời không nhận rõ thực lực của đối phương. Có điều vào lúc này. Lại có một bóng người xuất hiện. Cho bọn họ áp lực càng to lớn hơn. Nhưng nhìn rõ ràng sau khi. Huyền không tử cùng thiên lôi tử lăng ở tại chỗ. Hóa ra là đan tháp chư vị. Hoàn nghênh đi tới viêm Minh, Ai ghen lộ ra cái kia hòa ái giả cười. Quay về đan tháp mấy người. Mấy người này xuất hiện trong nháy mắt. Uchiha ta ma -gen cùng ai ghen liền phát hiện. Có điều phát hiện không phải hồn điện người sau khi. Liền không có hứng thú quá lớn Si su bọn họ đứng ra ngăn cản Vậy sẽ phải có người qua đi tiếp đãi một hồi Dù sao đan tháp cùng hồn điện không hợp Hiện tại đi ra khẳng định là đưa chỗ tốt đến Canh thứ hai Trước canh ba Tấu chương song Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hào kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trưởng Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 12. Chương 310 Ai-gen ta hành động không được. Các loại chân thật ngồi xuống. Huyền không tử cùng thiên lôi tử đều không có tỉnh táo lại. Ngươi lúc nào đấu thánh. Bọn họ khiếp sợ là. Ai-gen trên người không hề che giấu chút nào đấu thánh khí tức. Dù sao ở đan tháp thời điểm. Đối phương bày ra thực lực có điều đấu tôn. Tụ thể cũng không có phân rõ ràng. Bởi vì bị Aizen dùng năng lực cho che lấp. Có điều lúc này. Ba người là rõ rõ ràng ràng nhận biết được Aizen khí thế trên người. Là mạnh mẽ đến mức nào. Ngay ở đan hội sau. Aizen ăn ngay nói thật. Thăng cấp thành đấu thánh. Đúng là vào lúc ấy. Gó cái thuốc. Khôi phục thân thể sau khi. Đấu khí tăng vọt trực tiếp đột phá đấu tôn thăng cấp đến đấu thánh. dù sao hắn cắn thuốc so với chi hạ ta ma gen muốn sớm, chính là trước công pháp kém một chút. trở về sau khi bắt được cải thiện sau thiên giai công pháp, thêm vào khôi phục nhất thân thể hoàn mỹ, liền nhanh đón thực lực tăng vọt, đột phá đến đấu thánh. ngươi so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn ưu tú a. lâm lão quái cảm thán một tiếng, đan hồi thời điểm. Hắn đang bế quan Cũng không có đứng ra Tiểu đan tháp trung hải dầu mấy vị bán thánh ở Vì lẽ đó hắn cũng yên tâm Cũng không nhìn thấy ai xen lúc đó biểu hiện Lúc này phát hiện Cái này người hầu như nắm giữ cùng mình cùng cấp độ thực lực Vốn là cái kia cao cao tại thượng cảm giác Lập tức liền không còn Không biết vừa nãy luyện chế là đan dược gì Bên này cũng không có vừa bắt đầu đi thẳng vào vấn đề Mà là trước tiên nước hai câu chậm rãi thâm nhập hơn nữa huyền không tử bên này muốn thảo luận một hồi luyện dược thuật Hắn tiềm lực càng to lớn hơn Là có cơ hội tiến vào cửa phẩm luyện dược sư cấp độ Thiên lôi tử bên này thì lại tiềm lực tiêu hao hết Cơ bản trên cả đời không cách nào đột phá bát phẩm Không phải ta luyện chế vì lẽ đó không rõ lắm, hẳn là sinh cốt dung huyết đan đi. Aizen bên này hồi đáp, luyện dược cái gì kinh nghiệm, hắn đã thu dọn một phen, cho uza haza kisuke bọn họ. hiện tại muốn luyện chế đan dược cũng không cần hắn ra tay. đối với uza haza kisuke bọn họ tới nói, có kinh nghiệm, phân tích lên rất dễ dàng, đột phá đến bát phẩm dễ dàng, trừ đối phó hồn điện ở ngoài. Hắn đều ở làm chính mình sự tình. Chuẩn bị ở cái thế giới này. Đều đấu khí cấu tạo một cái tiểu thế giới đi ra. Mà luyện chế cửa phẩm đan dược. Bởi vì dược liệu thư thớt. Hắn cũng không có ngay lập tức luyện chế. Có điều đan phương đúng là bắt được mấy cái. Đều là từ đan tháp nhổ đến. Vì lẽ đó hắn đối với đan tháp thái độ cũng không tệ lắm bởi vì đều là đưa tài đồng tử, chuẩn bị hồn điện chuyện này sau khi kết thúc, liền đi tìm tìm dược liệu, đến luyện chế cửa phẩm đan dược đột phá, trong đó bồ đề đại hoàn đan, có thể tăng lên đấu tôn đến đấu thánh hiệu suất, là hiện tại cần nhất đan dược, cái kia vừa nãy luyện chế bát phẩm bốn màu đan dược, là uza haza kisuke, vừa nãy ba viên bát phẩm đan dược, Viêm minh tổng cộng có bốn tên bát phẩm luyện dược sư. Huyền không tử vô cùng bất ngờ. Phản ứng lại sau khi. Mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Số lượng này. Hầu như có thể cùng đan tháp trưởng lão số lượng cùng sánh vai. Nếu như không tính cả tiểu đan tháp các trưởng lão. Đan tháp lại chỉ là cùng cái này mới vừa thành lập thế lực nắm giữ ngang nhau bát phẩm luyện dược sư. Hẳn là. Không biết các vị đến viêm minh là cần tìm cái gì sao? Ai cũng không có lãng phí thời gian. Thuận miệng trả lời sau khi hỏi tiếp đến. Vốn nên là là thiên lôi tử tới nói. Lâm lão quái bên này duy trì kiêu ngạo thái độ. Càng dễ dàng khiến người quý đầu. Thế nhưng bây giờ đối phương thực lực không giống. Đồng thời còn có nhiều như vậy bác phẩm luyện dược sư. Song phương địa vị hướng tới bình đẳng. Vẫn là do lâm lão quái tự mình tới nói rõ. Nói chắc là khoảng 5 phút. Phía trước 1 phút. Nói rõ lần này hồn điện đối với viêm minh đồng thủ có thể sẽ điều động thực lực. Tối thiểu là một tên đấu thánh. Một tên bán thánh. Đấu tôn số lượng không giống nhau. Sau đó nói tiếp. Chính là gia nhập đan tháp sau khi. Sẽ hưởng thụ ra sao đãi ngộ. Sẽ giúp Aizen tăng lên tới cửa phẩm luyện dược sư trình độ Nếu như tiềm lực đầy đủ Thậm chí có cơ hội khống chế đan tháp Vốn là mặt sau cái này trưởng quản đan tháp chuyện này Vừa bắt đầu là không có chuẩn bị Thế nhưng Aizen hiện tại thể hiện ra thực lực Đã có tư cách này Vì lẽ đó lần này cũng thêm vào Tăng lên sức mê hoặc, Gia nhập đan tháp Sau đó liền không cần lo lắng hồn điện uy hiếp Tuy rằng ngươi hiện tại đã bát phẩm luyện dược sư Thế nhưng trên mảnh đại lục này Duy nhất có thể phản kháng hồn điện thế lực Cũng chỉ có chúng ta đan tháp Lâm lão quái lời nói ý vị sâu xa khuyên Ta cảm thấy Viêm minh đủ để ứng đối hồn điện thế tiến công Hơn nữa chuyện này ta cũng không cách nào làm chủ Dù sao ta chỉ là thổ tịch luyện dược sư Minh chủ cũng không phải ta. Aizen bên này từ chối. ngươi lại không cách nào làm viêm minh chủ. thiên lôi tử đều có chút bất ngờ. dù sao uchi hamada ra hắn từng thấy, cũng không có đi chào hỏi. bởi vì hắn cảm thấy uchi hamada ra không xứng. có điều lập tức, hắn nhớ tới lúc đó chính mình vốn là chuẩn bị giáo huấn một hồi viêm minh. ở thánh đan thành cùng lôi tôn giả đánh lên sự kiện kia. Đột nhiên cảm nhận được một người trẻ tuổi tầm mắt. Nhưng hắn từ bỏ. Lúc này nhớ tới đến. Hắn cảm giác người trẻ tuổi kia có lẽ mới thật sự là người trông coi. Lấy viêm minh thực lực. Cứ tiếp đó. Có lẽ sẽ chịu đến tổn thất rất lớn. Lâm lão quái khẽ cao mày. Hắn cảm thấy ai gen đang từ chối. Dù sao loại này thế lực. Có cái đấu thánh làm sao có khả năng không phải người trông coi. Xác thực như vậy Thế nhưng vì sau đó ở Trung Châu đứng vững gót chân Trận chiến đấu này không thể không chiến Vô cùng cảm tạ chư vị cố ý đến đây Nhưng chư vị thất vọng rồi Aizen đứng dậy hơi khom người nói tạ Mặt ngoài công phu lên Hắn làm nhưng là vô cùng hoàn mỹ Thấy Aizen như vậy Ba người đều cảm giác Aizen này người không sai Lâm lão quái còn muốn nói gì thời điểm Thiên lôi tử đánh gãy hắn Như vậy Chúng ta liền xin được cáo lui trước Những đan dược này Là một điểm tiểu tâm ý nhỏ Hy vọng có thể giúp đỡ viêm minh Từ nạp dưới ở trong Lấy ra mấy chục bình đan dược Ngũ phẩm đến thất phẩm đều có không ít Cái này cũng là chuẩn bị kỹ càng trước Vạn nhất không có đáp ứng liền lưu lại những này làm một điểm tâm ý đối phó hồn điện chính mình không tốt hơn chàng thế nhưng đưa điểm thuốc cái gì không phải rất hợp lý sự tình à vạn phần cảm tạ ai gen nhẹ giọng nói đón lấy đưa mấy người rời đi biến mất ở trước mắt bọn họ đi sao ở ba người rời đi sau ai gen hỏi trốn đi Xem ra chuẩn bị chờ đến chiến đấu kết thúc Đến thời điểm nói không chắc có thể lợi dụng một chút Uchiha ta ma gen tiện tay lui rơi không gian ghét giới Hắn bố trí không gian ghét giới Lâm lão quái loại này đấu thánh nhưng là không nhìn ra dấu vết Trừ phi là chủ động động thủ chạm được Dựa theo bọn họ nói chuyện Lần này đột kích kích người Nên không phải rất mạnh Lợi hại đều không có ra tay Diễn lên có chút khó khăn à Tuy rằng nói như vậy Thế nhưng Aizen vẫn là cảm giác được có chút thú vị Dù sao Hắn ở tính linh đình diễn mấy trăm năm Có thể nói hành động không hề có một chút vấn đề Nếu như không phải cuối cùng chủ động bại lộ Phỏng trừng tính linh đình bên trong những người kia đến chết đều sẽ không tin tưởng Kiếm chuyện người là hắn Uchiha Tamazen liếc mắt nhìn hắn không muốn nói chuyện liền dùng cái thế giới này sức mạnh đầy đủ Uchiha Tama Sen nói hắn chuẩn bị đến thời điểm cũng đi trộn lẫn dưới thực lực bây giờ vượt cấp đối địch dễ dàng ai xen đấu thánh một tinh thực lực đối phó hắn đấu tôn đỉnh phong cũng không thể thắng lợi được thôi có điều cảm giác sau chuyện này sẽ bị càng nhiều người chú ý muốn hơi cẩn thận một điểm Aizen cuối cùng nói, bọn họ nên còn có hai ngày liền đến, đã có người ở xé sách không gian chuẩn bị ra tốc lại đây. Uchiha Tamasen gật gù, đồng thời nói ra đối phương hướng đi, sau đó đem những tin tức này đều chuyển cho Uchiha Madara. Nhưng hắn chuẩn bị sẵn sàng, tấu chương xong, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 12 Trường 311 ninja chi thần sâm la vạn tượng Vì lẽ đó Bọn họ có thể còn có một tôn đấu thánh tồn tại à Cái thế lực này Đến cùng là từ nơi đó nhô ra Trừ những kia lánh đời gia tộc ở ngoài Không nghĩ tới lại còn có thể xuất hiện như vậy thế lực. Sau đó, thiên lôi tử đối với lâm lão quái cùng huyền không tử nói rõ lúc đó tự tay đánh gãy nguyên nhân. Lâm lão quái cùng huyền không tử hai người này mới phản ứng được. Đồng thời kinh ngạc viêm minh thực lực nội tỉnh. Hoàn toàn không giống như là một cái thế lực bình thường. Nhưng là, mặc cho bọn họ làm sao hồi tưởng. Cũng không tìm tới có cái kia cái thế lực nắm giữ như vậy tiềm lực. Chưa ẩn giấu đi thế ra ở ngoài. Tuyệt không những khả năng khác. Nếu đến. Vậy thì chờ lâu mấy ngày đi. Vạn nhất viêm minh không có đứng vững. Chúng ta ra tay đem Aizen cho cứu được cũng tốt. Cuối cùng lâm lão quái quyết định nói. Aizen mang đến cho hắn cảm giác rất tốt. Hơn nữa vì như vậy người. Đắc tội hồn điện cũng đáng. Dù sao cũng là đấu thánh. Hơn nữa khoảng cách cửa phẩm luyện dược sư không xa. Thậm chí có thể cùng hắn sánh ngang. Đan tháp hồi lâu chưa từng xuất hiện giang bà tử người. Một cách đan tháp lão tổ đều là thần đầu mặt dược. Căn bản không thấy được người. Mạnh nhất cũng chỉ có hắn cách này đấu thánh hai tinh thôi. Vì đan tháp tương lai. Hắn cảm thấy nếu như có thể mời chào ai ghen. Tuyệt đối là rất đáng giá một chuyện. Hai người khác cũng không có ý kiến gì. liền ngay ở phong lôi các ngoài thành. Tìm cách địa phương bí mật lên. Chờ hồn điện đến. Lần này không nên khinh thường. Cái thế lực này có lẽ có đấu thánh tồn tại. Vừa bắt đầu không muốn hướng quá áp. Các loại thế cuộc sáng tỏ sau khi lại đồng thủ. Nói chuyện là Đại Thiên Tôn. Đối với ship ở dưới hắn vài tên Thiên Tôn nói. Nhị Thiên Tôn cốt u là cấp cao bán thánh. Tam thiên tôn sơ cấp bán thánh. Bát thiên tôn tù địa đấu tôn 8 sao. Cửu thiên tôn ma vũ đấu tôn 7 tinh. Còn có hắc bạc thiên tôn. Đều là đấu tôn 6 tinh. Thêm vào trích tinh lão rượu đấu tôn 5 tinh. Có thể nói là phát động rồi hồn điện gần 1 phần 3 sức chiến đấu tới đối phó viêm minh. Ở đại thiên tôn bên trên. Còn có 4 tên đấu thánh. Điện chủ. Phúc điện chủ. Hồn tộc trưởng lão hai tên, này chính là hồn điện ở Trung Châu ở bề ngoài thực lực, là, nghe được có đấu thánh, mấy sắc mặt người nghiêm túc, vốn là mấy người đều phân tán ở một ít phân điện bên trong hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Nhưng là địa bàn của chính mình bị người cho cướp sạch, còn không biết là ai làm, nhưng bọn họ chịu đựng một trận mắng, dựa theo hồn điện quy củ, bọn họ khẳng định là phải bị phạt. Có điều lần này có viêm minh cái này khiêu khích ra hỏa ở. Cho bọn họ một cái cơ hội lập công chuộc tội. Vì lẽ đó bọn họ đều cấp thiết muốn ở lần này chiến đấu bên trong thu được công lao. Bù đắp lỗi lầm của chính mình. Có điều hiện tại biết có đấu thánh. Bọn họ sẽ bao nhiêu không có trước loài kia muốn xông lên phía trước nhất cảm giác. Trừ những này đấu tôn ở ngoài. Còn mang chừng 10 cái đấu tôn. Cùng mấy chục tên đấu vương đấu hoàng lại đây. Chủ yếu là phụ trách thanh lý chiến trường. Vậy thì điều động đi. Theo Đại Thiên Tôn dứt tiếng. Giữa bầu trời trực tiếp vỡ ra một đạo lỗ hồng. Lúc này bọn họ khoảng cách phong lôi cắt đã không phải rất xa. Dựa vào đấu thánh thực lực. Trực tiếp mở ra đường nối. Có thể nhanh chóng đến. Đương nhiên sớm. Là hồn điện người. Ở phong lôi các lưu lại tỏa độ. Có điều cách này người khẳng định là bị phát hiện. Biết bọn họ chuyện cần làm. Trái lại cũng không có ngăn cản. Nhưng bọn họ đến chỉ định địa phương. Khẳng định so với bọn họ ở toàn bộ phong lôi các địa bàn bên trong sằng bậy muốn tốt hơn nhiều. Không gian nước ra trong nháy mắt. Uchiha Mada ra đám người liền cảm nhận được. Lập tức có phản ứng. Hồn điện đến. Lâm lão quái bên này Cũng mở mắt ra nhìn bầu trời xa xăm nước xa không gian Thiên lôi tử cùng huyền không tử đều trận địa sẵn sàng đón quân địch Đối mặt hồn điện một tia đều không thể kinh thường Hồn điện cái kia âm trầm khí thí Ở phong lôi tắc thành trên không tùy ý bay lượn Nếu như không có đại thiên tôn vừa bắt đầu cảnh cáo Hồn điện mọi người Đã sớm vọt vào trong thành ý cướp đoạt trong thành hết thảy sinh linh hồn phách. Viêm Minh thủ lĩnh đi ra. Đại Thiên Tôn bên này cũng không dám khinh thường. Vì lẽ đó chuẩn bị trước tiên khiêu chiến, xem nhìn đối phương có chịu hay không quỳ đầu. Nếu như đồng ý quỳ đầu rời đi, như vậy cuộc chiến đấu này bao nhiêu có thể để tránh cho. Dù sao chỉ cần đánh lên, khẳng định là có tử thương. Chủ yếu là có đáng giá hay không chuyện này. Phong lôi các hiển nhiên giá trị cũng không có như vậy cao. Chủ yếu là một bộ mặt vấn đề. Nếu như không có mặt mũi, hồn điện mới không có hứng thú tìm đến viêm minh phiền phức. Dù sao bọn họ lại không biết huyết hà là ở viêm minh trong tay. Cũng không biết cướp sạch phân điện người là viêm minh người. Uchiha madara ra xuất hiện trước. Đón lấy những người khác cũng liên tiếp theo hiện lên. ai gen u za ha za ki su ha -si trắng ép ước. A-se-mi-ha-na-ru-to-sa-su-ke-sơ-tác. to sa -ke mai ken Do-zu-chi Do -do -chi đám người. Uchi chi zen cuối cùng không ra tay. Lựa chọn nhường mai tô đến ứng phó cái bán thánh. giao ra phong lôi các tất cả. Viêm minh chịu nhận lỗi Có thể bình yên rời đi Không phải vậy Chết Đại thiên tôn bên này vẫn là rất dọa người Nói chuyện thời điểm Thử ảnh tầm tầm Phía sau màu đen bóng mờ Hầu như bao trùm phong lôi các thành trên không Che kín bầu trời để hình dung Không có chút nào khuyết đại Đặc hiểu cùng lực áp bách trực tiếp kéo đầy Cốt Uchiha Hamada ra diện như băng xương nói Theo dứt tiếng, Uchiha mà ra không chút khách khí sơn, e, sơn, u, sơn, sơn, e, cơ, cơ, i, o, nơ, bạo phát. Cả người biến thành lục đạo dáng dấp, dầu trắng cũng theo sơn, e, sơn, u, sơn, sơn, e, cơ, cơ, i, o, nơ, tăng cường thực lực của tự thân, Ninja chi thần sơn la vạn tượng mà Senju Hashirama cũng theo sơn e sơn u sơn sơn e cường cường i o Nơ. tăng cường thực lực của chính mình trên người cùng Uchiha ra tương tự thân thể da rẻ trở nên hơi nhũ bạch sau lưng hiện lên cầu đạo ngọc chỉ có điều hai mắt không có thay đổi đồng thời trên người áo choàng Sau lưng chỉ có to lớn hô ca xe hai chữ. Những người này. Cũng đã dùng sinh cốt dung huyết đan. Lại lần nữa nắm giữ chân chính tính mạng. Đồng thời quả chấn động. Uchiha Hatama cuối cùng lựa chọn giao cho Senzuhashi Zama đến sử dụng. Hàng ngàn con trên nắm tay. Hiện ra vòng sáng sáng vẻ. Nên rất đẹp trai. Nếu là các ngươi muốn tìm chết. Vậy thì chớ trách chúng ta hồn điện ra tay độc ác. Đại thiên tôn bên này tầm mắt chăm chú khóa chặt ở ai xen trên người. Cái này người hắn nhận ra. Là trong tình báo. Ở đan tháp đan hội thu được thủ tên người. Không nghĩ tới lại chính là cái này viêm minh ẩm giấu đi đấu thánh. Cảm thụ ra đối phương khí tức trên người. Hắn cảm giác ồn. Vì lẽ đó lúc này cũng không do dự nữa. Trực tiếp nói nghiêm túc. Một tinh đấu thánh. Khẳng định là hắn thắng. Những người khác nhiều nhất đấu tôn thực lực. Căn bản là không có cách cùng hắn mang đến hồn điện những tinh anh này đánh đồng với nhau. Lam độn quang nha. Uchi Hamada ra bên này trong nháy mắt phát động. Mục tiêu là những kia đấu hoàng đấu vương. Muốn trước tiên giải quyết đi một ít tạp binh. Cho trong thành giảm nhẹ hơn một chút áp lực. Bởi vì lần này những này cách khác tạp binh toàn bộ do Uchiha bộ tộc phụ trách xử lý chuyện này vẫn là hắn quyết định vì là chính là rèn luyện Uchiha bộ tộc có điều vẫn cảm thấy những người này hơi hơi nhiều hơn một chút vẫn là ở đây giải quyết một ít càng tốt hơn thế nhưng hồn điện cũng không phải ăn chay nhị thiên tôn cốt cũng trực tiếp bay lên u màn đem lam đột quang nha uy lực cho cách trở hơn nửa Dư âm cũng không cách nào lại thương tới những kia đấu hoàng. Chỉ có mấy cách đấu vương bị thương. Thế nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Muốn chết. Trực tiếp đồng thủ. Đại thiên tôn thấy Uchiha Ma Da Gia còn dám đồng thủ trước. Trực tiếp cả giận nói. Đồ Điếc không sợ súng. Nhưng bọn họ trải nghiệm một hồi. Hồn điện khủng bố. Tấu chương song. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười hai chương ba trăm mười hai dùng chiêu kia đi mai tô gai đại thiên tôn trực tiếp xuất hiện ở ai gen trước người lộ ra kiệt kiệt nổ cười hắn muốn đem ai gen linh hồn cho câu đi ra hắn cảm thấy bắt được này cái linh hồn được tưởng thưởng Khẳng định là có thể làm cho thực lực mình tiến thêm một bước nữa Đấu thánh cấp luyện dược sư khác Đã đủ chân để xác định này cái linh hồn cường độ Không phải hy hữu Mà là hầu như liền không có làm sao bắt từng tới Trước hồn tư tử đánh lén lão sư hắn Cũng không có nắm tới tay linh hồn cường độ Vì lẽ đó hắn rất xác định Bắt được ai gen linh hồn sau khi Nhất định có thể thu được điện chủ tưởng thường Nhưng thực lực của chính mình tăng lên Ngươi có rất sâu ác ý à Xem ra ngươi thật giống như nhìn chằm chằm ta Mà ai ghen bên này Thì lại rất hứng thú hỏi Hắn đã rất lâu không có cảm giác như vậy Trước đây dùng cái cảm giác này đối xử chính mình Cũng chính là những kia chỉ có thể thôn phể tư, Cho ngươi cái cơ hội Gia nhập hồn điện Ngươi có thể sống sót. Đại thiên tôn bên này đối với Ai-gen nói. phảng phất cấp cho cái gì ban ăn như thế. Nếu như Ai-gen đồng ý vì là hồn điện hiệu lực. Vẫn là có giá trị rất lớn. Dù sao đối phương nhưng là bát phẩm luyện dược sư. Hồn điện bên này đối với đan dược. Yêu cầu cũng là rất nhiều. Tối thiểu trước mắt cái này người. Giá trị liền muốn so với hồn hư tử cao nhiều. Thế nhưng trả lời hắn là Aizen vươn ngón tay phóng thích màu vàng xe dô Có điều là sử dụng đấu khí phóng thích Có địa cấp đấu khí uy lực Màu vàng xe dô Trực tiếp cắt ra tiếp xúc được tất cả Bao quát không gian Như vậy ngươi vẫn là chết ở chỗ này đi Thấy Aizen đối xử như vậy chính mình Đại thiên tôn cũng có chút tức giận Cho thể diện mà không cần Một con mãnh hổ dáng dấp vượt đầu Trực tiếp từ trên người hắn hiện lên nhằm phía xe vô Hai cỗ sức mạnh trực tiếp ở giữa trời cao bành trứng nổ tung Tuy rằng chỉ có một tinh đấu thánh thực lực Thế nhưng Aizen cũng không có ở giao thủ bên trong rơi vào hạ phong Hai người chiến đấu Đều tận lực kéo cao vị trí Đại thiên tôn là vì để tránh cho Lan đến gần chính mình người Aizen bên này cũng là như thế Lấy ba người tiểu tổ phương thức đối địch Mục đích là chém giết mục tiêu Shisu bên này mang theo một cách đại đội Đối với bọn họ nói Itachi bên này cũng mang theo một cách đại đội Furaku cũng mang một cái Izuna bên này thực lực theo không kịp Chỉ là phụ trách một cách tiểu đội Chủ yếu là đánh lén đấu tung Uchiha Tamasen lưu lại một cách ảnh phân thân phụ trách chăm nom những này tộc nhân, nếu như phát hiện có không địch lại, trực tiếp đồng lực ảnh hưởng, sửa những ghi hồn điện người ký ức, cấu chính mình người, phía dưới chỉ là mài rũa mà thôi, chủ yếu vẫn là trên trời chiến đấu, dù sao còn có không ít người, cũng chờ động thủ đây, hết thảy chiến đấu đều trên không trung, tránh khỏi ảnh hưởng đến phong lôi các vị trí thành trì, Một đống lung ta lung tung năng lực Trên không trung dùng là sặc sỡ Cái gì chậm chạp tia sáng Tiêu cực rượu hồn Cứt mũi bom cái gì Vẫn xuất hiện Đánh những kia đấu vương tập hợp thể Căn bản không phản ứng kịp Chưa từng gặp năng lực như vậy Đấu hoàng đấu tông bên trên Thì có chút nguy hiểm ca xe cấp đến siêu ca xe cấp cấp độ Có điều vẫn là miễn cưỡng có thể ứng phó Mỗi người đều ở nghiêm túc chiến đấu. Ở hiện thế. Chưa dùng tới Uchiha bộ tộc. Nhưng rất nhiều tộc nhân cảm nhận được thất lạc. Cảm giác mình không có giúp đến gia tộc. Lần này bọn họ đều muốn toàn lực ứng phó. Muốn giảm bớt Uchiha ta ma gen áp lực. Uchiha ma cùng Senju Hashirama ma liên thủ đối phó nhị thiên tôn. Miễn cứng có thể đánh có đến có về. Cao cấp bán thánh cũng không có mạnh mẽ như vậy không gian lực trưởng khống. Mà bình thường không gian cầm cố không có gì dùng. Cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Thế nhưng hai người đối thủ cũ. Liên hợp lại cũng hết sức quen thuộc. Đạt đến một một vượt qua hai trình độ. Mà tam thiên tôn cấp thấp bán thánh. Thì bị Mai Tô Gai ngăn cản. Những người khác. Thực lực không đủ. Liền hai người liên thủ đối phó một cái. Nói thí dụ như Naruto Sasuke liên thủ. Đối phó đấu tôn 8 sao bát thiên tôn. Mà Ujahazaki Sasuke bên này thì lại cùng do đồng thời. Đối phó đấu tôn 7 tinh cửu thiên tôn. Cách khác mấy cái thiên tôn. Cũng bị chia cắt. Cũng không có một cái dư thừa. Cách này viêm minh. Lại thật sự ngăn trở hồn điện tiến công. Nhìn thấy hồn điện người. Cũng không có chiếm cứ cái gì thượng phong thời điểm. Lâm lão quái vô cùng giật mình. Mặc dù không cách nào cùng lúc trước đan tháp ứng đối toàn bộ hồn điện so với. Thế nhưng lúc này có thể ngăn trở hồn điện gần một phần ba thực lực. Đủ để chứng minh viêm minh mạnh mẽ. Lúc này hắn có chút đồng tâm. Nếu như thật sự có thể cùng viêm minh hợp tác. Đan tháp thực lực nhất định có thể nghênh đón nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng... Nếu như liên lụy đến những này tranh quyền đoạt thế sự tình ở trong Đan tháp địa vị siêu nhiên liền không tốt tiếp tục duy trì Hơn nữa cùng hồn điện tiếp tục đánh lên Mấy người sợ là không thể nào tiếp thu được a Người là cái gì quái vật a Tam thiên tôn bên này Nghi ngờ không thôi nhìn Mai Tô Gai Bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này người Chiến đấu thời điểm cũng không có dùng cái gì đấu kỹ Hoàn toàn chính là dựa vào thân thể đến chiến đấu, nắm đấm điều động thiên địa linh khí, lại liền có thể chống lại chính mình phóng thích đấu kỹ. So với bọn họ hồn tục còn muốn khuyết đại nhiều lắm à, hồn tục có thể mạnh như vậy, cũng là bởi vì có thể trực tiếp công kích được linh hồn, mà như thế công kích đối với bọn họ tạo không thể thành quá nhiều thương tổn, trừ phi có công kích linh hồn năng lực. Không phải vậy bọn họ như thế ở cùng cấp độ bên trong là chiếm thượng phong. Rõ ràng là khắc chế loại này chỉ có thể dùng man lực công kích Như là man hoang cổ vực những kia người điên. Đụng với bọn họ hồn tộc căn bản không có cái gì biện pháp. Thế nhưng trước mắt cái này người. Công kích lại có thể nhường hắn cảm giác được run sợ. Mai Tô Gai. Đến từ cô Nô Há Ngạo Thương Lam Mánh Thú. Mai Tô Gai dừng lại. Giơ ngón tay cách lên lộ ra cái kia hàm răng trắng nõn. Đối với Tam Thiên Tôn nói. Lúc này Mai Tô Gai. Mở ra thất môn thêm vào bất tử điều hình thức. Sau lưng dương cánh một đôi thiêu đốt vàng xanh giao nhau dài cánh. Hai chân thì lại biến thành vuốt chim ráng rấp. Chỉ có hai tay vẫn là nắm đấm. Có điều trên nắm tay sẽ giấy lên bất tử điều hỏa diễm. Đối với Tam Thiên Tôn tạo thành uy hiếp. Chính là này bất tử điệu chi hỏa. Tuy rằng cũng có thể khôi phục. Thế nhưng đối với hồn thể có rất mạnh phá hoại. Hồn tục thân thể. Cùng tử thần linh thể cũng không giống nhau. Là đơn thuần thể linh hồn. Mà bất tử điệu chi viêm. Sẽ khiến đến thể linh hồn xúc động tái sinh sức mạnh. Cũng chính là tái tạo nhục thân. Thế nhưng hồn thể là hoàn toàn tự bỏ thân thể. Làm như vậy ngược lại sẽ đối với bọn họ tạo thành thương tổn Món đồ gì Không nên xem thường người Tam thiên tôn cảm thấy Mai Tô Gai đang đùa bỡn chính mình Hắn cảm giác được đối với mình tạo thành thương tổn Chính là này trên người kỳ quái hỏa diễm Xem ra như là thiên yêu hoàng tộc Nhưng là này rõ ràng là nhân loại Cũng không phải ma thú Thế nhưng mặc kệ là cái gì Đều phải chết Nếu cận chiến không được, như vậy liền dùng đấu khí. Chỉ một thoáng rử ảnh tầng tầng, vô số dược mị hiện lên, trên người mặc rách nát áo giáp binh sĩ, tay cầm đoạn kiếm chiến sĩ, còn có đủ loại ma thú. Này đều là tam thiên tôn những năm này giết chết người, hình thành vong linh, bị hắn dùng đấu khí cho ngưng tụ ra, hóa thành dược mị. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Những dụ này mỉ dường như sóng lớn như thế hướng về Mai Tô Gai phóng đi Tịch tượng Mai Tô Gai toàn lực nghinh chiến Không có bất kỳ lùi bước ý nghĩ Có điều Mai Tô Gai mở ra thất môn sức chiến đấu Vẫn là quá yếu Nhiều nhất đấu tôn tám sao tả hữu Dựa vào chính là một tay di động nước suối Không ngừng khôi phục trị liệu Mới miễn cưỡng có thể gánh vác được Thế nhưng Tam Thiên Tôn cũng không phải ăn chay, không ngừng thông qua không gian cầm cố, đến hạn chế Mai Tô Gai di động. Tuy rằng rất nhanh liền có thể phá tan, thế nhưng cũng không thể nghi ngờ có rất lớn nguy hiểm. Mai Tô Gai vẫn vung quyền, căn bản không chú ý tới xem lẫn trong những này vong hồn bên trong Tam Thiên Tôn. Trực tiếp bị hắn móc một trào, linh hồn trực tiếp bị thương, nhưng Mai Tô Gai sắc mặt tái nhợt. Gai thật sống không chịu được Nếu không ta đi giúp hắn đi Minato nhìn bên này đến gai như vậy Có chút nóng này Không cần Hắn có thể ứng đối Gai Dùng chiêu kia đi Không quan hệ Uchiha ta ma gen ngăn cản Minato Sau đó dùng lực lượng tinh thần đem tin tức truyền cho Maito Gai Cùng ai gen như thế Maito Gai không phải thủ hạ Hơn nữa Chi Hata Ma Zen cảm thấy Coi như bại lộ Mai Tô Gai sức chiến đấu Cũng sẽ không có vấn đề quá lớn Ừ, nghe được câu này Mai Tô Gai vốn là sắc mặt tái nhợt Lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn Tấu trương xong Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 12. mười 313 bát môn đồn giáp chi trận tử môn mở. Công kích như vậy. Lại đến mấy lần ngươi cũng không chịu được. Ngươi rất đặc thù. Có muốn hay không gia nhập chúng ta hồn điện. Ta có thể làm chủ nhường ngươi trưởng quản một cách phân điện. Tuyệt đối so với cái này viêm minh đãi ngộ muốn tốt. Tam thiên tôn bên này đối với Mai Tô Gai rủ rỗ nói. Thế nhưng kỳ thực. Hắn vẫn là đối với Mai Tô Gai trên người ngọn lửa kia có ý sợ hãi. Vừa nãy tuy rằng móc Mai Tô Gai một hồi. Thế nhưng bị bất tử điều hỏa diễm cho liệu một hồi. Tuy rằng không có bị thương. Thế nhưng nhường hắn vô cùng khó chịu. Hắn cảm thấy nếu như biết trên người người này hỏa diễm đối với bọn họ tạo thành thương tổn nguyên nhân. Nhất định có thể thu được điện chủ tưởng thưởng Vạn nhất cái này người. Chính là thiên yêu hoàng tộc nửa người nửa yêu huyết thống đây. Cũng là rất có giá trị. Vốn là cái này chiêu thức. Ta là không cách nào sử dụng. Bởi vì dùng rơi liền muốn mất đi tính mạng. Thế nhưng ngươi quá mạnh mẽ. Ta không thể không sử dụng cái này chiêu thức. Nghĩ muốn chạy trốn. Cũng chỉ có hiện tại. Mai Tô Gai bên này vô cùng tự tin nói. Hắn liền rất đơn thuần. Không có ý nghĩ khác tu luyện so với mắt ưng càng thêm khắc khổ ở sử dụng thất môn trạng thái thực lực muốn so với ban cai sau mi há càng mạnh hơn hắn cũng không có học tập sơ e sơ u sơ sơ e cường cường i o n cái gì chỉ là đơn thuần học tập nắm giữ linh tử Ở vung quyền dưới có thể xúc động sức mạnh mạnh hơn Hiện tại Hắn muốn sử dụng bát môn Ngươi đang nói cái gì chuyện ma dược Muốn chạy trốn Là ngươi mới đúng Tam thiên tôn thấy Mai Tô Gai bộ dạng này Vô cùng khó chịu Trực tiếp quát lớn Theo hắn điều động Xung quanh hiện lên càng ngày càng nhiều vong linh Bán thánh trạng thái Đối với thiên địa linh khí điều khiển Muốn so với đấu tôn mạnh mẽ nhiều lắm Nếu như Mai Tô Gai không phải sử dụng thể thuật Mà là muốn sử dụng đấu kỹ Vốn là địa cấp đấu kỹ có thể xúc động thiên địa linh khí Ngược lại sẽ bị tam thiên tôn cho phản khống Đây chính là đấu thánh đối với không phải đấu thánh nhìn ếp Mạnh mẽ đơn thể đấu kỹ hắn cũng sẽ Có điều Mai Tô Gai cái kia tốc độ di động Quá nhanh Tiếp cận đấu thánh Đấu thánh Vì lẽ đó Tam Thiên Tôn bên này mới sử dụng loại này phạm vi lớn tiêu hao kỹ năng. Tới đối phó Mai Tô Gai. Mai Tô Gai không nhìn những kia hướng hướng mình cắt vong hồn. Mà là song quyền nắm chặt giao nhau đặt ở trên trán. Ở những kia vong hồn đột phá hắn thất môn khí tức. Muốn chạm được thân thể hắn trong nháy mắt. Một luồng khí tức mạnh mẽ. Trong nháy mắt đem những này vong hồn ép ra. Trên sân cái khác chính đang chiến đấu người. Đều bị cố khí thế này chấn động. Bỗng dưng ngừng tay bên trong chiến đấu. Rồn dập nhìn về phía khí thế truyền đến phương hướng. Bát môn đồn giáp chi trận thứ tám cửa. Tử môn mở. Cực nóng màu đỏ hơi nước. Tử mai tô gai trên người dân trào ra. Những kia mới vừa tới gần mai tô gai vong hồn. Trong nháy mắt liền bị khí thế kia cho hóa tan không còn một mống. Xung quanh mấy trăm mét trực tiếp trở nên chân không Những kia vong hồn căn bản là không có cách tiến vào mảnh này màu đỏ khí tức tàn phá địa vực ầm ấm Giữa bầu trời cũng đột nhiên xuất hiện sấm nổ Màu đỏ hơi nước hình thành một cái khí trụ Xông thẳng vân tiêu Đêm này sấm nổ cho trực tiếp thôn phệ mất Không thể Tam thiên tôn không thể tin tưởng Trước mắt này thực lực cá nhân lại gia tăng rồi nhiều như vậy khí thế kia, tuyệt đối là đấu tôn bên trên, đạt đến đấu thánh trình độ a, thậm chí còn không phải cái gì cấp thấp đấu thánh, chỉ có từ điện chủ hồn diệt sinh lên, mới cảm nhận được loại áp lực này, đại thiên tôn đều không có cho hắn lớn như vậy lực áp bách. khí khí, mai tô gai thở ra một hơi, lại trực tiếp liền đem không gian cho đập vỡ tan rơi, đón lấy tầm mắt khóa chặt tam thiên tôn, Chỉ là này tầm mắt. Liền để tam thiên tôn cảm nhận được áp lực cực lớn. Trốn. Hắn muốn trốn. Cái này kẻ địch tuyệt đối không phải hắn có thể ớn phó. Các ngươi viêm minh lại còn có hậu chiêu. Đại thiên tôn bên này. Tự nhiên là chú ý tới xa xa đã phát sinh tình huống. Dù sao khí thế kia. Liền ngay cả hắn cũng không thể không cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn căn bản không nghĩ ra vì sao loại này thế lực sẽ có hai vị đấu thánh, quá không hợp lý. phá đạo chín mươi chín ngũ long chuyển diệt, không muốn đi làm quấy nhiễu chúng ta người chiến đấu, ai xen dễ dàng nhìn ra. người này trước mắt lưu lại là cái giả thân, trực tiếp một cái thuấn bộ. xuyên qua tầng tầng rùa ảnh, chặn ở đại thiên tôn trước người, đồng thời phóng thích rùa đảo, năm cái to lớn kim long, trực tiếp xuyên thủng rùa. Hướng về Đại Thiên Tôn phóng đi Này một chiêu uy lực Đã chạm tới đấu ký thiên giai trình độ Đại Thiên Tôn cũng không thể không nghiêm túc đối xử Không cách nào bước ra đi cứu viện Tam Thiên Tôn bên kia Lúc này hắn có chút lòng sinh ý lui Dù sao đối phương có hai tên đấu thánh Mà lần này hồn điện bên này liền đến hắn một cách đấu thánh mà thôi Hơn nữa hắn cũng chỉ có đấu thánh hai tinh tuy rằng nhỏ ớt một điểm cách này một tinh đấu thánh thế nhưng nếu như hai tên tính gộp lại có áp lực chính là hắn trận chiến đấu này làm sao xem đều không thể thắng lợi những người người dừng lại chúng ta hồn điện lui lại đại thiên tôn đối với ai gen gọi hàng nói tổn thất một tên bán thánh còn không thu hoạch được gì vậy coi như thiệt thòi lớn rồi hiện tại lui lui về Quá mức đến thời điểm lại tổ người lại đây. Bán thánh ở hồn điện bên trong cũng là ship hạng thứ 10 sức chiến đấu. Tổn thất một tên đều sẽ nhường hồn diệt sinh tâm thương yêu không dứt. Thật giống. Đã viết thúc. Aizen bình tĩnh nói. Đồng thời hắn cũng rất kinh ngạc ở. Quả dưa hấu đó đầu lại nắm giữ như vậy sức mạnh to lớn. Hắn chú ý tới Mai Tô Gai. Cũng là bởi vì Uchiha Tamazen nói chuyện cùng hắn thời điểm. Vô cùng nhiệt tình. Cùng những người khác hoàn toàn khác nhau. Vốn là cho rằng Mai Togai Gai có cái gì đặc thù. Thế nhưng quan sát mấy lần sau khi cũng không có phát hiện cái gì không giống. Thế nhưng ngày hôm nay hắn mới biết. Vì sao Uchiha Tamazen đối với người đàn ông này để bụng như thế. Oanh! Xa xa truyền đến chấn động. Nhưng người ở chỗ này đều cảm giác được run sợ Bao quát đại thiên tôn Hắn đều cảm giác được này khí tức nguy hiểm Này đã là khoảng cách mấy trăm ca Mơ ở ngoài cảm giác Phóng tầm mắt nhìn Cái kia màu đỏ mãnh long Nhưng hắn cảm giác phảng phất là thái hư cổ long tộc cường giả lộ ra bản thể như thế Nai gai Mai tô gai bên này Khóa chặt tam thiên tôn sau khi không có chút gì do dự cả người tỏa ra màu đỏ hơi nước hóa thân làm hé miệng nhào hướng về con mồi mãnh long như thế nhằm phía tam thiên tôn hắn trải qua địa phương không gian toàn bộ đập vỡ tan nhục thân vượt qua hư không đều không phải đùa giỡn cả người da rẻ hiện ra màu đỏ lam ngọn lửa màu vàng không ngừng ở tu bổ hắn thân thể tam thiên tôn sắc mặt xuống mồ Không ngừng bỏ mình Linh điều khiển. Nhằm phía Mai Tô Gai. Thế nhưng liền thân thể hắn đều không thể tiếp cận. Liền bị mạnh mẽ bát môn hơi nước cho trôn vùi. Muốn xé rách không gian chạy trốn. Thế nhưng không gian chung quanh không có chút nào ổn định. Căn bản là không có cách xé rách trốn đi chạy dùng không gian đường hầm. Tuy rằng hắn đã đem hết toàn lực chạy trốn. Ngăn ngắn vài giây thời gian liền lao ra mười mấy cây số ở ngoài. Thế nhưng Mai Tô Gai tốc độ càng nhanh hơn. Không, nhìn thấy Mai Tô Gai tới gần. Dường như một cái màu đỏ cự long nhào hướng về hắn. Hắn cảm nhận được mùi chít chóc. Hắn không muốn chít, muốn xin tha. Nhưng là còn chưa kịp quỳ xuống, liền bị đầu kia màu đỏ mãnh long há mồm cắn xuống. Không gian xung quanh trong nháy mắt nổ tung. Lấy Mai Tô Gai vì là chấm tròn xung quanh gần 3 ca, mơ, phạm vi. Tất cả mọi thứ hóa thành hư vô Tam thiên tôn cả người trong nháy mắt bị uy lực này cho bốc hơi lên. Xung quanh những kia vượt ảnh cũng cùng tiêu tan. Mai Tô Gai lập tức giải trừ bát môn đồn giáp. Cả người lập tức truyền đến là cắn tâm truy xương giống như đau đớn. Mặt ngoài thân thể ra rẻ. Cũng hóa thành cho bụi. Thế nhưng hắn còn sống sót. Mai Tô Gai lộ ra nụ cười Cảm giác rất thoải mái Bất tử điều hòa diễm Cũng đang nhanh chóng tu bổ hắn thân thể Có điều loại thương thế này không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục Quá mạnh mẽ Lâm lão quái bị chấn động đến Vừa bắt đầu hắn vẫn chưa quá quan tâm Mai Tô Gai bên này chiến đấu Thế nhưng làm bát môn đồn giáp chết mở cửa ra sau khi Lực chú ý của tất cả mọi người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 Chương 314 Đại Thiên Tôn có cường địch Lui trước lùi Đan tháp ba người Đều bị Mai Tô gai cho chấn động đến Không nghĩ tới viêm minh Lại thật sự có ẩm dấu đi đấu thánh Huyền không tử thở dài nói Hồn điện tiến công Xem ra muốn cuối cùng đều là thất bại Dù sao đấu thánh cùng đấu tôn trinh lệ quá lớn Nhiều hơn một tên đấu thánh Đủ để thay đổi chiến cuộc Này không phải ta thấy người trẻ tuổi kia. Hơn nữa, khí thế của hắn đang nhanh chóng hạ xuống. Hắn thật giống cũng không phải thật sự là đấu thánh. Mà là sử dụng bí pháp đột phá tăng cường thực lực đạt đến đấu thánh. Thiên lôi tử bên này nói ra phán đoán của chính mình. Sắc mặt vô cùng bất ngờ. Dù sao Mai Tô Gai hiện tại dáng dấp có chút thê thảm. Nửa người trên y phục đều bị tử môn bạo phát khí tức làm hỏng rơi mất, sinh mệnh khí tức hạ xuống hết sức rõ ràng. Thân là luyện dược sư bọn họ đều nhận biết rất rõ ràng, hẳn là bí pháp, có điều loại bí pháp này cũng thật đáng sợ, lại có thể từ đấu tôn đột phá đến đấu thánh cấp độ, nhưng nhìn lên tác dụng phụ rất lớn, cái này người nên mất đi năng lực chiến đấu. Hiện tại viêm minh còn chưa chắc chắn có thể thắng lợi. Lâm lão quái bên này cũng phản ứng lại. Hắn quan sát càng rõ ràng một ít. Phát hiện Mai Tô Gai lúc này tình hình không tốt. Căn bản không còn nữa trước trạng thái. Hầu như không thể tiếp tục chiến đấu. Nếu như vẫn có thể duy trì vừa nãy trạng thái. Hồn điện bên này toàn bộ gột lại. Cũng không đủ một mình hắn đánh. Chúng ta có muốn hay không thừa dịp vào lúc này. Trợ giúp viêm minh, thêm vào đại trưởng lão ngươi, nên có thể đem những này hồn điện người cho toàn bộ ở lại chỗ này. Huyền không tử mở miệng nói rằng, thiên lôi tử là đấu tôn đỉnh phong, thêm vào hắn một cái đấu tôn bảy tinh, còn có một tôn đấu thánh hai tinh, đủ để đem hồn điện những người này cho toàn bộ lưu lại. Nếu như hiện đang nhúc tay, như vậy có thể sẽ khiến cho hồn điện cùng đan tháp lần thứ hai đại chiến. Kết quả này đan tháp còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Lâm lão quái vẫn không nói gì. Thiên lôi tử bên này trước tiên mở miệng nói rằng. Huyền không tử là cùng dược trần cùng thời kỳ tiến vào đan hội. Bại bởi dược trần bắt được thứ hai sau khi gia nhập đan tháp. Cũng không có trải qua năm đó đan tháp cùng hồn điện trong lúc đó đại chiến. Thế nhưng thiên lôi tử trải qua. Đan tháp vào lúc ấy người không ngừng chết đi. Tuy rằng mời tới không ít cường giả giúp đỡ Thế nhưng dù sao không phải người của mình Nếu như nhiều người Thứ tự đánh gió cục Những người này liền đột nhiên một nhóm Thế nhưng nếu như ngược gió Liều mạng cùng hồn điện đi liều Rất nhiều người căn bản không muốn trả giá tính mạng của chính mình Dù sao mệnh quan trọng nhất Ăn tình tiếp theo Thiên lôi tử nói không sai Chúng ta chỉ có thể đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Thế nhưng hiện tại loại này thêm gấm thêm hoa. Đối phó hồn điện sự tỉnh. Không thể làm. Hậu quả quá nghiêm trọng. Lâm lão quái cũng khẳng định thiên lôi tử thuyết pháp. Cùng hồn điện khai chiến. Đan tháp không chịu nổi. Huyền không tử yên lặng gật gù, Không tiếp tục nói. Mà đại thiên tôn bên này. Vẫn lo lắng sợ hãi. Mấy lần nghĩ muốn chạy trốn Chỉ lo bên kia xuất hiện đấu thánh sẽ tới cùng ai gen liên thủ đối phó chính mình Nhưng là đợi một trận sau khi Phát hiện cái kia đấu thánh khí tức biến mất Này càng thêm nhường hắn bất an Bởi vì hắn không hề ở hiện trường Khoảng cách quá xa căn bản thấy không rõ lắm tình hình Cũng không biết Mai Tô Gai mất đi sức chiến đấu Lúc này não bù lên Cả người thì có chút hoang mang. Cảm thấy cái kia đấu thánh đúng hay không ẩn giấu đi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cho mình một đòn trí mạng. Toàn viên lui lại. Liền. Hắn không chút do dự hô lên lời nói này. Thật đáng sợ cái thế lực này. Nói không chắc là cái kia viến cổ gia tộc bố trí. Ánh sáng chỉ dựa vào bọn họ những này hồn điện phân điện người. Căn bản không phải đối thủ. Chỉ có điện chủ tự mình đến. Có lẽ mới có năng lực giải quyết đi cái thế lực này. Thấy Đại Thiên Tôn muốn chạy. Ai xen bên này yên lặng chậm lại công kích. Cho đối phương cơ hội chạy trốn. Hắn thật sự ra tay. Hồn điện những người này. Một mình hắn đã đủ rồi. Một cách điều khiển ngũ rác. Cũng đủ để cho tất cả mọi người tự giết lẫn nhau. Chính mình cũng không kéo tay. Nay đột nhiên lui lại. Cũng làm cho hồn điện cách khác kính lão có chút bất ngờ. Thế nhưng bọn họ đồng dạng. Có cùng Đại Thiên Tôn như thế ý nghĩ. Hai vị đấu thánh. Bọn họ lần này đến người căn bản không đủ đánh. Vẫn là trước tiên chạy vì là kính. Nhìn thấy bọn họ chạy trốn. Viêm minh người đều hiểu ngầm thả lỏng tần suất công kích. Cho đối phương cơ hội chạy trốn. Có điều đấu vương trên căn bản đều chết xong. Đấu hoàng cũng chết gần như Chỉ có đấu tông sống sót mấy cái Bọn họ đối mặt những này cổ quái kỳ lạ năng lực Thực sự là nhường bọn họ sức đầu mẹ chán Trái áp dược Thêm vào rất nhiều ma ép sao năng lực Bọn họ căn bản đoán không ra là năng lực gì Bị cổ quái kỳ lạ năng lực hạn chế sau khi Lập tức liền sẽ bị người cho giết chết Những này đấu vương có thể đều không phải hồn thể Chỉ có bộ phận đấu hoàng cùng đấu tôn mới là Hơn nữa đối phó hồn thể chi ha bộ tộc cũng có mạnh mẽ lực lượng tinh thần Như thế có thể tạo thành không tầm thường thương tổn Có điều viêm minh những này cử động Tự nhiên là không có dấu riêng được hồn điện người Đại thiên tôn cũng nghi ngờ không thôi Mãi đến tận dẫn người móc ra gần nhìn ca mơ ở ngoài Viêm minh người không có tiếp tục đuổi theo thời điểm Hắn mới thở phào nhẹ nhõm Các loại sau khi hiểu rõ. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Bởi vì cảm giác mình thật giống bị lừa rồi. Cái kia đấu thánh là giả. Không, Tam Thiên Tôn chưa có trở về. Khẳng định là chết. Nhìn gần đây thời điểm. Ít đi gần một nửa hồn điện thành viên. Đại Thiên Tôn cảm giác lần này trở lại. Chắc là phải bị điện chủ cho trừng phạt thế nhưng nhìn một cách phong lôi các bên kia phương hướng, nhưng hắn hiện tại giết về, lại có chút không nắm, bởi vì hắn cảm giác chế phục không được ai gen, mà hắn thủ hạ cũng không cách nào áp chế Viêm Minh thành viên, vì lẽ đó coi như tiếp tục đánh, cũng không cách nào thắng lợi, đi, đại thiên tôn kiềm chế lại lửa giận trong lòng, lúc này chỉ có thể trở về Nói khoác viêm minh có hai tên đấu thánh. Không phải vậy bị điều tra rõ ràng. Là hắn sợ sệt lâm trận chạy trốn. Chắc là phải bị điện chủ cho trừng phạt. Nói xong. Lại lần nữa xé sách ra đường hầm không gian. Dẫn người rời đi. Bọn họ lại thật sự thắng. Thiên lôi tử trợn mắt ngoác mồm. E sợ. Là hồn điện đại thiên tôn bên kia. Không cách nào xác nhận đánh bại tam thiên tôn đấu thánh. Có tồn tại hay không? Hoài nghi đối phương có thể đang ẩn nút muốn nhầm vào hắn. Sợ sệt đi. Này cũng không khó. Lâm lão quái rất dễ dàng liền đoán được. Dù sao chiến trường cách nhau quá xa. Không phải tận mắt đến Mai Tô Gai trở nên suy yếu như vậy. Hắn cũng không cách nào xác định Mai Tô Gai là không thể tiếp tục chiến đấu. Đổi làm là hắn cũng sẽ làm ra như thế lựa chọn. Vậy chúng ta còn muốn đi viêm minh sao? Huyền không tử hỏi. Hắn có chút muốn cùng Ai-gen thảo luận luyện dược thuật. Có điều vẫn không có tìm được cơ hội. Trước Ai-gen ở đan tháp thời điểm. Bảo lộ ra luyện dược thực lực chỉ có thất phẩm luyện dược sư. Thế nhưng tốc độ trưởng thành rất nhanh. Vì lẽ đó hắn rất xem trọng. Có điều cảm thấy song phương cấp độ không giống, cũng không có quá nhiều giao lưu. Viêm Minh sau đó mới sẽ có chân chính nguy hiểm. Nếu như Thiên Lôi tử ngươi nhìn thấy cái kia ẩn giấu đi đấu thánh, không thể chống đỡ được hồn điện làn sóng tiếp theo tiến công, Viêm Minh như thế muốn bị hủy diệt. Bất quá bọn hắn nhìn dáng dấp là sẽ không gia nhập đan tháp. Chúng ta vẫn là không muốn can thiệp qua sâu hơn. Lâm lão quái lắc đầu một cách nói Nếu như là tới cấu mấy người Đan tháp còn có thể đứng vững áp lực Nhưng là muốn ở hồn điện lửa giận dưới bảo vệ viêm minh Hiện tại đan tháp là không làm được Vì viêm minh cùng hồn điện khai chiến Căn bản không đáng Hơn nữa hắn cảm thấy cái thế lực này Sau lưng khẳng định có người Đan tháp cũng không thể đần độn rơi vào đi Vậy ta đem tin tức này nói cho Aizen sau. Chúng ta lại đi đi. Huyền không tử có chút lo lắng nói. Lâm lão quái gật gù Huyền không tử liền lập tức hướng về Aizen vị trí bay đi. Đem hồn điện không sẽ bỏ qua chuyện này nói cho hắn. Nhường viêm minh cẩn thận. Trương thứ tư vé tháng thêm càng. Hiện tại trả nợ hai càng. Tấu trương xong. Cấm kỷ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười hai, chương ba trăm mười lăm siêu sai ra bí pháp, cái thế lực này có hai vị đấu thánh, hơn nữa thủ hạ đấu tôn vượt qua mười tên, có thể chống lại nhị thiên tôn đám người thực lực, hồn diệt sinh nghe được tin tức này thời điểm, Đều cảm thấy Đại Thiên Tôn đúng hay không ở lừa gạt mình. Có điều trải qua hỏi thăm những người khác. Được kết quả là như thế. Tam Thiên Tôn bị một tôn đấu thánh cho thuấn sát chuyện này. Hầu như hết thầy đấu tôn đều cảm nhận được. Tới gần còn nhìn thấy Mai Tô Gai cùng Tam Thiên Tôn chiến đấu cảnh tượng. Chỉ nhưng phía sau Tam Thiên Tôn bắt đầu chạy trốn. Đồng thời chính mình đối thủ cũng theo bảo phát. Mới không có tiếp tục quan tâm. Thế nhưng đối phương thêm ra một tên đấu thánh sức chiến đấu là có thể xác nhận. Hơn nữa cái kia Aizen cũng rất mạnh. Cũng không phải như thế đấu thánh. Sử dụng đấu ký đều chưa từng gặp. Hẳn là đấu ký thiên giai. Đại thiên tôn bên này. Lúc này ước gì cứ càng nhiều càng tốt. Aizen thực lực hắn cũng không có ca hơn U-I-E-Cơ-H-Đại. Tuy rằng chỉ là lợi dụng đấu khí đến chiến đấu. Thế nhưng thả ra các loại dược đạo các loại, biến ảnh thành đấu ký uy lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Dù sao cũng là phá đạo bên trong mạnh nhất kỹ năng. Cái kia năm cái kim long đại thiên tôn xử lý lên liền tiêu tốn không ít thời gian. Điện chủ, ta cảm thấy cái này Viêm Minh rất có thể là một cái gia tộc. Ta lấy ra sống sót trở về đấu hoàng ký ức, phát hiện bọn họ ở phía dưới gặp được kẻ địch Mỗi người con mắt đều là đỏ như máu, mặc dù có chút không giống, thế nhưng cảm giác như là một dòng máu đi ra. Hơn nữa năng lực cực kỳ quái lạ, như là mỗi người tu luyện không giống bí pháp như thế. Hơn nữa có chút còn thân mang yêu thú huyết thống, có thể biến thành ma thú sáng sấp đến chiến đấu. Nhị thiên tôn cốt của bên này vội vã mở miệng theo nói rõ chính mình phát hiện tình huống. Hắn lúc đó cùng Chi Hamada gia còn có Senju ma giao thủ, căn bản là không có cách đột phá hai người liên thủ. Đối phương phóng thích kỳ kỳ quái quái năng lực, mang đến cho hắn không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng hắn nhớ tới những kia lưu vong trở về đấu hoàng đấu tông nhóm, liền lấy ra một hồi ký ức, phát hiện bọn họ gặp phải kẻ địch cũng là có thật nhiều quái lạ năng lực. Gia tộc là cái kia viễn cổ gia tộc thế lực, hồn diệt sinh suy nghĩ một chút, thế nhưng cũng không nghĩ tới cái kia gia tộc sẽ là nắm giữ mắt đỏ, viêm tộc mặc dù có chút như là, thế nhưng chỉ có con ngươi là đỏ, cũng không có những kia quái lạ điểm đen, Viễn cổ mấy cái gia tộc toàn bộ xác nhận một lần, đều không có tìm được thích hợp hoài nghi đối tượng, các ngươi trước tiên tu sửa, tiếp tục hoàn thành trước nhiệm vụ, Ta sẽ sắp xếp người đi tìm hiểu tình báo, xác nhận tình huống sau khi lại động thủ." Hồn Diệt Sinh cuối cùng nói. Nghe được lời nói này, Đại Thiên Tôn rút cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lần này sai lầm cũng không có tính ở trên người hắn. Quá tốt rồi. Hơn nữa vốn là ra lệnh chính là Hồn Diệt Sinh. Xảy ra chuyện Đại Thiên Tôn cũng không muốn vác nổi. Hồn Điện bại lui phong lôi các sự tình, rất nhanh truyền đi, dù sao có thật nhiều người trong bóng tối quan tâm chuyện này, nhìn thấy hồn điện lui lại sau khi, lập tức thì có người đem tin tức này truyền đi, ở chợ đêm bên trong lưu truyền sôi sùng sục, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ trung châu, coi như là lánh đời không ra mấy cái gia tộc, cũng biết tin tức này, thế nhưng cũng không có để ở trong lòng, tiếp đó, nên vấn đề không lớn đi, Ai Zen đối với Uchi hata Ma Zen? Nói rồi huyền không tử cho tình báo. Hồn điện không thể nhanh như vậy lại động thủ. Bất quá chúng ta người muôn nhìn kỹ. Không muốn xảy ra vấn đề rồi. Tuyệt đại đa số người đều tụ tập ở đây. Hắc sắc vực bên kia lưu lại một hai cách trông coi là được. Uchi hata Ma Zen nói. Không làm rõ tình hình trước. Hồn điện không thể nhanh như vậy phát động tiến công liền như là tiêu viêm đánh mặt hồn điện nhiều lần như vậy. Vẫn trơ mắt nhìn hắn vượt qua hồn thiên đế. Hồn thiên đế cũng không nghĩ ra. Một cái đấu chi lược ba đoạn tiểu dược. Bằng cái gì có thể lại thời gian mười mấy năm bên trong. liền vượt qua hắn gần ngàn năm bố trí. Bởi vì có treo. Ta đi nghĩ biện pháp luyện trí cửa phẩm đan dược. Sau khi thành công. Xét luyện trí nhiều bộ đề đại hoàn đan. Ai bên này đối với luyện dược cũng thật cảm thấy hứng thú. Đặc biệt cửa phẩm đan dược luyện chế. Cần truyền vào năng lượng đất trời. Hắn đối với cái này rất lưu ý. Luyện dược đan phương. Từ nhỏ đan tháp thắng lời sau. Thì có bắt được. Đồng thời sử dụng điều khiển ngũ rác ở không ít thế lực đi dạo một vòng thời điểm. Cũng tìm tới vài tờ. Đồ chơi này giá trị nói cao. Thế nhưng cái thế giới này căn vốn không có bao nhiêu người có thể luyện chế. Nói thấp đi. Chế tác đồ chơi này còn rất lao lực. Đi đi. Nhưng mọi người đột phá thực lực. Còn muốn xem các ngươi những luyện dược sư này. Uchi Hata Ma gật gù Thực lực của chính mình khoảng cách bán thánh đã không xa. Hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất sau khi. Nên có thể yên ổn một hồi. Hơn nữa hồn điện nếu như thật sự gióng chống khô chiêng đến kiếm chuyện. Uchi Hata Ma cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp bóc trần đối phương ở Trung Châu bố trí. Nhưng hồn điện trở thành người người gọi đánh thiết lực. Theo viêm minh bước lui hồn điện nhân điện tiến công. Ở Trung Châu viêm minh cũng rốt cuộc được mọi người tán thành. Không có đem viêm minh liệt vào tứ cát Mà là đơn độc liệt vào đan tháp sau khi. ship hàng hai tông trước. Uchiha Sasuke đám người luyện trí không ít đan dược, đều là từ phong lôi các còn có Uchiha Tamasen từ hồn điện càn quét mà đến dược liệu, có thể dùng tới không ít thời gian. Hơn nữa đan hồi thời điểm, tiến vào đan giới Uchiha Sasuke. Ở đan giới bên trong lưu lại một cái không gian tọa độ. Nếu như vạn nhất dược liệu không đủ, Uchiha Tamasen còn sẽ đích thân đi một chuyến cho đan giới thanh lý thanh lý, tuyệt đại đa số đan dược, đều cho chi Hata ta ma gen cho nuốt lấy, dùng để tăng cường thực lực, đây chính là cái thế lực này tình báo sao, hồn diệt sinh bên này, lúc này thân ở hắc giác vực viêm minh tổng bộ, trong tay cầm lấy là do gia cu sơn su, chọn đọc do gia cu sơn su ký ức, biết tin tức là, nhóm người này quả thật có chút lời hại, Là so với viến cổ bát tộc càng xa xưa gia tộc tên là trọng đồng đế tôn đời sau. Thế nhưng có đời thứ nhất tộc trưởng cảm giác được nguy cơ, đem tiểu thế giới cho phong ấm, triệt để tỷ thế hơn vạn năm lâu dài, gần nhất mới xuất hiện. Đồng thời còn có gen cùng Mai Tô Gai có thể đột phá đến đấu thánh đại khái nguyên nhân, là sử dụng tên là siêu sai ra bí pháp. Khả năng còn ẩn dấu đấu thánh cấp cao lão tổ. Có chút phiền phức. Có điều tin tức này tộc trưởng biết sau khi. Nên cảm thấy rất hứng thú đi. Hồn diệt sinh bên này cầm trong tay đã mất đi hồn phách do gia cô Sơn Su cho tiện tay nắm thành bụi phấn. Hắn bắt được do gia cô Sơn Su. Tự nhiên là cái giả. Là đã không có cái gì giá trị nghiên cứu phong tôn giả. Đem hắn ký ức cho về không sau đó một lần nữa viết vào ký ức, đồng thời cho hắn sử dụng mô phỏng trái cây, đồng thời nhường hắn tu luyện linh tử các loại, đem hắn triệt để biến thành do gia cô sơn su dáng dấp, thậm chí chính hắn liền cảm giác mình là do gia cô sơn su. hồn diệt sinh bên này chọn đọc ký ức là bị sửa chữa qua. Hơn nữa là trải qua ú za ha za ki ke mai u vi ku rốt su chi loại này đối với linh hồn tinh thông đến mức tận cùng nhân tu sửa. Coi như là hồn tộc suốt thân hồn diệt sinh cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Biết tin tức xác thật sau khi. Tự nhiên là từ bỏ lập tức đối với viêm minh ra tay ý nghĩ. Chuẩn bị trước tiên đi tìm hồn thiên đế nói rõ tình huống sau. Ra quyết định sau. Canh thứ năm vé tháng thêm càng.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 Bởi vì hồn diệt sinh mang về tin tức. Nhường hồn thiên đế lên ý nghĩ. Nghĩ làm cùng đối phó linh tục cùng thạch tục như thế sự tình. Đem cái này lãnh đời tiểu thế giới cho xóa bỏ. Đem bên trong linh hồn đều cho thu thập lên. Loại này lãnh đời gia tục. Có thể so với Trung Châu những thế lực này muốn mạnh mẽ nhiều. Cũng càng có giá trị. Lúc đó hồn tục cùng tiêu tục đại chiến. Tiêu tục nguyên khí đại thương hồn tộc cũng chịu rất nghiêm trọng tổn thương. thế nhưng hồn tộc hiện tại có thể mạnh như vậy. cũng là bởi vì đối với những khác hai cái lánh đời gia tộc ra tay, thu được lượng lớn linh hồn, khôi phục gia tộc thực lực. nếu không dựa vào cái gì hồn tộc có thể so sánh những gia tộc khác mạnh hơn hiếu thắng nhiều như vậy. điều này là bởi vì chiếm cứ cái khác hai cái gia tộc nội tình. cho nên mới so với những gia tộc khác càng mạnh hơn. Hiện tại cũng nghĩ bắt trước làm theo. Đối với cái này không người hiểu rõ lãnh đời gia tộc đồng thủ. Thế nhưng sớm muốn làm chuẩn bị liền rất nhiều. Cái thứ nhất chính là muốn điều tra rõ nhóm người này thực lực. Đồng thời còn có tìm được đối phương tiểu thế giới vị trí. Này đều cần muốn thời gian dài. Vì lẽ đó ở bề ngoài hồn điện bên này. Không có tiếp tục phát động tiến công. Dù sao cũng bỏ bánh bao thịt đánh chó. Hồn diệt sinh thực lực ở Trung Châu có thể hoàn hành bá đạo một hồi. Thế nhưng đối mặt lãnh đời gia tộc, cũng chính là nhị lưu thực lực. liền ngầm phái người muốn lẫn vào viêm minh, thu được càng nhiều tình báo. Ở bề ngoài thì lại nhường hồn điện, chèn ớp viêm minh. Thế nhưng cũng không chủ động khởi xướng tập kích. Đan tháp bên này đều vô cùng nghi hoạt. Hồn điện lúc nào như thế dễ nói chuyện qua. Lại không có tiếp tục khởi xướng tập kích Mà viêm minh bên này Thì lại yên lặng phát triển Ổn định lại phong lôi các địa bàn Thu thập tài nguyên Đồng thời xem ra như là đang chầm chầm phát triển Thế nhưng chỉ thực là một đám người đang điên cuồng tu luyện bên trong Mỗi ngày đều có người đang đột phá Đấu tôn đều có một đám lớn Có điều đến đấu tôn sau khi Tất cả mọi người tiến triển đều chầm chầm lên Rốt cuộc đấu thánh, Uchiha Tamagen mở mắt ra, cảm thụ thân thể không giống. Thế nhưng lính hồi hồi lâu, chỉ phát hiện mình đối với thiên địa linh khí điều khiển, trở nên càng mạnh mẽ hơn ở ngoài. Cũng không có quá nhiều thay đổi. Không do dự, Uchiha Tamagen lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ. Đứng vững gót chân đã hoàn thành. Thỉnh lựa chọn khen thưởng. 1. Mở ra tộc văn Cùng ký chủ như thế huyết thống người. Có thể do ký chủ trợ giúp mở ra tộc văn tộc văn mở ra sau có thể tăng lên huyết thống phẩm chất. Tăng cao thực lực. hai Chỉ định dị hỏa. Có thể ở dị hỏa ship hạng mươi ba bên trong mặt cho đảm nhiệm tuyển một loại dị hỏa. Hệ thống nhắc nhở rất nhanh vang lên. Ta lựa chọn khen thưởng một Uchiha ta ma gen sắc mặt bình tĩnh. Quyết định này sớm liền làm tốt. Di hỏa vật này Hiện tại đấu khí đại lục lên còn tới nơi giải rác Hoàn toàn có thể đi thu thập Tuy rằng no Hai thư vô thôn viêm ở hồn tục trong tay Đã không có cách nào nắm tới tay Thế nhưng tình liên yêu hỏa vẫn còn Hoàn toàn có thể chính mình đi thu phục đối phương Thậm chí là phần quyết Cũng có thể đi tìm dược trần chiếm được Thế nhưng tục văn vật này Trừ phi là đấu đế truyền thừa Không phải vậy đều là không có cách nào mở ra. Vì lẽ đó Uchiha Tamazen bên này. Lựa chọn tộc văn. Vật này đối với đấu thánh đều có nhất định gia trì. Hơn nữa còn có thể tăng lên Uchiha bộ tộc thực lực tổng hợp. Vì lẽ đó Uchiha Tamazen không chút do dự lựa chọn cách này khen thưởng. Khen thưởng một Tộc văn. Tộc văn mở ra phương pháp. Phương pháp bên trong. Phân phát thành công. Nhiệm vụ mới thế giới dung hợp Thỉnh đem túc chủ thế giới hóa vào này thế giới bên trong tiểu thế giới Nắm giữ lục địa diện tích 5 ớp ca, mơ, hai bên trên Thời hạn 50 năm Khen thưởng một thần thông Pháp tướng thiên địa Khen thưởng hai vật phẩm đà xá cổ đế ngọc hoàn chỉnh Hệ thống khen thưởng phân phát xong xuôi sau khi liền lập tức tuyên bố nhiệm vụ mới Đồng thời Uchiha ta ma gen cái mi tâm bên trên. Trực tiếp hiện lên tộc văn. Tộc văn hiện ra văn tự dáng dấp, Nhưng nhìn lên như là một viên cây. Màu sắc là thâm thúy màu đen. Này có thể cây tả hữu còn có mặt trên. Còn có một điểm tròn. Uchiha ta ma xem xét tỉ mỉ. Phát hiện là sa di gan. Da cô gan. Còn có xin nè sa di gan ráng rấp có điều cũng không có lập tức thí nghiệm tộc văn uy lực, mà là đau đầu nhiệm vụ, đem hiện thí cho hóa vào lại đây. Như vậy bị hồn tộc cùng cổ tộc nhìn chằm chằm. Vậy coi như rất phiền phức, có thể bất cứ lúc nào chạy trốn truyền tống môn. Là hắn sức lực vị trí, thực sự không được liền chạy trốn trở lại. Thế nhưng lần này, muốn đem mình địa bàn cho gác ở phía trên thế giới này. Nếu như bị phát hiện có người đến tiến công Đối với hắn mà nói áp lực quá to lớn Có điều nhiệm vụ khẳng định là muốn làm Uchiha Tamagen phải nghĩ biện pháp đem cái thế giới này cho ẩn dấu tốt mới được Nghĩ đến hồi lâu Tìm tới mấy cái biện pháp Có điều còn cần thí nghiệm mới có thể xác định tính ổn định Đón lấy Uchiha Tamagen tìm tới không ai địa phương Trực tiếp khởi động tộc văn Trên chán tộc văn lập tức tỏa ra hơi bạc quang. Đồng thời Uchiha ta ma gen bên trong thân thể. Huyết dịch nhanh chóng lưu động. Đồng thời hai mắt sinh nè sa di gan phát sinh biến hóa. Màu lót biến màu đen. Mà chín cái câu ngọc thì lại biến thành màu trắng. Trên chán con mắt thứ ba mở. Da cô gan tỏa ra hào quang màu vàng. Tiến hóa thành ten xây gan. Uchiha ta ma gen giải trừ tự thân hạn chế. Tiến vào hình thức chiến đấu. Trên người nhanh chóng hiện lên trắng đen tương giao trang phục. Những thứ này đều là linh tử biến ảo mà thành. Đấu khí thật sống tăng lên tới. Đấu thánh hai tinh trình độ. Hơn nữa huyết thống. Thật sống cũng tiến hóa. Uchiha Tamazen phân tích nói. Hắn cảm giác mình trên người bây giờ chỉ sử dụng đấu khí tàn mát ra khí thế. Cùng trước đây không lâu đến tiến công viêm minh cách kia đại thiên tôn gần như. Hắn chính là hai tinh đấu thánh cấp độ. Những phương diện khác cũng có không ít tăng lên. Có điều không có đấu khí tăng lên lớn như vậy. Có điều chủ yếu nhất một điểm là sức mạnh huyết thống gia tăng rồi. Út sức su bộ tộc. Vốn là vì thuần túy tiến hóa. Tiến hóa thành thần. Vì lẽ đó ở vô số tinh cầu bên trên. Uchiha Tamazen cũng không xác định sau đó tiến hóa sẽ là loại nào dáng dấp. Thế nhưng chỉ cần là trở nên mạnh mẽ. Vậy thì vấn đề không lớn. Thực lực tổng hợp 50%. Thế nhưng cảm giác không đủ mạnh a. Uchiha Tamazen cuối cùng đến ra kết quả. Thế nhưng cũng không phải quá thỏa mãn. Đây là huyết thống mang đến tăng lên. Mà Uchiha Tamazen chủ yếu sức chiến đấu cũng không phải đơn thuần dựa vào huyết thống, còn có không gian lực lượng, cùng thu được dung hợp lực lượng, có điều vừa bắt đầu lựa chọn cái này liền chuẩn bị sẵn sàng, đón lấy đi xem xem cho người khác sử dụng hiệu quả như thế nào đi. Khắc chế tộc văn phương pháp cũng không phải quá khó khăn, chỉ cần sức mạnh huyết thống đến tới trình độ nhất định, Uchiha Tamasen liền có thể ngưng tụ năng lượng đất trời. Vì là tộc nhân vẽ Lại lần nữa xác nhận một lần phương pháp Uchiha Tamazen liền lập tức triệu tập Uchiha Madara, Shishu Ipachi Sasuke đám người Đồng thời Senju Zama Tobizama những người này cũng gọi lên Cuối cùng Nazuto Hinata cũng không có kéo xuống Chỉ cần là Upsutsuki bộ tộc hậu duệ Ở đấu khí đại lục lên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 Chương ba trăm mười bảy vì là tộc nhân vẽ tộc văn, ngươi đem chúng ta cho triệu tập đến. có chuyện gì? Uchi Hamada ra cao mày, một mặt khó chịu, bởi vì Hắn hiện tại là viêm minh thủ lĩnh, phải xử lý sự tình có rất nhiều, tuy rằng phân ra cho xe ô cù, còn có do ra cu sơn su, nhưng là chính Hắn còn phải xử lý không ít chuyện vụ, viêm minh cũng không tiếp tục mở rộng. Chỉ là duy trì hắc giác vực Cùng nguyên lai phong lôi các địa bàn Hiện tại không có cách nào ở hai địa phương này Chấp hành hiện thế chính sách Trái lại muốn dựa theo cái thế giới này tình huống duy trì Thế nhưng bao nhiêu làm chút sửa chữa vẫn là có thể Viêm minh hiện tại ở bồi dưỡng bản thổ thành viên Cấp cho rất lớn tăng lên trên đường nối Trực tiếp đem ra Nam học viện phương pháp nắm đến sử dụng bản địa thành chủ phát hiện tư chất tốt học sinh có khen thường đồng thời làm đến viêm minh năm cấp trở lên thành viên địa giai công pháp liền không làm hạn chế một năm có thể chọn một loại công pháp cùng một loại đấu kỹ dĩ vãng có các loại gia tộc thế lực quấy dày thế nhưng hiện tại chỉ có viêm minh có tiềm lực có tư chất ngươi liền đến cho ngươi lượng lớn tài nguyên nhường ngươi trưởng thành Uchiha Madara đều có chút mê ly, tu luyện đều không có quá lớn kinh, bởi vì cảm giác vẫn là không đuổi kịp Uchiha Tamasen. Có hắn chống đỡ mãi, chính mình làm chút sự nghiệp cũng rất tốt. Ta tìm tới tăng lên tộc nhân sức mạnh huyết thống phương pháp, lần này là đến thử nghiệm. Uchiha Tamasen nói thẳng nói, nghe nói như thế, Uchiha Madara liền không có bất kỳ bất mãn. Tuy rằng viêm minh rất thú vị. Thế nhưng chi há bộ tộc mới là quan trọng nhất. Dùng thần thủ chế tạo lượng lớn trái cây sao. Như vậy sẽ thương tới một ít thế giới bản nguyên. Một bên sen Zutobi ma sau khi nghe. Trực tiếp mở miệng nói ra chính mình suy đoán. Dù sao chuyện như vậy. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới. đe là phế. Hiện tại ở nhẫn giới mỗi ngày vui đến quên cả trời đất. Senju bộ tộc dĩ vãng tộc địa trả lại còn cho nàng. Sau đó dùng đến khai phá thương mại điện sản, tiền căn bản nhiều đến dùng mãi không hết. Vì lẽ đó hắn chỉ muốn để cho mình cùng Hashizama sống dài một chút, đồng thời nhìn có thể hay không lại toàn bộ đời sau. Cho nên muốn qua không ít thay đổi sức mạnh huyết thống phương pháp. Dù sao hiện tại biết Senju cùng Uchiha ở viễn cổ là một nhà. Tự nhiên cân nhắc qua không ít phương pháp. Rất nhiều bí mật uchi hata cũng không có dấu bọn họ. Vì lẽ đó biết rất nhiều. Biết thần thụ trái cây có thể làm cho út su bộ tộc tiến hóa. Thế nhưng phương pháp kia có chút quá nham hiểm. Sẽ đối với thế giới tạo thành không đảo ngược thương tổn. Không phải là những phương pháp khác. Tin là tộc văn. Hiện tại liền từ ma đa bắt đầu tốt. Uchiha Tamazen lắc đầu một cái. Sau đó nói. Nghe được tục văn hai chữ này. Những người khác đều một mặt mờ mịt. Hiển nhiên là cũng không biết sức mạnh như vậy. Có điều những người khác cũng không có bao nhiêu hỏi. Uchiha Mada ra bên này cũng không có bất kỳ sợ hãi. Trực tiếp đứng dậy. Tục văn là cái gì? Uchiha bộ tục có vật như vậy sao? Nazuto nhỏ giọng ở Sasuke bên người dò hỏi. khi Nata có chút u oán, chỉ cần Sasuke tại chỗ, Nazuto liền sẽ lơ là chính mình. điều này làm cho nàng vô cùng khó chịu. chưa từng nghe tới. chờ đợi liền biết rồi. Tộc trưởng sẽ không lừa người. Sasuke bên này không có hứng thú cùng Nazuto nhiều kéo hắn sức chú ý hoàn toàn đặt ở cách đó không xa uchiha tamazen trên người lần này đến không ít người có điều tất cả đều là nhẫn giới hơn nữa đều là uchiha tamazen bộ tộc đời sau hiện tại ta bắt đầu vì ngươi vẽ tộc văn làm tộc văn hình thành sau khi ngươi liền rõ ràng uchiha tamazen không có nhiều lời lưu lại câu nói này sau khi trong tay dùng năng lượng đất trời hình thành một con bút lung Uchiha ra hơi nhắm hai mắt lại dù sao mở mắt ra nhìn Chiha Tamazen cầm bút ở trên đầu mình vẽ linh tinh hắn cảm giác mình ánh mắt sẽ không nhìn được lộn xộn như vậy bị hư hỏng hình tượng hết thảy mọi người nín thở ngưng thần nhìn Chiha Tamazen dùng bút ở Uchiha ra trên trán lưu lại dấu vết Rõ ràng không có mực nước Nhưng là lại có thể ở Madara trên trán vẽ ra dấu vết Xem ra cũng không dễ dàng Cũng không phải quá phức tạp đồ án. Lại 2 phút vẫn không có vẽ xong Senzuto Pizama nhỏ giọng đối với Kaka của mình nói Cách đó không sao Chihai Zuna Bất mãn hết sức nhìn Senzuto Pizama một chút Cảm thấy cách này người nói chuyện Gây trở ngại đến ca ca của mình Thời gian trôi qua đầy đủ 5 phút đồng hồ Mới văn khắc xong xuôi Vô ngươi chuyện này làm sao cùng ta không giống nhau Xài hết sau khi Uchiha ta ma gen thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là lần thứ nhất Đồ chơi vẽ sai lệch dẫn đến hiệu quả không tốt Có thể không có cách nào sửa chữa Thế nhưng văn khắc sau khi kết thúc Uchiha ta ma gen sưởng sốt Bởi vì hắn phát hiện Uchiha Mada ra tộc văn. Màu sắc là bảy màu. Hơn nữa tản mát ra ánh sáng thuộc về đặc hiệu kéo đầy loại kia. Vừa nhìn liền rất lợi hại. Nhưng là hắn do hệ thống cấp cho tộc văn. Nhưng là màu đen. Hơn nữa tản mát ra ánh sáng là hiu hắt ánh sáng. Xem ra lu mờ ảm đảm. Một điểm bức cách đều không có. Điều này làm cho Uchiha Tamazen có chút không phục. Cái gì không giống nhau Uchiha nghi ngờ nói Văn khắc quá trình bên trong Hắn cảm giác được trong cơ thể mình có sơ qua thay đổi Thế nhưng cũng không rõ ràng là cái gì Hắn cũng không có làm gì Sợ quấy dối đến Uchiha ta ma gen cách làm Không cái gì Ngươi thử một chút xem Có cái gì hiệu quả đi Uchiha ta ma gen lắc đầu một cái Hắn tự nhiên không tiện nói gì. Thân là tộc trưởng hắn. Xem ra bước cách vẫn không có hắn cao đi. Thấy Uchiha Tamazen nói có thể động. Uchiha Madasa liền thử phát động tộc văn. Theo đấu khí xúc động. Uchiha Madasa cùng Uchiha Tamazen như thế. Cảm nhận được thể nội huyết dịch nhanh chóng lưu động. Đồng thời thân thể bắt đầu cấp tốt biến hóa cuối cùng ở trên trán hiện lên một viên nền đỏ jinnesa zigan loại sức mạnh này uchiha madara vô cùng giật mình loại này tăng lên hầu như sánh ngang lúc đó hắn học được sơ e sơ u sơ sơ e cực cực i o nơ thời điểm đón lấy hắn cũng không chút do dự sử dụng sơ E. Sơn. U. Sơn. Sơn. E. Cơn. Cơn. I. O. Nơ. Trên người trực tiếp bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Lúc này Chi Ha Ma ra. Cùng trong dịch tình lục đạo Ma Đa ra cách biệt không có mấy. Trừ trên người không phải loại kia truyền thống trường bào ở ngoài. Cái khác hầu như giống như đúc. Trình độ như thế này. Hẳn là đấu thánh đi. Uchiha Madara đa ra cảm thụ sức mạnh trong cơ thể. Vô cùng bất ngờ nói. Ngươi hiện tại mới đấu tôn bảy tinh. Làm sao có khả năng đấu thánh. Chỉ có đấu tôn bảy. Tám truyền dáng vẻ. Dùng xong sẽ suy yếu một quãng thời gian. Chính mình cân nhắc. Không thành vấn đề liền mau tránh ra. Ta cho người khác tiếp tục vẽ. Uchiha ta ma gen thúc giục. Kỳ thực là vô cùng khó chịu. Uchi Hamada da này sóng tăng lên rất lớn, bởi vì hắn huyết thống thẻ ở, lúc này đạt đến trình độ nhất định, liền thực lực bảo phát thức tăng cường, chủ yếu nhất này thời gian mấy tháng, Uchi Hamada da vẫn cắn thuốc, cắn đến đấu tôn bảy tinh, hiện đang tăng lên phạm vi như thế cao. Uchi Hatamazen cảm thấy là cùng Uchi Hamada da tộc văn có quan hệ, cảm giác đặc hiệu rất cao. Vì lẽ đó hiệu quả tốt. Có điều cấp bậc biến cao sau khi. Tăng lên phòng trừng liền sẽ biến ít. Đến đấu thánh sau khi có thể tăng lên một tinh trở lên liền rất tốt. Hơn nữa Chi Hata Ma Gen cảm thấy. Thực lực mình tăng lên ít. Hẳn là cùng hủy diệt chi cuốn có quan hệ. Công pháp của chính mình cùng bọn họ tu luyện có thể không giống nhau. Cùng cấp bậc chứa đựng đấu khí cũng không cùng một đẳng cấp.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 Chương 318 Senju cũng có thể có Sasugan. Đón lấy là Sasuke, Itachi, còn có Su. Sasuke cũng là bảy màu. Itachi thì lại tộc văn nhưng là màu tử kim. Sisu cũng giống như vậy. Uchiha Izuna cũng là như thế. Fugaku cùng Uchiha Izumi nhưng là màu vàng. Sasuke mở ra tộc văn sau khi có cùng Madara như thế biến hóa xuất hiện gen Ne mà Itachi bên này tuy rằng có Jin-ne-gan. thế nhưng sử dụng sau khi cũng không có mở ra gen Ne Thế nhưng thực lực cũng tăng lên gần hai lần, có thể ung dung chế ra cầu đảo ngọc, trái lại Kisuzu bên này mở ra tộc văn sau khi, rốt cuộc nắm giữ gen Ne gan trước vẫn không cách nào mở ra, bởi vì thiếu hộp trí thân ma ếp sao duyên cớ. Vì lẽ đó vẫn kẹt ở ma ếp sao trạng thái Hiện tại rốt cuộc tiến hóa đến Zinegan Uchiha Izuna bên này cũng là mở ra Zinegan Hắn cũng không có vĩnh hằng ma ếp sao Trái lại Furaku bên này Hắn nắm giữ vĩnh hằng ma ếp sao Nhưng là nhưng không cách nào mở ra Zinegan Chỉ là thực lực tăng lên một ít Đồng thời thân thể khôi phục có thể lực lớn tăng Izumi loại này màu bạc tộc văn Tăng cao thực lực ít nhất Thế nhưng cũng đạt đến vĩnh hằng ma ếp sao trình độ Có thể triển khai hoàn toàn thể Susano Thế nhưng thời gian không lâu 5 phút đồng hồ chính là cực hạn Đón lấy trợ giúp một ít uchi Hai những tộc nhân khác mở ra tộc nhân Có điều tối thiểu yêu cầu muốn đạt đến 3 câu ngọc mới được Ma ếp sao cấp bậc tộc nhân Trên căn bản đều là màu vàng tộc nhân Có điều như vậy người gộp lại cũng không vượt qua hai mươi. Mỗi cách mở ra tộc nhân sau khi. Đều có thể sử dụng hoàn toàn thể su sa Thế nhưng kiên trì thời gian không giống nhau. Có có bao nhiêu thiếu. Mà ba câu ngọc thì lại đều là màu bạc. Sau khi mở ra liền có thể sử dụng ma ếp dao sức mạnh. Ba câu ngọc bên dưới. Đều không thể văn khắc tộc văn. Xem ra ba câu ngọc. Là thấp nhất yêu cầu Uchiha Tamazen đem tin tức này cho Lan truyền xuống Bất quá lần này đến Tất cả đều là ba câu ngọc bên trên tộc nhân Vì xác định tin tức này Uchiha Tamazen còn trở về nhẫn giới một chuyến Mang cách 12 tuổi khoảng chừng thế hệ mới hài tử Vừa vặn mở là hai câu ngọc Cho hắn văn khắc không thành công Mới xác định chuyện này sau khi liền trực tiếp bắt hắn cho đưa trở về Naruto lại đây ta cho ngươi văn khắc một hồi tộc văn thử xem cho Uchiha bộ tộc cường hóa xong sau khi Uchiha Tamazen lựa chọn thứ nhất là Naruto Senju bộ tộc khẳng định cùng Uchiha càng chặt chẽ chỉ cần Naruto có thể thành công Senju bộ tộc trên căn bản liền không vấn đề gì Naruto có chút sốt sắng Có điều vẫn là thành thật đi tới Uchiha Tamazen trước người đứng tốt. Thế nhưng cách đó không xa hai người phụ nữ càng căng thẳng hơn. Tự nhiên là Cô Shina cùng Hinata hai người. Có chút bận tâm nhìn Na Có điều. Quá trình vô cùng thuận lợi. Uchiha Tamazen văn khắc tộc văn thời điểm. Rất nhanh liền hoàn thành. Bảy màu kim cấp bậc tộc văn. Cùng Uchiha Ma bọn họ như thế. Sử dụng tộc văn thử xem Uchiha Tamazen cũng hiếu kỳ Naruto sử dụng sau khi Sẽ biến thành hình dáng gì Naruto gật gù, Đón lấy xúc động tộc văn Xúc động sức mạnh Jinne Sajigan Có đủ khuyết đại Nhìn thấy Naruto trên đầu xuất hiện này viên con mắt Uchiha Tamazen vẫn là rất kinh ngạc tộc văn sức mạnh mà Nazuto lập tức liền vui vẻ. Sasuke, hiện tại ta cũng có gì gan sau đó sẽ là ta nhìn thấu ngươi thuật. ngay lập tức, nghĩ tới không phải là mình mẹ cùng bạn gái, mà là quay về Sasuke la to, xem ra hết sức cao hứng dáng vẻ. Uchiha tama gen cũng không xác định, là bởi vì Uzumaki ki bộ tộc huyết thống, Hay là bởi vì đã từng cho To chú bắn tới từ ở Uchiha huyết thống thừa số. Có điều có thể đón lấy thử. Đón lấy là Senzohashi-sama. Quá trình như cũ thuận lợi. Bảy màu màu vàng tộc văn. Sau khi hoàn thành Senzohashi-sama sử dụng. Đồng dạng cái chán xuất hiện jinne sa di gan vật này. Xem uchiha ta ma đều hơi choáng Cảm thấy vật này có chút nát phố lớn. Sau đó là Senzu Tobizama. Hắn là tử kim cấp độ. Mở ra tộc văn sau khi. Một con mắt biến thành ma ép sao ráng dấp. Sen Uchi -ha -izuna lúc đó liền muốn mắng người. Kusina bên này. Cũng là tử kim cấp độ. Thế nhưng sau khi mở ra. Chỉ cần một con mắt biến thành ba câu ngọc sa di gan. Cũng không có đạt đến ma ép sao cấp độ. Có lẽ là nàng cùng Senzu Tobizama trong lúc đó thực lực cách biệt quá nhiều. Dẫn đến sức mạnh huyết thống phát huy không đạt tới đồng dạng hiệu quả. Hinata! Người đến! Uchiha ta ma gen quay về Hinata ngoắt ngoắt tay. Hinata có chút do dự. Có điều nàng nửa cách bà bà Kusina bên này trực tiếp lấm lấm liệt liệt đẩy nàng một hồi. Nàng mới đi ra. Duy trì chấn định không muốn phản kháng, nhắm mắt lại là được. Uchiha ma gen đối với Hinata an ủi. phía trước tất cả đều là mãnh nam mãnh nữ, đến cái nhuyễn mũi tử, hơi hơi liền khách khí một hồi. Nasuto tên kia ngay lập tức không nói cảm ơn, chạy đi tìm Sasuke, xem hắn vô cùng khó chịu. Uvk quờ quờ m Hinata gật gù. Sau đó vội vãi nhắm mắt lại Chờ đợi tục văn văn khắc Tục văn văn khắc vô cùng thuận lợi Không có bất kỳ sai lầm Là bảy màu kim màu sắc Senzuto Pizama có chút bất ngờ Hinata ở trong mắt hắn Chỉ là to bạn gái Cũng không có quá nhiều quan tâm qua Lần này Hinata lại đây đấu khí đại lục Hắn còn vô cùng bất ngờ Không hiểu tại sao muốn dẫn nàng đến. Có thể nói nàng là trừ Uchiha bộ tộc bên trong những kia ba câu ngọc ở ngoài. Nhất mềm một cái. Một bên đồng dạng nắm giữ ra Cougan úp sớp Ở trong mắt hắn liền so với Hinata có tiềm lực. Thế nhưng không nghĩ tới Hinata lại là bảy màu kim tộc văn. Trong khoảng thời gian này. Hắn đã phân rõ ràng. Tăng cường lớn nhất chính là bảy màu kim. Dùng một chút thử xem, Uchiha Tamasen cũng có chút bất ngờ, vốn là cho rằng Hinata sẽ là tử kim cấp bậc. Dù gia bộ tộc huyết thống đủ thuần, Hinata tuy rằng thực lực yếu, thế nhưng huyết thống lên là không có vấn đề quá lớn. Hinata gật gù. sau đó khuôn mặt nhỏ nghiêm túc dùng sức, oanh, mãnh liệt khí thế từ trên người nàng tản mát ra, ten, xây, gan. Upsutsuki Toneji có chút cả kinh nói Hắn không nghĩ tới Lại có thể như thế dễ dàng liền mở ra Tensei Gan Thực lực ngươi quá yếu Nhiều rèn luyện một chút mới được Uchiha Tamazen dặn Hinata một câu Đón lấy đối với Upsutsuki Toneji vấy tay Hắn đời này còn chưa kịp thu thập ra Cougan chế tạo Tensei Gan Uchiha Tamazen cũng không nhường Zura Tung ra cho ánh mắt hắn Có điều hắn thực lực cũng vượt Sazugahi Asi cái này Tông ra tộc trưởng. Upsutsuki Toneji có chút kích động. Hắn cũng muốn thu được cái này Ten Gan. Rất nhanh văn khắc xong xuôi. Thế nhưng Upsutsuki Toneji cũng không phải bảy màu kim. Mà là tử kim cấp bậc. Điều này làm cho Upsutsuki Toneji vô cùng thất vọng. Có điều làm hắn sử dụng tộc văn sức mạnh thời điểm. Con mắt của hắn cũng biến thành Tensei Gan. Làm sao sẽ? Úp sức Tsukito Neji một mặt bất ngờ. Tộc văn tăng cường thực lực. Là căn cứ ngươi hiện hữu trạng thái đến tăng cường. Thực lực càng mạnh. Tăng cường hiệu quả càng tốt. Đến nhất định hạn chế sau khi liền không có cách nào tiếp tục gia tăng rồi. Nhiều sử dụng tộc văn. Có thể làm cho huyết thống trở nên tinh khiết một hồi. Tương lai nói không chắc là có thể trạng thái bình thường duy trì hiện tại tình hình. uchiha Hata Magen nói với mọi người nói. Sử dụng tộc văn là kích hoạt ẩm dấu đi sức mạnh huyết thống. Hơn nữa thân thể thích ứng qua càng mạnh hơn sức mạnh huyết thống sau khi. Sẽ từ từ thích ứng trạng thái này. Có điều người bình thường. Rất khó khởi động này cố ẩm dấu đi huyết thống sức mạnh. Dựa vào tộc văn mới có thể mở ra. Canh thứ ba.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 Chỉ có Uchiha Tamazen cả người mệt mỏi. Đồ chơi này văn khắc lên. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Cần nhất bút nhất hỏa cẩn thận từng ly từng tí một. Đem năng lượng đất trời truyền vào người khác trên thân thể. Đối với Uchiha Tamazen tới nói. Cũng không phải quá khó khăn. Thế nhưng số lượng lên. Hơi hơi liền nhiều hơn một chút. Đây mới là mệt mỏi nguyên nhân. Tộc Văn làm xong sau khi Uchiha Tamasen liền để bọn họ tự do hành động đi. Dù sao cường hóa chỉ là một đợt, làm sao có thể lợi dụng được? Mới là quan trọng nhất, trước tiên đột phá đến đấu thánh, sau đó lại bắt đầu đem hiện thế dung hợp đến trong thế giới này đến đi. Quá mức đến thời điểm toàn bộ hai tầng thế giới, đấu khí đại lục trước tiên dùng đấu thánh sức mạnh kiến thiết một cái đại thế giới. Sau đó đem hiện thí cho bọc ở bên trong Như vậy người bình thường đi vào cũng không cách nào phát hiện Tương đương với là cấm địa cái gì Uchiha Tamagen làm tốt đại thể phương án Có điều ưu tiên muốn làm Vẫn là tăng lên thực lực của chính mình Bán thánh cấp bậc này Liền không có cái gì thuốc tốt cắn Aizen bên này đã đang luyện trí cửa phẩm đan dược Mặc dù là phản phái thế nhưng tốc độ tiến triển cùng nhân vật chính loại kia vẫn là không cách nào so sánh được. Là cần từng giọt nhỏ tích lũy mới có thể đột phá. Uza haza kisuke -so đám người đã hóa thành vô tình luyện dược máy móc. đồng thời thu thập lượng lớn dược phương tiến hành phân tích. đến mình nghiên cứu chế tạo thích hợp nhất đan phương. dù sao trừ chữa thương. đột phá dùng đan dược ở ngoài bọn họ còn nghĩ nghiên cứu chế tạo càng nhiều nhằm vào một loại nào đó tình hình đan dược bao quát lâm thời tăng cường các loại thuộc tính kháng tính hoặc là thuộc tính lực lượng tăng lên các loại trừ đan dược ở ngoài tăng lên còn có hấp thu cổ tộc thiên mộ bên trong những kia hồn thể tiếp theo chính là thu phục dị hỏa mỗi cái dị hỏa đều có thể nhường đấu khí tăng lên không ít uchiha tamazen nghĩ đến một vòng quyết định đi bắt dị hỏa Có điều gì hỏa đồ chơi này cũng không dễ tìm. Tuyệt đại đa số đều muốn đặc biệt điều kiện mới sẽ xuất hiện. Nếu như muốn lật khắp cả mỗi một góc đi tìm. Có thời gian như vậy. Tu luyện liền chính mình đột phá. Trừ mấy cái có người đã bắt bí lấy gì hỏa. Cũng chỉ có già nam học viện vẫn là tâm viêm. Còn có bị phong ấm ở yêu hỏa không gian tình liên yêu hỏa. Cùng ở đan tháp bên trong tam thiên diễm viêm hỏa này ba loại gì hỏa. Vẫn là già nam học viện dễ ướp hiếp. Hơn nữa đà xá cổ đế đồng phủ ngay ở vẫn là tâm viêm phần thiên luyện khí tháp dưới thấp nhất. Có điều chỗ này. Hiện tại thực lực này vẫn là đừng đi. Tình liên yêu hỏa đều có thể phản phệ tình liên yêu thánh cái kia tiếp cận nửa bước đấu đế thực lực. Cũng không thích hợp đan tháp bên kia lấy đi tam thiên diễm viêm hỏa cũng không dễ dàng. Uchiha Tamazen hình như là ở cho mình kiếm cớ. Thế nhưng nói đều là lời nói thật. Đồ chơi này một sớm đã bị Uzuhara Kisuke cho nhìn chằm chằm. Có điều ở Uchiha Tamazen dưới sự yêu cầu, nhưng hắn trước tiên lấy ra bộ phận đến nghiên cứu. vốn là là muốn để cho đồng hương. Thế nhưng hiện tại hết cách rồi. Đồng hương chính mình cũng cần Các loại dùng xong sau đó Lại cho đồng hương trả về Khóa chặt hắc giác vực tỏa độ Uchiha trực tiếp xé ra không gian tiến hành di động Có điều cũng không có một lần đúng chỗ Tuy rằng có thể làm được Thế nhưng một lần mở ra như thế dài đường hầm không gian Quá mức tiêu hao đấu khí Chia làm mấy lần tiến hành di động Trái lại tiêu hao càng nhỏ hơn Thời gian cũng nhiều không được bao nhiêu. Đến hắc giác vực sau. Khóa chặt già nam học viện vị trí. Trong nháy mắt liền qua đi. Sau đó trực tiếp tiến vào vẫn là tâm viêm vị trí trong lòng đất. Hả? Quên nơi này còn có người. Nhìn thấy này ở dung nham bên trong bốc lên vẫn là tâm viêm. Uchiha ta ma gen rất nhanh chú ý tới. Nơi này còn ẩm dấu một đạo tàn hồn. Là thiên hỏa tôn giả. Tương lai đồng hương lâm thời lão ra ra. Không cho thiên hỏa tôn giả tỉnh lại cơ hội. Uchi Hatamagen trực tiếp dùng lực lượng tinh thần. Nhưng hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng hắn tiếp tục chờ xuống. Loại này đấu tôn thực lực. Cứu ra cũng không có quá mãnh liệt dùng. Giữ lại cho đồng hương liền tốt. Vẫn là tâm viêm phát hiện Uchi Hatamagen. Có vẻ vô cùng táo bạo bởi vì nó cảm giác được to lớn uy hiếp, bị người cho khống chế qua, dù sao cũng hơi phản nhịp, cũng không muốn lại tiến vào loại cuộc sống đó, mỗi ngày làm người làm công tinh luyện đấu khí, thế nhưng về thuộc về mình nhưng còn lại không có mấy, trần trụi bị nghiền ép a, ý thức rất cao dáng vẻ. có điều thực lực rất yếu a, uchi hatamazen vừa nói vừa dùng đấu khí biến ảo thành tay chân, Giá cả vẫn là tâm viêm từ dung nham bên trong cho mò đi ra. Vẫn là tâm viêm phát hiện mình rời đi dung nham sau. Hoảng loạn cực kỳ. Nó không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại. Lại mạnh mẽ như vậy. Hóa thành linh thể sau khi. Nó muốn tránh thoát Chi Hata Ma Gen ràng buộc. Thế nhưng phát hiện mình mạnh mẽ đánh vào cứng rắn vật thể lên. Căn bản là không có cách chạy trốn. Thế nhưng nó rất nghi hoặc Bởi vì trước mắt không có thứ gì. Thậm chí còn hóa thành hình người. Dùng tay sờ sờ. Thế nhưng phát hiện có không nhìn thấy vách tường tồn tại. Điều này làm cho nó không thể nào hiểu được. Thập phần phấn nộ. Thế nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Xem ra như là ở vô năng phấn nộ như thế. Đây là không gian ghép giới. Người không cách nào chạy trốn. Ngủ đi. Ngủ một giấc liền tốt Uchiha ta ma gen đối với nó giải thích Đồng thời sử dụng mạnh mẽ đồng lực Nhưng vẫn lạc tâm viêm rơi vào trạng thái ngủ say Loại này có ý thức trái lại càng tốt hơn khống chế Không có ý thức chỉ có bản năng Còn cần tiêu tốn một chút công sức mới được Vẫn lạc tâm viêm cũng không có như vậy dễ dàng liền bị áp chế Nó cũng ở phản kháng dù sao lúc đó nó cũng từng giao động qua đồng hương tiêu viêm trực tiếp biến ảo thành tiêu hôn nhi dáng dấp dù dỗ tiêu viêm bị lừa nắm giữ tương tự với tâm ma sức mạnh cái này cũng là nó linh trí như thế cao duyên cớ bởi vì xem nhiều tuy rằng không hiểu những tiểu nhân này đều là sẽ nghĩ tới khác phái hơn nữa đều giống như nó không thích mặt vải rách loại kia Có điều nó rất rõ ràng. Dùng đồ chơi này có thể làm cho những người này phía trên. Quên những chuyện khác. Thế nhưng vẫn là tâm viêm thực lực vẫn là quá yếu một ít. Cũng là đấu tông cấp độ mà thôi. Rất nhanh liền mất đi ý thức. Lộ ra bản thể một đó không có màu sắc hỏa diễm. Vừa nãy những kia rung nhằm. Chỉ là nó dùng công sự che chắn thôi. Vô sắc hỏa diễm mới là nó bản thể. Tâm hỏa. Chỉ có để tâm mới có thể quan tâm đến hỏa diễm. Uchiha Tamazen đem nó cho tóm vào trong tay. Có chút nóng hầm hập. Thế nhưng cũng không có cách nào đối với Uchiha Tamazen tạo thành uy hiếp. Hấp thu dị hỏa phương pháp nhiều kiểu nhiều loại. Thế nhưng cuối cùng đều là đem dị hỏa cho từ trong kinh mạch. Vẫn chuyển đến bên trong đan điền bộ. Nhưng nó ổn định lại. Vẫn là tâm viêm thực lực này. Đối với Uchiha Tamazen tạo không thể thành bất cứ thương tổn gì. Chính là thả vào bên trong thân thể. Chỉ cần dùng đấu khí che chở kinh mạch. Dễ như ăn cháo liền đem cho hấp thu. Các loại hấp thu song tất. Uchiha Tamazen đều cảm giác được có chút bất ngờ. Quá ung dung một điểm. Thực lực quá yếu. Vì lẽ đó tăng lên cũng không phải rất rõ ràng sao. Nhưng là tốc độ tu luyện. Biến nhanh hơn rất nhiều a Chẳng trách gọi là máy gian lận tu luyện So với mình hấp thu chuyển hóa linh khí Phải nhanh hơn quá nhiều Uchiha ta ma gen đối với sau khi hấp thu Thực lực mình hơi tăng cường cái kia từng chút hơi có chút khó chịu Cảm thấy tăng lên quá ít Có điều làm hấp thu linh khí chuyển hóa thời điểm Đồ chơi này liền cùng nhân công người máy như thế Không biết mệt mỏi bắt đầu hỗ trợ chuyển hóa đấu khí. Vốn là dự tính còn muốn thời gian nửa năm. Thế nhưng Uchiha Tamazen cảm giác nhiều nhất một tháng. Chính mình là có thể chính thức đến đấu thánh cấp độ. Có điều vì muốn đạt thành hiệu quả này. Uchiha Tamazen muốn trước đem đấu khí cho vẫn là tâm viêm thăng cấp. Chờ nó đến đấu tôn cấp độ. Chuyển hóa tốc độ đã đủ rồi. Tương đương với là trước tiên cho tiền công nhân đi huấn luyện Trở về sau khi tiền lương không đổi tiếp tục nghiền ép Đây chính là làm công người chua sót Cũng là vẫn lạc tâm viêm vẫn muốn tránh khỏi kết quả Canh thứ nhất Nợ canh một Tấu chương song Cấm kỷ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hảo kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trưởng Mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười hai chương ba trăm hai mươi vẫn là akatsuki tổ chức áo gió hăng hái cho già nam học viện lưu lại một cách vẫn lạc tâm viêm phân ngọn lửa sau đó định kỳ đến bổ sung một hồi là có thể đón lấy trở lại bế quan thời gian một tháng chính là mạnh mẽ đem vẫn lạc tâm viêm cho nghiền ép đến mức tận cùng rút cuộc đột phá đấu thánh động tính rất lớn. Uchi Hatamazen cũng là cố ý. Thả cho một ít hữu tâm nhân xem. quả nhiên tin tức này rất nhanh liền truyền đi. có điều liên quan với Uchi Hatamazen tin tức quá ít. đấu khí đại lục gia nhập thành viên trên căn bản không biết. thế nhưng này càng làm cho hồn điện người cho rằng, đây là lãnh đời gia tộc bên trong đi ra mạnh mẽ. càng thêm xác nhận lãnh đời gia tộc tồn tại. Ta muốn đi ra ngoài đi dạo một hồi. Khoảng thời gian này viêm minh ngươi nhiều trăm năm. Uchiha ta ma chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm hiện thế thích hợp chứa đựng địa điểm trước. Trước tiên tìm tới ai đối với hắn nói. Bây giờ có thể đánh cũng là ai zen. Thêm vào mở ra bát môn maito gai. Thế nhưng maito gai bên này. Không cách nào kéo dài duy trì loại này sức chiến đấu. Tuy rằng có bất tử điều trái cây có thể chữa trị thương thế nhưng là chữa trị tốc độ là còn lâu mới có được tổn thất đến nhanh tính toán một cái đại khái thời hạn vượt qua mười phút mai tô gai khả năng liền thật sự sẽ chết trạng huống này cũng không có theo mai tô gai thực lực tăng cường mà tăng cường trên căn bản bát môn liền duy trì như vậy trạng thái bởi vì trong cơ thể hắn chứa đựng năng lượng càng ngày càng nhiều bạo phát sau uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Vì lẽ đó tử môn thời gian duy trì cũng không có cách nào tăng cường. Cần ta hỗ trợ sao? Ai ghen bên này, đã luyện trí thành công ra bộ đề đại hoàn đan. Có điều luyện trí thật phiền toái. Viên thứ nhất đã lấy ra. Nhưng chính bọn hắn phân phối. Đồng thời ai ghen phía bên mình, cũng thăm dò bộ phận luyện dược quy tắc. Hắn cũng muốn cùng u za ha za -so đám người như thế. Chế tác một tấm thích hợp bản thân nhất đan phương. Có điều hắn muốn là cửa phẩm đan dược. Đồ khó vô cùng khó khăn. Có điều đồng thời. Hắn đối với cùng chi ha ta ma -gen cùng đi ra ngoài. Cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn biết chi ha ta ma -gen khẳng định là muốn đi làm cái gì. Nói không chắc sẽ có cái đó phát hiện. Tộc văn thứ này hắn cũng biết, Uchiha Tamazen cũng làm cho người phối hợp nhường bọn họ nghiên cứu, nhìn có thể hay không phổ cập đến trên người mọi người sử dụng, xác thực cho bọn họ tìm tới ít đồ. Có điều vẫn còn tiếp tục nghiên cứu phát minh ở trong, bởi vì bọn họ phát hiện tộc văn là ngưng tổ huyết thống bên trong sức mạnh tăng cường thực lực. Điều này cần có nhất định mạnh mẽ huyết thống truyền thừa người mới có thể sử dụng. Uzaha ra bọn họ thử dùng người tạo cường giả huyết thống, nhìn có thể hay không có cái gì tăng lên, mà ozochi mazu bên này càng là cảm thấy, muốn mở rộng huyết thống trái áp duyệt, sau đó phối hợp cái bí pháp này, trực tiếp một bộ đóng gói, Uchiha ha ta đều bị hắn ý tưởng này cho kinh đến, thực sự là chuồn một nhóm, chính là ra đi khảo sát một hồi, Đồng thời nhìn mấy cái lánh đời gia tộc tình hình. Uchiha Tamazen nói thẳng nói. Cơ bản liên quan với cái thế giới này. Trên căn bản đều là văn tự ghi chép, Viết khuyết đại như vậy. Thế nhưng rất khó có lính hội cảm giác. Uchiha Tamazen chuẩn bị trước tiên đi khảo sát mấy cái gia tộc tiểu thế giới là hình dáng gì. Sau khi rồi quyết định nên làm như thế nào. Đồng thời. Uchi Hata Mazen nhìn chằm chằm linh tục cùng thạch tục hai gia tục này tiểu thế giới. Này hai cái tiểu thế giới cũng không có bị hủy diệt, mà là bị đóng kín lên. Uchi Hata Mazen nghĩ có muốn tới hay không lên một đợt rác rưởi lợi dụng, trực tiếp cải tạo một hồi liền cầm dùng tốt. Vậy cũng tốt. Thấy Uchi Hata Mazen không có đồng ý. Aizen cũng không có cứng cầu. hiện tại Uchi Hata Mazen thủ hạ. Có thể đáng tin, liền chỉ có mấy người thôi. Theo Aizen dặn tốt sau khi, Uchiha Tamazen lại đi tìm Uchiha madara ra. Nói cho hắn gặp nguy hiểm, hắn cần chậm nhất một giờ mới có thể chạy tới. Nhưng hắn bóp nát cho tín hiệu của chính mình sau khi, tận lực kéo dài thời gian là được. Cuối cùng, đem Sasuke cùng to mang lên, Uchiha Tamazen trực tiếp xuất phát dù sao những gia tộc này tiểu thế giới cũng không phải tốt như vậy tiến vào vì lẽ đó uchi hata Magen muốn chuẩn bị tiếp tục sử dụng trọng đồng đế tên gọi tiếp tục giả danh lừa mịt dùng tên tuổi là trọng đồng đế hậu đại một lần nữa hiện thế đến từng cái bái phòng bát đại lánh đời gia tộc tuy rằng đã diệt ba cái chỉ còn dư lại năm cái thế nhưng tên tuổi gọi lên tuyệt đối là không sai Cái tên này đã nhường Chi Hamada ra bắt đầu ra bên ngoài truyền Vừa vẫn có thể lừa gạt ở hồn tục Nhưng bọn họ không sẽ lập tức đồng thủ Thật nhiều nghiên cứu một chút cái này trọng đồng đế đời sau là tình huống thế nào Thật sự muốn làm như thế sao Nazuto có chút do dự Hiển nhiên có chút không cách nào thích ứng chuyện như vậy Cảm giác như là tên côn đồ cắt ké mới sẽ như vậy tìm tới người cửa nhà đi gọi khiêu chiến, không muốn nghi vấn tộc trường, Sasuke su ke hừ lạnh một tiếng, hắn đúng là không có quá lớn ý nghĩ, đơn giản là chiến đấu thôi, vừa vặn thực lực tăng lên, hắn cũng muốn xác nhận chính mình hiện tại nằm ở cái gì cấp độ, hắn tự nhận chính mình là sẽ không thua cho cùng năm người, các ngươi phụ trách hai mươi tuổi trở xuống, ba mươi tuổi trở xuống giao cho ta, Coi như là đấu đế đời sau. Trên căn bản không thể ở cái tuổi này lên. Đánh bại các ngươi. Uchi Hata Ma đối với bọn họ nói. Lần này chính là người trẻ tuổi bái phòng. Giả vờ con lão tổ theo. Có điều Uchi Hata Ma cảm giác mình bạo phát sau khi. Nên có thể lực chiến đấu thánh cấp cao. Bạn cùng lứa tuổi không ai có thể bước ra hắn thực lực chân chính. liền sợ một ít lão ra hỏa ra tay. Cho nên mới lựa chọn lấy người trẻ tuổi ứng đối tên tuổi. Chỉ cần không bại lộ quá nhiều đồ vật. Trên căn bản sẽ không xảy ra vấn đề là hai người gật gù Tuy rằng cảm giác được có chút áp lực. Có điều vấn đề không lớn. Mục tiêu đầu tiên. Lựa chọn cách bọn họ gần nhất viêm tục. Bọn họ liền ẩm nấp ở trích hỏa sơn mạch bên trong. Cùng đan tháp địa bàn tiếp cận. Có điều bình thường rất ít đi ra. Bởi vì tiểu thế giới trên căn bản có thể tự cấp tự túc. Trên căn bản mấy cái viễn cổ gia tộc liền chính mình bên trong chơi. Không làm sao mang người ngoài. Thế nhưng viêm tộc tiểu thế giới lối vào cụ thể địa điểm cũng không dễ tìm. Này trích hỏa sơn mạch. Nếu so với hắc giác vực phải lớn hơn một vòng. Uchiha ta ma gen chỉ có thể đem cho chia làm mấy trăm khu vực. Từng cách từng cách nhận biết. Vận khí không tốt. Ở cuối cùng còn có 30 khu vực thời điểm. Mới tìm được viêm tộc tiểu thế giới lối vào phổ cận. Lúc này ba người cũng đã vào hí. Ánh mắt hoàn toàn là loại kia lạnh lùng cao cao tại thượng cảm giác. Đồng thời y phục trên người. Cũng hoàn toàn đổi thành Akatsuki tổ chức áo gió. Nền đen hồng vân. Đều là dùng linh tử cường hóa bệnh mà thành. Có thể chống đỡ đấu tông cấp bật công kích Bước cách kéo đầy. Hơn nữa ba người. Đều đem trên đầu tộc văn cho lộ ra. Không có đem cho ẩn nấp. Trong đó Sasuke cùng Nazuto hai cái trên đầu tộc văn. Liếc mắt nhìn qua. Đều có thể nhìn thấy hơi hào quang bảy màu. Uchi Hata Ma có chút kéo hung Liền không có mở này đặc hiểu. Đối với hai người nháy mắt ra dấu. Uchi Hata Ma bên này trực tiếp dẫn động lực lượng không gian. Đụng vào viêm tục tiểu thế giới lối vào, lập tức, thì có mười mấy người, từ tiểu thế giới lao ra, bộ mặt tức giận, vừa nãy cảm giác, thì tương đương với là có người ở dùng sức một cước đá vào cửa nhà ngươi lên như thế. Thập phần vô lễ, đối với viêm tục loại này gia đình giàu có tới nói, chính là tìm cớ tấu trương xong tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh Bắt đầu mang chi há lưu vong hàng hải 12 mươi 321 ta trọng đồng đế đời sau Lao ra người cầm đầu Thực lực chính là đấu tôn ba kinh. Thực lực như vậy Đủ để ở Trung Châu hô mưa gọi gió Nhưng là ở lánh đời gia tộc nơi này Chỉ là một cách bảo an đội trưởng thôi Bảo an đội trưởng viêm chắc bên này, còn chưa kịp nổi giận. liền trong nháy mắt đầu tỉnh táo, bởi vì cảm nhận được đối phương đấu thánh khí tức. Tuy rằng hắn tự nhận viêm tục rất mạnh, thế nhưng cũng không đến nỗi có thể đánh bại đấu thánh. Đấu thánh đều là trưởng lão bên trên người, mới có thể đạt đến cấp độ bảy màu kim tục văn. Tiếp đó, hắn lại nhìn thấy Sasuke cùng Naruto trên trán tục văn. Trực tiếp thất thanh nói. giơ tay trực tiếp ngăn cản thổ hạ của chính mình. Tránh khỏi có chuyện. Nếu như là Trung Châu Thế Lực. Bất kể là ai hắn đều không nể mặt mũi. Nhưng là trước mắt cái này người xem ra cũng là viến cổ gia tộc. Thế nhưng vì sao động tác như vậy thô lỗ. Không biết chư vị là cái kia gia tộc đến bái phòng. Như vậy gõ cửa khó tránh khỏi có chút quá mức thất lễ đi. Viêm chắc bên này. Ở bề ngoài vẫn là không hoàng hốt. Đồng thời còn có can đảm đối với đấu thánh hỏi ngược lại. ngữ khí có chút không quen. Điều này là bởi vì hắn đã sử dụng bí pháp. Liên lạc bảo an đại đội trưởng. Cũng là viêm tục trưởng lão một trong. Nhưng hắn lại đây xử lý. Thực lực là đấu thánh cấp độ. Tự nhiên có sức lực. Chúng ta là thượng cổ trọng đồng đế hậu nhân. Lần này xuất thế đến bái phòng viến cổ bát tục. Đồng thời nghĩ muốn khiêu chiến các tộc bên trong 30 tuổi trở xuống thiên tài Uchiha Tamazen bên này một mặt tự kiêu nói phảng phất tất cả những thứ này Hình như là thật sự tồn tại Một bên Naruto gắng gượng sắc mặt Loại này lừa người phương thức Hắn cũng không an hiểu Cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá một hồi Sasuke vẻ mặt Phát hiện Sasuke bên này một mặt kiêu ngạo Thật giống thân phận của chính mình lai lịch thập phần cao quý như thế. Nhưng to hết sức ngạc nhiên. Vì sao Sasuke có như vậy công lực? Thượng cổ trọng đồng đế. Nghe được danh tự này. Viêm chắc cả người đều sửng sốt. Này lại là vị kia đấu đế. Chỉ là nghe được cái tên này. Hắn cũng cảm giác được mạnh mẽ. Đón lấy hắn chú ý tới. Chi Hatamazen cùng Sasuke, ánh mắt của hai người đều là dị gan dáng dấp, càng làm cho hắn tin tưởng thân phận của những người này có lẽ là thật sự. Này một vòng lại một vòng, không phải trọng đồng là cái gì. Điều này làm cho hắn không dám qua loa. Thái độ trong nháy mắt biến cung kính lên. Ta tộc trưởng lão lập tức tới ngay. Thỉnh chư vị chờ chút lát. Viêm Trác bên này biết chính mình không đủ đẳng cấp xử lý. Nếu như vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, liền tất cả đều là lỗi lầm của hắn. Đương nhiên sẽ không loạn làm chủ. U, V, Q, Q, M. Uchiha Tamasen thập phần lãnh ngạo đáp lại nói, đón lấy liền đứng tại chỗ, đánh giá tiểu thế giới này cửa. Cảm giác bình thường thôi, không có chút nào xa hoa. Trong cửa ma thú cũng không chỉnh hai con. Cảm giác bức cách không quá đủ. Đền thờ cái gì cũng biết một cách mà. Hai bên lại viết đến vài chữ. Làm sao kiêu ngạo viết như thế nào. Khiến người cảm nhận được áp lực là được. Không đợi Uchi Hata Ma Zen nhiều phán xét Viêm tộc trưởng lão. Bảo an tổng đội trưởng viêm rồng rãi liền xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Hắn vốn tưởng rằng là cái gì không có mắt cấp cao ma thú đang làm. Viêm chắc không bắt được mới liên hệ hắn. Nhưng hắn vội vã chạy tới. Cho rằng xuất hiện phiền phức. Nhưng là hiện tại. Mục tiêu là nhân loại. Nhưng là viêm ta cai a không có cùng đối phương đánh lên. Vậy thì nhường hắn không làm rõ được. Nếu như không phải biết viêm chắc đầu tỉnh táo. Cũng không phải cái gì ngu xuẩn. Hắn đều cho rằng là đang đùa chính mình. Trường lão. Là như vậy. Bọn họ tự xưng là thời kỳ thượng cổ trọng đồng đế hậu nhân. Lần này xuất thế muốn tới khiêu chiến viến cổ bát tộc 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi. Viêm chắc bên này lặp lại một phen chi hata ta ma gen. Trọng đồng đế. Quả nhiên. Nghe được mang theo niên hiểu tên. Nhưng viêm rộng rãi lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên. Hắn chưa từng nghe qua danh tự này Nhưng nhìn hướng về xa xa ba người một chút Phát hiện có hai người trên trán đều là bảy màu kim tộc văn Nhưng hắn bỏ đi nhất định hoài nghi Đồng thời cũng cảm nhận được chi hát ta ma gen trên người truyền đến đấu thánh khí thí Thái độ hơi hơi hòa hoãn một hồi Các ngươi lui ra Sau đó ta đến xử lý Mặc dù đối với cái này thượng cổ trọng đồng đế hết sức tò mò Có điều hắn cũng rõ ràng đối phương là đến khiêu khích. Thế nhưng nếu như có thể biết một ít thượng cổ tin tức. Hiển nhiên cũng là một cái rất việc trọng yếu. Viêm chắc đám người liếc mắt nhìn. liền yên lặng tản ra. Không tham dự nữa. Chư vị. Thứ ta vô chi. Trọng đồng đế là lúc nào trở thành đấu đế. Viêm rộng rãi bên này đi thẳng tới Uchi Hata Ma Zen, ba người trước mặt. Nhìn ba người đồng dạng trang phục, đồng thời này trang phục lên truyền tới mang theo năng lượng đất trời chập chờn, liền cảm giác rất lợi hại. Đồng thời mở đối với Uchiha Tamasen đám người hỏi, nghĩ phải thấu hiểu sự tình thật giả, chắc là là mười vạn năm trước đi. Ta tục tự mình phong ấm mười vạn năm, không nghĩ tới đi ra sau khi thế giới hoàn toàn biến sáng sắc, không nghĩ tới hậu thế lại sẽ suy yếu đến đây, thiên địa nguyên khí hầu như không chút nào tồn, không biết hậu thế đến cùng tiến hành ra sao đại chiến, mới sẽ đem mảnh này đại lục biến thành bộ dáng này. Uchiha gen ngẩng đầu lên, lộ ra một tia cảm khái sáng rấp, phảng phất là đang nói, cái thế giới này càng ngày càng không được, không có năm đó chính mình ở thời điểm tốt, khá giống là trường học tốt nghiệp học sinh. Trở lại trường học cũ sau cho tân sinh chém gió năm đó ai ai lợi hại như vậy ráng rấp. Quả nhiên. Này một bộ giò giấm viêm rộng rãi. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mười vạn năm trước. Viễn cổ gia tộc mấy cái. Trên căn bản dài nhất cũng là vạn năm mà thôi. Này là cường đại cỡ nào gia tộc Không nghĩ tới chư vị tới lịch lại to lớn như thế. Khiêu chiến một chuyện. Trước tiên tạm thời gác lại. Tới trước ta tộc tiểu thế giới nghỉ ngơi một chút. Chuyện này sẽ do tộc trưởng đến sắp xếp Thỉnh không cần sốt ruột. Viêm rộng rãi thái độ. Trở nên vô cùng ôn hòa. Vốn là viêm tộc người tính khí nóng này. Thế nhưng cũng là xem đối với người nào. Ba người này vừa nhìn liền có lai like lịch lớn. Tộc văn tuyệt đối sẽ không làm bộ. Chuyện này trong tộc nhất định sẽ lưu ý viêm rộng rãi bên này muốn cấp thiết đem ba người cho lưu lại cũng không dám có bất kỳ động cường ý nghĩ vậy cũng tốt lần này là nghe theo trong tộc sắp xếp một là vì tuyên cáo chúng ta bộ tộc xuất thế đồng thời cũng là chứng kiến một hồi người cùng thế hệ thực lực xác nhận ta tộc hiện trạng uchiha ta ma gen hơi hơi do dự một chút sau đó rất là bất cần đem trong tộc sắp xếp nói ra Viêm rộng rãi bên này lộ ra hiền lành mỉm cười, biểu thị không quan hệ. Đón lấy liền mang theo Chi Hata Ma Zen ba người tiến vào Viêm tộc tiểu thế giới. Đón lấy đem bọn họ cho sắp xếp nói. Bình thường cách khác viễn cổ bát tộc người đến thời điểm sẽ cư trú sân ở trong, khiến người dùng tuyệt đối quý khách đẳng cấp chiêu đãi ba người. Đón lấy một đường chạy như điên đi thông báo viêm tộc tộc trưởng viêm tan đi Uchiha Tama ở trong sân thập phần hưởng thụ viêm tộc sắp xếp Naruto liền hoàn toàn không thích ứng chuyện như vậy tuy rằng hắn cấp bậc rất cao thế nhưng vẫn là dựa theo cuộc sống bình thường đến duy trì rất ít bị người cho phục vụ qua Sasuke bên này thì lại yên lặng uống hương vị không sai nước trà cái gì cũng không có nói. Duy trì tốt trạng thái Bất cứ lúc nào nganh tiếp khiêu chiến Coi như thua cũng không quan hệ Có ta ở Uchiha ta ma gen an ủi Đồng thời cũng đang quan sát tiểu thế giới này Phân tích tiểu thế giới này không gian tình huống Nghĩ có không có chỗ nào có thể sao một hồi Tấu chương xong Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười hai. mươi 322 ngươi theo cha ngươi học là được. Ngươi không phải bị váng đầu đi. Viêm tan một mặt kinh ngạc nhìn viêm rộng rãi. Nếu không là xem viêm quảng niên kỷ so với hắn tiểu cách mấy trăm tuổi. Vẫn tính là người trẻ tuổi tình huống. Hắn đều muốn hoài nghi viêm rộng rãi đúng hay không đại nạn muốn đến. Cái gì thượng cổ gia tục? Trọng đồng đế. Thật có người tin a Tuyệt đối không sai tục trưởng. Ba người bọn họ bên trong trong đó hai người cách chán tục văn đều là bảy màu kim. Tuyệt đối là truyền thừa đấu đế huyết thống người tài ba. Hơn nữa trong đó ánh mắt của hai người. Đúng là trọng đồng. Một vòng lại một vòng. Không phải người thường hết thầy con mắt. Viêm rộng rãi vô cùng khẳng định nói. Nếu như không có tộc văn, hắn khẳng định là muốn hoài nghi một hồi. Thế nhưng đồ chơi này, chỉ có tổ tông bên trên. Từng có đấu đế gia tộc mới sẽ có truyền thừa năng lực. Hắn cũng không cảm thấy đối phương là ở lừa gạt mình. Loại cảm giác đó không có sai. Thật sự có dù quái như thế. Viêm tan vẫn là một mặt hoài nghi. Dù sao nhà bên trong lưu truyền tới nay tin tức. Cũng không có liên quan với viễn cổ bên trên càng nhiều tin tức. Nếu như là giả. Trực tiếp tại chỗ đem giải quyết rơi là được. Không phải mà tộc trưởng. Viêm rộng rãi bên này. Nhưng viêm tan phản ứng lại. Dám đến viêm tộc giả danh lừa mịt. Vậy thì là đang tìm cách chết. Sáng mai. Gọi lên hỏa huyễn. Hỏa chỉ hai người. Vừa vặn bọn họ không phải muốn tới khiêu chiến người trẻ tuổi người tài ba liền để hai người bọn họ đi. Mà ta cùng còn lại cái kia người nói chuyện. Xem nhìn đối phương đến cùng là cách lai lịch ra sao. Viêm tan bên này nói. Viêm rộng rãi gật gù. Đón lấy liền rời khỏi. Đối với Uchi Hata Ma Zen đám người thân phận. Viêm tục vẫn là ôm hoài nghi. Dù sao đột nhiên thêm ra một cái so với viến cổ gia tục càng xa xưa gia tục. Bọn họ làm sao có khả năng sẽ tin tưởng chuyện như vậy Rất nhanh ngày thứ hai liền đến Uchiha Tamagen phát hiện bên trong thế giới nhỏ này Cũng sẽ phân ban ngày cùng đêm đen Có điều cũng không phải thật sự là ánh mặt trời Mà là dùng đấu khí biến ảo mà thành Tiểu thế giới này năng lượng đất trời vô cùng nồng nặc, So với Trung Châu trung tâm mạnh hơn không ít Chẳng trách những người này bình thường đều chạch ở bên trong tiểu thế giới không đi ra ngoài. Có loại người thành phố cùng người nhà quê cảm giác. Chắc là sáng sớm 9 giờ tả hữu. Người đến thông báo Uchiha ta gen bọn họ. Viêm tộc tộc trưởng viêm tan lập tức sẽ đến. nazu to có chút hoảng. Có điều sa su bên này sắc mặt đã hoàn toàn trở nên lạnh. Xem ra cực kỳ kiêu ngạo. Loại kia phảng phất không dính khói bụi trần gian khí tức. Ngươi đi học cha ngươi. Loại kia sang sảng nô cười là có thể. đều là hít cái con mắt. Cùng cái kia Uchi Shin như thế. Có thể hay không? Uchi Hata Magen đối với Nazuto nói. Nhìn hắn bộ dáng này. thực sự là có chút khôi hài. Hả? Như vậy á? Nazuto lập tức bắt đầu mô phỏng lên. Hiếp cái mắt cười lên cùng đốt la mi giống như. Được thôi. Uchiha ta ma gen cũng không nói nhiều. Có cái khôi hải nam cũng được. Chỉ cần thời điểm chiến đấu không sót hông. Trên căn bản thì sẽ không lộ ra cái gì kẽ hở đến. Rất nhanh. Viêm tan bên này dẫn người lại đây. Có điều nhân xấu cũng không phải rất nhiều. Gộp lại tổng cộng liền bốn cái người mà thôi. Hắn viêm rộng rãi còn có hai cách đến tiếp thu khiêu chiến thế hệ tuổi trẻ, các hạ chính là viêm tộc tộc trưởng sao, chúng ta là trọng đồng đế hậu nhân, úp sút su bộ tộc, tại hạ úp sút su khi ta ma gen, chào hỏi chuyện như vậy, tự nhiên là muốn do bối phận thấp mở miệng trước, Uchiha hạ gen nhìn thấy viêm tan thời điểm, liền cảm nhận được uy hiếp, viêm rộng rãi hoàn toàn không có cho hắn loại cảm giác đó, Vì lẽ đó rất nhanh liền phân rõ chủ thứ. Trực tiếp mở miệng nói rằng. Trọng đồng đế. Chưa từng nghe qua cái tên này. Trong lịch sử thật sự có như vậy người sao? Viêm tan bên này rất không khách khí hỏi. Viêm rộng rãi ngày hôm qua thái độ tốt. Cũng là xem ở chi ta ma gen về mặt thực lực. Thế nhưng viêm tan bên này. Đấu thánh tám sao? Thực lực là trên mảnh đại lục này trước mười tồn tại. Vì lẽ đó thái độ cũng khôi phục dĩ vãng viên tục người ngoài ráng dấp Thập phần không khách khí. Chưa nghe qua điều này là bởi vì thời đại đoạn tuyệt thôi. Hiện ở mảnh này đại lục. Kém xa thượng cổ thời điểm phồn vinh một phần mười. liền thiên địa nguyên khí đều không có. Suy sụp đến đây cũng là rất bình thường. uchiha Hata Ma Gen bên này mặt không hề cảm xúc nói thế nhưng viêm tộc người đều có thể cảm nhận được vì này xem ra thập phần không cao hứng này trái lại càng thêm nhường viêm rộng rãi cảm thấy uchiha tamazen độ tin cậy mà viêm tan cũng một mặt ngờ vực nói ra dáng thật hay giả lần này chúng ta đến đây là vì khiêu chiến viễn cổ bát tộc tuổi trẻ cường giả hai mươi tuổi trở xuống do ta hai vị em ruột đến ứng đối 30 tuổi trở xuống. Do ta đến ứng đối. Không biết viêm tộc có tiếp nhận hay không cách này khiêu chiến. Không đợi viêm tan lên tiếng. Uchiha ta ma gen thật giống như là thiếu kiên nhẫn như thế. Trực tiếp mở miệng nói rằng. Kỳ thực cổ thể tin tức. Ngày hôm qua một buổi tối đã tìm hiểu gần như. Thông qua gia cô gan. Thêm vào ảnh phân thân các loại năng lực. Lẻn vào đến tiểu thế giới này đi dạo một vòng lớn Vì lẽ đó lúc này cũng có thể đi Có điều cái tên này còn muốn tiếp tục dùng xuống Còn phải làm ra vẻ Làm xong cuối cùng một bộ Ngươi chỉ có 30 tuổi Viêm tan hơi kinh ngạc nhìn Uchi Hata Ma Zen Uchi Hata Ma Zen trên người cái kia đấu thánh chập trờn Hắn vẫn là cảm nhận được 30 tuổi trở xuống đấu thánh Ở viễn cổ gia tộc bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. 30 tuổi có thể trở thành bán thánh tiềm lực liền rất lớn. Dù sao viêm tan chính mình. Cũng là 35 tuổi mới trở thành đấu thánh. 29 tuổi. Uchi Hata Ma Zen ngắn gọn hồi đáp. Theo viêm tan mà đến hai người trẻ tuổi. Trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ tuổi không vượt qua 20. Thế nhưng thực lực cũng có điều đấu tôn một sao hai sao thôi. Thế nhưng muốn ở 30 tuổi trở thành đấu thánh. Bọn họ là không dám có loại này hy vọng xa vời. Viêm tan nhìn Chi Hata Ma Zen một chút. Cũng không tiếp tục chất vấn trọng đồng đế tin tức. Vậy hãy để cho hai người trẻ tuổi trước tiên so một lần đi. Bọn họ đều là 18 tuổi. Chỉ so với bọn họ nhỏ hơn một tuổi mà thôi. Viêm tan mở miệng nói rằng. Uchiha ta gật gù. Viêm tan mang đến một nam một nữ hai người. Là viêm tộc bên trong một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Cũng là bảy màu kim tộc văn đấu đế huyết thống. Vậy thì ngoài thành năm ngàn ca mơ ở ngoài. Số năm chiến đấu chàng tốt. Viêm rộng rãi lúc này nói. Bên trong tiểu thế giới. Đấu hoàng bên trên chiến đấu. Đều không cho phép tùy tiện đồng võ. Muốn đến chỉ định chiến đấu vị trí đi chiến đấu mới được. Dù sao bên trong tiểu thế giới núi hoang cái gì. Đều muốn trồng trọt thảo dược các thứ. Trên căn bản không có quá nhiều lãng phí địa phương. Là một cách trên chỗ đá. Khắp số năm vị trí sao. Uchiha Tamazen hỏi. Đúng thế. Viêm rồng rãi hơi kinh ngạc. Không hiểu Uchiha Tamazen sao lại biết. Như vậy đi trước đi. Uchiha Tamazen nói xong. Hai tay phân biệt khoát lên Sasuke cùng tô trên người. Đón lấy trực tiếp sử dụng không gian thuẫn di. Đến thẳng nói tới chiến đấu tràng nơi. Không phải xé sách không gian. Mà là trực tiếp không gian di động ạ. Hơn nữa có thể nhìn thấy mấy ngàn ca mơ ở ngoài. Đây chính là trọng đồng năng lực. Viêm tan có chút giật mình nói. Đơn giản bày ra năng lực liền đổ để chứng minh cái này người bất phàm. Hơn nữa trẻ tuổi như vậy, hai người các ngươi toàn lực ứng phó, cẩn thận một chút không nên khinh thường. Đón lấy đối với hai cái viên tộc thế hệ mới dặn dò hắn cũng không muốn mất mặt. Là. Hỏa Huyễn, Hỏa Chỉ đáp lại nói: "Nếu như là đối mặt Uchi Hatamazen, hai người bọn họ tự nhiên là không có một chút chắc chắn nào."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 Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười hai, chương ba trăm hai mươi ba ốt rớt suki sa suke lần đầu chiến đấu, hai nhóm người, trước sau đến viêm rộng rãi nói tới số năm chiến đấu chàng, nơi này là viêm tộc vương thành biên giới thành lập chiến đấu chàng, những nơi khác trên căn bản không có loại tầm thứ này chiến đấu chàng, bởi vì cao cấp sức chiến đấu, toàn bộ đều tụ tập ở vương thành nơi này, Vương Thành ngay ở tiểu thế giới lối vào phổ cận Thực lực càng yếu Trái lại ở tại vượt bên trong càng an toàn vị trí Tiểu thế giới cũng thả rông không ít ma thú Có điều thực lực trên căn bản không vượt qua đấu tôn Đều là cho tiểu bối dùng đến tu luyện sử dụng Liền do ta đi tới lính giáo Trọng đồng đế hậu nhân thực lực đi Hỏa Huyễn ở đứng xa Trực tiếp mở miệng nói rằng Ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn Sasuke Nasuto hai người. Chỉ có đang nhìn đến chihatamazen thời điểm. Mới sẽ có chập trờn. Hắn cảm giác này một nhân tài là nguy hiểm nhất. Đáng tiếc không phải bạn cùng lứa tuổi. Không phải vậy nói không chắc có thể một trận chiến. Ta đến đi. Sasuke bên này cũng là không chút khách khí đứng ra. Sasuke! ngươi thật rào hoạt. Nasuto cả giận nói còn lại hỏa chỉ là cái nữ cùng nữ nhân đánh nazu to cảm giác mình căn bản không buông ra tay a có điều vào lúc này hắn cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ lo bại lộ hắn cùng mai tô gai như thế là không có cách nào gia nhập án bộ thể chất vì lẽ đó chỉ có thể vô năng phấn nổ hai tiếng sa căn bản không để ý tới giả vờ không nghe thấy Đón lấy rút ra bên hông bị thay đổi qua Sa Na kiếm. Thanh kiếm này bị Mai Uji Kusutsu nhiều loại cải tạo, cường độ có thể thép cứng đấu tôn cấp độ. Trải qua năng lượng gia trì sau khi uy lực tăng gấp bội, thuộc về thần binh lợi khí trình độ. Bắt đầu đi." Hỏa Huyễn nói xong, trên người trực tiếp giấy lên từng tia từng tia hỏa diễm. Này cũng không phải chủ động phóng thích Mà là vận chuyển cách dùng Trên người thuộc tính hỏa đấu khí không khống chế tràn lan ra đến Vừa dứt lời dưới Sasuke bên này biến dường như xét đánh một bên Vọt thẳng đến hỏa chỉ bên người Mang theo hồ quang điện Kusana kiếm Hướng ngang chém tới hỏa huyến cái cổ Tốc độ thật nhanh Có điều thực lực chỉ có đấu tôn một tinh hạt Viêm rộng rãi có chút giật mình nói Hiển nhiên này tốc độ di động Vượt xa đồng cấp cường giả Trình độ như thế này Còn không có cách nào nhường hỏa huyến bị thua Hỏa chỉ tuy rằng cũng cảm thấy Sassu Khe tốc độ rất nhanh Thế nhưng cảm thấy căn bản không có áp lực quá lớn Viêm tan bên này thì lại cũng không nói gì Chỉ là nhìn kỹ Sassu Khe Hắn muốn nhìn một chút Này trọng đồng đế huyết thống Đến cùng có gì chỗ khác thường Sasuke tốc độ rất nhanh Thế nhưng cũng không đến nỗi nhường hỏa huyến không phản ứng kịp Hỏa huyến lập tức giơ lên tay phải Bảo hộ ở cổ mình nơi Đồng thời trên người trực tiếp bảo phát mãnh liệt hỏa diễm Nếu như Sasuke tiếp tục công kích, Như vậy tự nhiên không cách nào tránh khỏi Sẽ bị hỏa diễm cho lan đến gần Hắn ngọn lửa này nhiệt độ Đủ để hóa tan không gian Quả nhiên Như hắn dự liệu như vậy. Sasuke cũng không tiếp tục chém lại đây. Có điều ngược lại trong tay Kusana kiếm điện quang bạo phát. Cường lực điện quang. Dường như đạn sáng như thế. Nhưng hỏa huyến trong nháy mắt trước mắt trống giống. Cái gì đều không nhìn thấy. Thế nhưng hỏa huyến bên này không chút nào kinh. Trừ thị lực. Còn có thể thông qua đấu khí để phán đoán mục tiêu thân ở nơi nào. Đồng thời ngọn lửa trên người bảo phát càng thêm cường đại. Hắn cảm nhận được chính mình con mắt chỉ là bị ánh sáng mạnh cho lung lay mắt. Cũng không phải thật sự mất đi thị lực. Chỉ chờ tới lúc thị lực khôi phục liền có thể. Khoảng thời gian này hắn hoàn toàn có thể tiếp tục chống đỡ được. Kỳ lân. Có điều vào lúc này. Sà su kê trực tiếp giơ tay lên. Giữa bầu trời bỗng dưng hạ xuống một đầu mãnh thú. Dĩ vãng phóng thích kỳ lân Còn cần mây mưa Thế nhưng hiện tại trực tiếp sử dụng năng lượng đất trời Đem cho chuyển đổi thành sấm sét liền có thể Tiêu hao cũng không lớn Đấu tôn trình độ Liền có thể điều động như vậy khổng lồ năng lượng đất trời Viêm rộng rãi lại lần nữa cảm thấy khiếp sợ Trình độ như thế này Đã tiếp cận bán thánh Hoàn toàn không giống như là mới vào đấu tôn trình độ Loại này không tiêu hao bao nhiêu đấu khí. Liền có thể điều động lượng lớn năng lượng đất trời phương pháp. Là đấu thánh cấp bậc đặc biệt năng lực. Không nghĩ tới hiện tại. Lại bị một cách không tới 20 tuổi đấu tôn liền như vậy triển khai ra. Có thể làm đến một bước này. Tự nhiên là Sasuke khắc khổ tu luyện học được. Uchiha Tamazen đám người ở hiện thế thời điểm. Sasuke liền đi tu luyện tiên nhân hình thức chờ đến hiện thí, hắn lại tiếp tục học tập làm sao điều khiển linh tử. có thể nói đối với năng lượng đất trời loại này du lịch ở xung quanh năng lượng, sức khống chế vô cùng mạnh mẽ. trên căn bản những người khác cũng là như thế. khống chế năng lượng đất trời trình độ vượt xa đồng cấp cường giả, sấm sét biến thành to lớn kỳ lân đầu, một cách đem hỏa huyễn cho nuốt nuốt xuống, bát hoang phá diệt diễm. Hỏa huyến này vừa cảm nhận được áp lực. Có điều lúc này hắn tầm mắt còn chưa khôi phục. Cảm giác hiện huống không thể chống đỡ được sắp đến mạnh mẽ công kích. Trước tiên ở đối phương sử dụng tộc văn. Lại có chút quá mức mất mặt. Liền liền sử dụng viêm tộc trung đẳng cấp cao nhất bát hoang phá diệt diễm. Ngọn lửa màu đen nhạt hình thành hai cánh. Trực tiếp mang theo hỏa huyến phá tan kỳ lân đầu. Ở kỳ lân nổ bể ra trong nháy mắt rời đi xung kích mạnh nhất vị trí, dì hỏa hóa thành tấm chắn ngăn trở còn lại xung kích. Sau đó đến phiên ta phát động tiến công, hỏa huyễn bên này vô cùng khó chịu, bị này tia chớp cho âm một hồi. Nếu không vừa nãy công kích kia, hắn cũng không phải là không thể đủ tránh né, bị ép sử dụng dì hỏa, nhưng hắn cảm giác mình thật sống kém hơn một chút, trong lòng thập phần không thoải mái. Nói xong, vọt thẳng hướng về Uchiha Tamazen, vẽ ra trên không trung một cách màu đen đường vòng cung, Shusano, một đảo màu tím bóng người to lớn. Trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, rút ra bên hơn trăm mét trường kiếm, chém về phía bay tới hỏa huyến. Hỏa huyến không có né tránh, trực tiếp cứng rắn này một chiêu, phá diệt quyền, bát hoang phá diệt diễm gì hỏa. Cấp tốc ở hỏa huyến nắm đấm bên trên Hình thành một cách to lớn nắm đấm màu đen Hoàn toàn do bát hoang phá diệt diễm tạo thành Susano trường kiếm chém ở phía trên thời điểm Trái lại là chính mình trường kiếm bị hóa tan đi Viêm tục triển khai hỏa diễm uy lực muốn so với bình thường mạnh hơn chí ít 30% trở lên Phụ thông hỏa diễm tăng gấp đôi đều là dễ dàng Nắm đấm màu đen trực tiếp đem Susano thân thể hóa tan một nửa. Thế nhưng nghinh tiếp Hỏa Huyễn là một đạo cực kỳ dài nhỏ tia sáng, Lam đổn tia La Sơ, hợp lại thuộc tính công kích, phá tan rồi gì hỏa phòng ngự. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn nháy mắt, thế nhưng vẫn là ở Hỏa Huyễn trên người lưu lại một đạo to bằng ngón tay vết thương. Cho ta đốt. Thế nhưng Lam đổn uy lực Bị gì hỏa tiêu giảm đến mười không còn một. Cuối cùng lưu lại như vậy vết thương. Đối với hỏa huyến tới nói. Không hề tác dụng. Lập tức liền có thể khôi phục. Đón lấy hỏa huyến trực tiếp khống chế bát hoang phá diệt diễm nhằm phía su sa Chuẩn bị đem này không dùng được đồ vật. Cho trực tiếp thiêu khô. Mà xa su khe bên này. Thì lại xem ra thật giống thập phần hoảng loạn. Muốn chống lại gì hỏa đốt cháy. Hỏa huyến bên này mới vừa vừa lộ ra vẻ tươi cười. Cả người liền cảm giác cảm thấy hoa mắt. Lại lần nữa nhìn rõ ràng. Uchiha Sasuke -so trong tay Kosana kiếm. Đã cắm vào hỏa huyến ngực. Đồng thời lượng lớn màu đen trú ấm từ miệng vết thương. Nhanh chóng ở hỏa huyến trên người lan tràn ra. Phong ấm hắn đấu khí trong cơ thể. Vừa định muốn phóng thích gì hỏa phản kháng hỏa huyến. Thể nội đấu khí căn bản là không có cách điều động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đấu khí bị phong ấm. Đây là không gian na vị. Viêm tan rốt cuộc mở miệng. Ngư khí vô cùng khiếp sợ. Bởi vì hắn xem rất rõ ràng. Hỏa huyến cùng cái kia trọng đồng đế đời sau áo gió. Trao đổi vị trí. Có thể làm đến loại chuyện như vậy.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 Hỏa huyến tự nhiên không cam lòng liền như thế nhận mệnh. Muốn sử dụng tộc văn. Nhưng là thể nội đấu khí mười không còn một. Muốn kích phát cũng khó có thể làm đến. Liền liền muốn muốn sử dụng bát hoang phá diệt diễm. Đem thể nội phong ấm cho thiêu đốt rơi. Nhưng là làm hắn phản kháng thời điểm. Phát hiện thể nội gì hỏa. Lại cũng bị phong ấm lên. Điều này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Dù sao gì hỏa nhưng là đấu khí đại lục lên bá đạo nhất đồ vật. Hắn này bát hoang phá diệt diễm nhưng là xếp hạng thứ sáu tồn tại. Cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như không phải là bởi vì trong tộc đời đời truyền lại. Đã khắc lên dấu ấm linh hồn. Bằng hiện tại hắn thực lực. Là căn bản là không có cách thu phục này bát hoang phá diệt diễm. Khống hỏa đối với Uchiha bộ tộc tới nói. Cũng là một loại bản năng. Tuy rằng không kịp viêm tục, thế nhưng cũng vượt xa những gia tục khác. Hơn nữa phong ấm hỏa thuật thức, cũng khai phá không ít. Ở động thủ trước Chi Hata Mazen liền nói với hắn phong ấm thực lực đối phương thời điểm. Không nên quên cùng phong ấm gì hỏa. Hỏa huyến phản kháng cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng đấu khí hoàn toàn bị phong ấm lại. Thậm chí không cách nào lăng không bị Sasuke cho cầm lấy rơi vào trên mặt đất, đem hỏa huyễn thả xuống sau. Uchiha Tamasen liền trở lại Uchiha Tamasen phía sau. Đồng thời cách này Akatsuki tổ chức áo gió cũng thông qua Ame no ra, cùng trên mặt đất tảng đá trao đổi vị trí, cầm trở về. Hỏa huyễn cúi đầu đi trở về Viêm tan đám người bên người, Viêm tan liếc mắt nhìn hỏa huyễn trên người phong ấm. Dơ tay lên đặt tại ngực hắn ra. Đấu khí màu đỏ sậm truyền vào hỏa huyễn thể nổi. Nhanh chóng đem sa su ve phong ấm cho tiêu trừ hết. Không nên khinh thường. Tới liền muốn sử dụng toàn lực. Hỏa huyễn bên này đối với hỏa chỉ sẵn sò. Tuy rằng không có người phán đoán thắng bại. Thế nhưng không có người là người mù. Ô, V, G, W, W, M. Hỏa chỉ tầm tầm gật gù Nàng cũng nhìn ra những người này chỗ đáng sợ. Hỏa huyến liền tục văn cũng không kịp mở ra. Liền bị đánh bại. Hơn nữa hắn còn nắm giữ viêm tục bên trong ship hàng cao nhất gì hỏa. hít sâu một cái. Hỏa chỉ trực tiếp đứng dậy. Na du bên này một mặt bất đắc dĩ. Thế nhưng cũng không có bất kỳ ý muốn lui bước. Vô cùng kiên định đứng dậy. Hắn cảm giác mình đối thủ. Nhất định phải so với Sasuke khó đối phó nhiều. Ta sẽ không bất cần. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hỏa chỉ nhìn Na Sắc mặt kiên định nói. Nói xong. Trực tiếp khởi động tộc văn. Bảy màu kim màu sắc tộc văn lực lượng phát động. Trên người đấu khí không bị khống chế tăng vọt lên. Thực lực trực tiếp đạt đến đấu tôn năm tinh trình độ. Đồng thời xếp hạng thứ 8 hồng liên nghiệp hỏa. Trực tiếp ở nàng dưới chân giấy lên. Hình thành một đóa do hỏa diễn tạo thành hoa sen như thế. Có hỏa huyễn sẵn. Nàng không có chút gì do dự. Tới liền trực tiếp tiến vào chính mình cố gắng nhất chiến trạng thái. Ta cũng là. Ngươi nếu như không chịu nổi. liền từ bỏ đi. Nazuto bên này cũng là trực tiếp khởi động chính mình tộc văn sức mạnh. Cái chán trực tiếp hiện lên một viên dinh sa -di gan. Viêm tan cùng viêm rộng rãi hai người. Nhìn này đột nhiên hiện lên con mắt. Trong lòng dù sao cũng hơi chấn động. Cảm giác này trọng đồng đế đời sau chuyện này. Xem ra như là thật sự a liền na du tô hiện tại bày ra thực lực. Chỉ có đấu tôn ba tinh cũng không có quá mức lưu ý. Hoàn toàn bị con mắt này hấp dẫn ở. Nếu không, người thường làm sao có khả năng sẽ nắm giữ như thế dù gì con mắt. Đồng thời, Nazuto trên người nổi lên hào quang màu vàng ấm. Đây là tiến vào ma hình thức. Trên mặt cũng thuận theo tiến vào tiên nhân vẻ mặt. Sasuke giải quyết như vậy thẳng thắn dứt khoát. Nazuto bên này cũng không muốn thua. Lần này hai người đều không có mở miệng. Thế nhưng đều là cũng trong lúc đó khởi sướng tiến công. Chắc ra cánh tay hóa thành tấm khiên. Trực tiếp nắm lấy hỏa trí thích phóng hỏa ngọn lửa. Đồng thời Nazuto trực tiếp ném ra một viên siêu Odama ra xe An Suzy Gen đi ra ngoài. Thế nhưng bị hồng liên nghiệp hỏa nuốt trường lấy. Còn chưa kịp nổ tung liền hoàn toàn hóa tan đi. Nazuto đón lấy hé miệng. Một viên vĩ thú ngọc trực tiếp phóng thích. Thế nhưng công kích tất cả đều bị hỏa trí sử dụng hồng liên nghiệp hỏa cho ngăn trở cản lại. Từng cách đem cho dung kinh chắc xa cánh tay cũng không thể chịu đựng hỏa chỉ thích phóng hỏa ngọn lửa bị thiêu đốt xong Nazuto bị ép kéo dài khoảng cách mà Viêm Tan bên này đột nhiên đi tới Uchiha Tamazen bên người vừa nãy hắn sử dụng năng lực là đến từ con mắt sao Viêm Tan thử hỏi ngữ khí cũng không có rất cứng rắn bởi vì hắn trên căn bản cũng tin tưởng Uchiha Tamazen nói tới Cảm thấy những người này, đúng là một tôn đấu đế đời sau. Hơn nữa nhìn lên tới vẫn là rất lợi hại loại kia, là, chỉ có huyết thống đạt đến tử kim bên trên, mới có thể thức tỉnh loại sức mạnh này. Có điều cũng không phải như thế. Mỗi người đều có chỗ bất đồng. Uchiha Tamazen nói, hắn hiện tại đóng vai là loại kia đơn thuần thiết lập nhân vật, thuộc về chưa va chạm nhiều cái kia một loại. Hơn nữa này cũng không phải cái gì trọng yếu bí mật. Nói ra trái lại càng thêm có lực uy hiếp. Có thể dọa đến không ít người. Thì ra là như vậy. Thấy Uchiha Tamasen liền nói như vậy đi ra. Viêm Tan cảm giác cái này người đúng là tuổi không lớn lắm. Vốn là hắn là hoài nghi Uchiha Tamasen ở lừa người. Sasuke cùng Naruto thực lực này hắn tin tưởng thế nhưng chi hát ta ma sen ba mươi tuổi bên dưới đạt đến đấu thánh thực sự là nhường hắn không thể không nghi dị thế nhưng bây giờ nhìn lại chỗ này thế phương pháp quá mức đơn thuần không biết quý tộc là vì sao suốt thế phát sinh cái gì bất ngờ sao viêm tan bên này cũng đói bụng trực tiếp quang minh chính đại đánh nghe tới có thể lừa gạt đến giờ tình báo liền lừa gạt một điểm Hắn là không nghĩ tới thật sự có đấu đế gia tộc Nhưng những này tiểu dụng ra đến mình một mình chống đỡ một phương. Ai lúc trước bởi vì cường địch. Bị ép tự mình phong ấm mười vạn năm. Ta tộc lão tổ cần tranh thủ đột phá cơ duyên. Dựa theo lão tổ cảnh giới. Chỉ cần có đầy đủ thiên địa bản nguyên đế khí. liền có thể thành công đột phá làm thiên trí tôn. Chẳng biết vì sao mảnh này đại lục. Một tia thiên địa nguyên khí đều không có. Này thời gian một trăm ngàn năm bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Viêm tục giải ngươi biết không? Uchi Hatamagen bên này do do dự dự. Đồng thời mở miệng đối với viêm tan hỏi. Mà viêm tan bên này nghe xong Uchi Hatamagen sau cả kinh. Hiển nhiên cảm thấy này trọng đồng đế đời sau bên trong. Lại có mạnh mẽ như vậy nhân vật. Cách đột phá đấu đế chỉ kém thiên địa nguyên khí điểm này. Thế nhưng lập tức phản ứng lại. Thiên trí tôn. Là cái gì cảnh giới? Hắn chưa từng nghe qua danh tự này. hả thiên trí chí tôn. Chính là đấu đế cảnh giới. Ở thượng cổ là sưng hô như vậy. Khi đó cùng ngoại giới còn có liên hệ. Uchiha ta ma gen giả vờ đột nhiên phản ứng lại dáng vẻ. Đối với viêm tan nói rõ nói nói cũng là lời nói thật, không có lừa người. vốn là muốn nắm lông đỏ lưới đinh, thế nhưng cảm thấy hay là muốn tôn trọng một hồi nguyên tắc thiết lập. vạn nhất thật sự có cái kia gia tộc biết những tin tức này đây, thì ra là như vậy. thiên trí tôn bên trên cảnh giới lại là cái gì? viêm tan gật gù, tiếp theo sau đó thăm dò hỏi chúa tể, chúa tể tất cả tồn tại. Uchiha Tamazen rất thích hợp lộ ra một tia ngóng trông cùng sùng bái. Mà viêm tan bên này cũng là run lên trong lòng. Chúa tể Cỡ nào tươi đẹp từ ngữ. Hắn cảm giác nhóm người này. Chính là thật sự. Cách đó không xa tô cùng hỏa chỉ chiến đấu. Lúc này trái lại không có người nào lưu ý. Viêm rộng rãi cùng hỏa huyến hai người. Cũng đều một mặt chấn động nghe Uchiha Tamazen. Chỉ có Sasuke bên này sắc mặt bình tĩnh. phảng phất là đã sớm biết. Vì lẽ đó vô cùng bình tĩnh. Kỳ thực chỉ là Uchi Hatama Zen nhường hắn vẫn duy trì loại này lạnh như băng vẻ mặt. Đóng vai cao thủ. Tấu chương song. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng, Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vẫn đỉnh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười hai chương ba trăm hai mươi xấu xa phương thức chiến đấu trên trời Nazuto tô cùng hỏa chỉ đánh thập phần hừng hực siêu odamazean suzigen theo không cần tiền giống như vẫn ra bên ngoài vứt hỏa chỉ bên này tuy rằng có thể chống lại thế nhưng số lượng một nhiều liền trở nên vất vả lên dù sao những này siêu odamazean suzigen uy lực Tuyệt đối không kém hơn địa cấp đấu khí Phóng thích thời điểm còn kéo năng lượng đất trời. uy lực to lớn. Ở viêm tục những người này xem ra. Điều này là bởi vì Naruto tu luyện thiên giai công pháp duyên cớ. Cho nên mới sẽ nắm giữ như thế khổng lồ đấu khí. Đấu khí đại lục ở ngoài. Không biết là cái gì trường hợp. Viêm tan bên này. Đối với ngoại giới tự nhiên là thập phần ngóng trông. Dù sao hắn tối thiểu cũng sống mấy trăm năm thời gian. Đấu khí đại lục trên căn bản đều đi toàn bộ. Đã đần độn vô vị. Đối với đấu khí đại lục ở ngoài. Không biết thế giới. Rất là hiếu kỳ. Ta biết biết. Có ba ngàn tiểu thế giới. Mà chúng ta đấu khí đại lục chính là một cái trong đó. Uchiha ta ma gen giả vờ phụ cập tri thức sáng vẻ. Đối với viêm tan nói. Ba ngàn cái đấu khí đại lục. Nghe nói như thế. Viêm tan kinh ngạc. Tuy rằng đấu khí đại lục đối với hắn mà nói đã không có cái gì hiếu kỳ. Thế nhưng hắn cũng biết đấu khí đại lục lớn bao nhiêu. Nhưng là ngoại giới lại còn có 2.999 cái thế giới như vậy. Ngoại giới đến cùng là mạnh mẽ đến đâu a Hẳn là có lớn có nhỏ. Có điều ta tục trên căn bản không có văn tự truyền xuống. Đều là trưởng bối miệng truyền miệng Ở này mười vạn năm Ta tục mất đi quá nhiều đồ vật Ai Uchiha ta ma gen một bộ khó chịu dáng vẻ Trái lại càng làm cho viêm tan hiếu kỳ Đến cùng là cái gì tình huống Sẽ nhường một cái đấu đế gia tục Tự mình phong ấm mười vạn năm Đa trọng ảnh phân thân chi thuật Nazu Zuto đánh một trận Phát hiện không biện pháp gì làm sao đối phương Cận chiến không có cách nào phát huy Đối phương ngọn lửa trên người So với amaterasu còn nguy hiểm hơn Chủ yếu nhất chính là uy lực quá mạnh mẽ Trong nháy mắt liền có thể đem siêu Odama ra xe Zigen cho hỏa tan Hỏa chỉ tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nazuto Nazuto tốc độ di động cũng rất nhanh Cũng sẽ không so với Zazu ghê chậm bao nhiêu Nhịp hậu cung thuật Mà Nazuto bên này mang theo mười mấy cách ảnh phân thân. Vọt thẳng hướng về hỏa chỉ trên đường. Trực tiếp sử dụng chính mình sở trường tuyệt chiêu. Đây là hắn xác nhận hỏa chỉ tầm mắt vẫn khóa chặt ở trên người hắn thời điểm. Mới bắt đầu sử dụng. Hỏa chỉ trong nháy mắt ngây người. Loại này hình ảnh. Nàng là thật chưa từng thấy. Nếu như là mặc y phục còn tốt. Thế nhưng một bộ y phục đều không có. Thêm vào nhiều như vậy số lượng Làm cho nàng đầu tại chỗ đơ máy Vốn còn muốn hỏi điểm tình báo viêm tan Nhìn thấy không chung tình huống Cũng là một mặt khiếp sợ Hỏa chỉ trong lúc nhất thời quên tiến công Có điều hồng liên nghiệp hỏa vẫn là ở bảo vệ nàng Có công kích lại đây cũng không đáng kể Phi lôi thần kết sới Thấy đối phương thất thần Nazuto trong nháy mắt khởi động phi lôi thần kết giới Tám cái ảnh phân thân Thêm vào bản thể phân biệt xuất hiện ở tám cái góc sừng lên Đây là hắn chuẩn bị kỹ càng cảm bẫy Hiện tại lưu lại phi lôi thần tọa độ Có thể trực tiếp khắc ở không gian bên trên Cho hắn khóa chặt vị trí tọa độ Vô hình kết giới Trong nháy mắt đem hỏa chỉ cho nhốt lại Hỏa chỉ cũng phản ứng lại Khắp khuôn mặt là đỏ ửng, Cảm thấy cái này người quá vô liêm sỉ Oanh Hồng liên nghiệp hỏa trực tiếp bạo phát Phi lôi thần kết giới trong nháy mắt trở nên vặn vẹo lên Không cách nào kiên trì quá lâu Xem như vậy Nhiều nhất 5 giây liền muốn bị phá tan Thế nhưng lúc này đầy đủ Nazuto đã sớm chuẩn bị kỹ càng liên tiếp bộ công kích. Lúc này Nazuto bản thể dối ra hai tay mở ra Ở trước người trực tiếp ngưng tụ ra một viên đen kịp khổng lồ cầu đạo ngọc, chính đang nhanh chóng bành trướng, đường kính đã vượt qua ba mươi mét, hỏa trí tự nhiên phát hiện xa xa na chính đang ngưng tụ công kích, nàng cảm nhận được nguy hiểm, phát lực tăng cường hồng liên nghiệp hỏa uy lực, nghĩ phải nhanh một chút phá tan, đồng thời cũng ở triển khai đấu kỹ, chuẩn bị nghinh tiếp phía dưới sắp đến công kích, Thân trong nháy mắt hiện lên hỏa diễm phượng hoàng. Cũng đang nhanh chóng tăng lớn. Chiến đấu đến tình huống này. Viêm tan cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Quan tâm chiến đấu. Sợ song phương vạn nhất không khống chế tốt xuất hiện tử thương. Vậy thì không tốt. Vèo. Ngưng tụ song tất. Đường kính trăm mét cầu đảo ngọc bị Na Tô trực tiếp truyền tống đến phi lôi thần kết giới ở trong. Ao ao ao. Đồng dạng hỏa chỉ bên này ngọn lửa trên người phượng hoàng cũng ngưng tụ xong tất hoàn toàn do hồng liên nghiệp hỏa tạo thành nhanh chóng vỗ cánh phi lôi thần kết giới không thể tả này cố nhiệt độ cao cấp tốc nước toác, có điều hỏa chỉ cũng không có thời gian chạy trốn điên cuồng bành trướng cầu đạo ngọc trực tiếp chạm tới gì hỏa biến thành phượng hoàng cũng không có bị nhiệt độ cao hóa tan phản mà không ngừng mở rộng. Đem dị hỏa biến thành thân thể cho đè ép biến hình. Lại chịu đựng được hồng liên nghiệp hỏa nhiệt độ cao. Hỏa chỉ giật mình nhìn này đen thui đồ vật. Cảm nhận được trong đó khí tức nguy hiểm. Nàng không muốn tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng là đã không kịp rời đi. Chỉ có thể khống chế dị hỏa điên cuồng. Đem hai cánh chặn ở trước người mình. Muốn chống lại ở công kích, Căng phòng lên đến cầu đảo Ngọc. Hầu như không có một chút nào tiếng vang, thập phần yên tĩnh, nhưng là xung quanh liên tiếp đổ nát không gian. Chứng minh này uy lực công kích. Cuối cùng bành chứng cầu đảo ngọc mở rộng đến cực hạn sau khi liền không cách nào tiếp tục duy trì cầu đảo ngọc trạng thái, trực tiếp nổ tung. Mạnh mẽ xung kích trong nháy mắt đem tất cả xung quanh cho chôn vùi. Đoạn không. Uchi gen thì lại sử dụng lên thuật đảo Trực tiếp dừng thẳng lên một bức tường tường. Chống lại rồi sung kích. Các loại dư âm biến mất. Hỏa trí trên người có chút chật vật. Khóe miệng có máu tươi tràn ra. Nhưng nhìn dáng vẻ còn có năng lực chiến đấu. Hỏa trí còn chưa kịp tìm kiếm Nazuto bóng người. Cũng cảm giác được đầu một ngất. Vô hạn nguyệt độc. Nazuto sử dụng trên chán Jinne Sajigan phát động ảo thuật đồng thời bản thân hắn thì lại ở hỏa chỉ thất thần trong nháy mắt đi tới bên cạnh nàng sau lưng dối ra bốn cái màu vàng xiềng xích trong nháy mắt quấn quanh ở hỏa chỉ trên người có điều hồng liên nghiệp hỏa tự chủ phản kháng thế nhưng còn chưa kịp liền bị na tô cho dùng khống hỏa phong ấm cho áp chế xuống gì hỏa cũng không phải tất cả hơn nữa không có người điều khiển liền cùng vĩ thú như thế. Chỉ có thể bắt nạt điểm nhỏ yếu. Đụng với thực lực gần như. Trên căn bản đều đánh không lại. Đó là tấn công bằng tinh thần đi. Tuy rằng hai người đều thất bại. Thế nhưng viêm tan cũng không hề tức giận. Bởi vì đối phương là đường đường chính chính đánh bại chính mình người. Tuy rằng này một cái lông vàng. Động thủ có chút xấu xa. Thế nhưng cảm giác vẫn là lưu không ít thủ đoạn. Cũng không có toàn lực ứng phó. U V F W M Uchiha Tamasen gật gù. Naruto mang theo hỏa chỉ trở về mặt đất, đồng thời mở ra vô hạn nguyệt độc Tỉnh lại hỏa chỉ nhìn thấy tình huống xung quanh, cùng mình cả người xiềng xích. Trong nháy mắt ngây người, bởi vì vừa nãy ở ảo thuật bên trong nàng đã đánh bại đối phương, chịu đến tộc trưởng khích lệ, đó là ngày hôm sau thời gian. Nhưng là sau khi tỉnh lại Nàng có chút cảm thấy Chính mình còn không bằng té xỉu đây Phấn nộ trừng Naruto Cảm thấy cái này người quá vô liêm xỉ Lại sử dụng loại kia xấu xa phương pháp Mà Naruto sắc mặt lúc túng Không dám nhìn thằng hỏa trĩ Hơi bày ra quay đầu đi Không nhìn đối phương Không hổ là thượng cổ cường tục Người trẻ tuổi đều lợi hại như vậy Viêm tan bên này còn khích lệ nói, nếu tỷ thí đã kết thúc, như vậy chúng ta liền đi tới dưới một cái gia tộc tiếp tục. Không biết viêm tộc dài có thể không báo cho cái khác viến cổ gia tộc tiểu thế giới lối vào. Đại thể ở vị trí nào? Uchiha ta ma xem rất bình tĩnh tiếp nhận rồi khích lệ. Đồng thời đối với Viêm tan hỏi, hắn là muốn tìm được linh tộc cùng thạch tộc tiểu thế giới vị trí.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 Vậy thì muốn rời khỏi sao? Không bằng ở thêm mấy ngày. Cố gắng chiêu đãi một hồi chư vị. Viêm tan bên này cảm thấy quả nhiên là cứ thế tiểu tử. Có điều người mặc dù có chút ngạo khí. Thế nhưng không làm cho người ta chán rét. Đây là mệnh lệnh của tộc trưởng. Nhưng chúng ta tốt chiến tốt thắng. Về sớm một chút. Uchiha Tamazen nói. Viêm tan bên này rất muốn biết càng nhiều liên quan với thượng cổ tin tức. Chẳng biết lúc nào. Có thể đi bái phòng quý tộc. Tốt lính giáo một phen quý tộc phong thái. Có điều cảm thấy Uchi Hata Ma Zen loại này vãn bối. Nên biết đồ vật quá ít. Vì lẽ đó hắn muốn đi trực tiếp đi này trọng đồng đế gia tộc bái phòng. Hiểu rõ càng nhiều tin tức. Ta tộc chỉ là bước đầu giải phong. Chỉ cho phép đấu thánh ba tinh bên dưới người rời đi tiểu thế giới Chắc là còn cần 10 năm trở lên Mới có thể hoàn toàn mở ra tiểu thế giới phong ấm Triệt để nhập thế Nghe được viêm tan Uchiha ta ma gen không hề hoảng Trái lại đã sớm tìm ký cớ Lấy cớ này Nghe viêm tan xứng sờ Quý tục phong ấm Không phải là mình phong ấm sao Viêm tan có chút hồ nghi nói có chút gia tộc vì để tránh cho tai họa, cũng sẽ tự mình phong ấm. Nói thí dụ như linh tộc thạch tộc cũng đã rất lâu không có tin tức, hắn cho rằng này trọng đồng đế bộ tộc cũng là như thế, nhưng là nhìn dáng dấp cũng không giống nhau. Ta tộc cũng không phải tự mình phong ấm, mà là bị một vị thiên trí tôn bên trong cường giả cho phong ấm. Nếu như là tự mình phong ấm Như vậy ta bộ tộc lão tổ đã sớm đi ra. Có thể luyện hóa thiên địa nguyên khí trở thành đấu đế. Uchiha ta ma gen trên mặt lộ ra không cam lòng vẻ mặt. Cùng viêm tan nói. Viêm tan nghe nói như thế. Có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới đấu đế lại có thực lực có thể phong ấm một cái tiểu thế giới mười vạn năm. Lúc này cũng quá dài. Thế nhưng lập tức viêm tan phản ứng lại. Kéo dài mười vạn năm. Này đấu đế huyết thống lại còn cường đại như thế Như vậy trọng đồng đế thực lực mạnh như thế nào Phong ấm quý tộc tiểu thế giới đấu đế Thực sự là quá mức hung áp Mười vạn năm Lúc này không khỏi cũng quá lâu Viêm tan giả vờ tức giận bất bình dáng vẻ Nếu không có cách nào đi Như vậy không bằng vẫn là từ người trẻ tuổi này trong miệng nhiều bộ một điểm tin tức đi ra Ai đây là chúng ta bộ tộc tội lỗi Kỳ thực là ta tục một người khác đấu khí đem chúng ta cho phong ấm. Uchiha ta ma gen phức tạp sắc mặt. Thêm vào hai câu này. Nhường viêm tan cả kinh. Đây là hắn không nghĩ tới sự tình. Có điều cảm thấy thật giống cũng rất hợp lý. Không đúng vậy không đến nỗi mười vạn năm. Huyết thống còn cường đại như thế. Hóa ra là bởi vì ra hai tên đấu đế A. Đồng thời viêm tan hết sức tò mò. Cảm giác cả người con kiến ở đùng như thế. Rất muốn biết tại sao đấu đế sẽ phong ấm gia tộc mình tiểu thế giới. Đây là vì sao? Một cái gia tộc Có cái gì sai lầm có thể nói ra à? Hà tất như vậy. Viêm tan đón lấy lời. Muốn tiếp tục đi xuống tán gấu. Thế nhưng chi hát ta ma gen không nói. Chỉ là cười khổ. Chúng ta vẫn cần bái phỏng những gia tộc khác. Thời gian không còn sớm. Chúng ta liền xin được cáo lui trước. Uchiha ta ma gen bên này lôi kéo xong. Liền muốn đi. Viêm tan tự nhiên không chịu. Vội vã giữ lại. Đồng thời bắt chuyện viêm rộng rãi. Trực tiếp lấy ra Trung Châu bản đồ thẻ ngọc. Mặt trên có những gia tộc khác tiểu thế giới lối vào vị trí. Đây đối với mấy cái gia tộc tới nói cũng không phải bí mật gì. Dưới cái nhìn của bọn họ. Trung châu chính là bọn họ tiểu khu như thế. Đây chỉ là biển số nhà thôi. Đồng thời còn tặng cùng không ít dược liệu bảo vật các loại. Còn viêm tục sử dụng một ít đan dược. Giá trị nói cao không cao. Thế nhưng đối với như thế đấu tôn tới nói còn là phi thường đáng giá. Thấy có đồ vật nắm. Uchiha ta ma gen bên này mới miễn cưỡng đáp ứng. Ở thêm một đêm. Vào buổi tối... Viêm tan càng là chính mình tự thân chiêu đãi Uchiha Tamazen. Tamazen hiển chất. Quý tộc vị kia đấu đế. Vì sao phải phong ấm các ngươi bộ tộc tiểu thế giới A? Ta không phải tìm hiểu tin tức. Chỉ là nghi hoặc. Coi như phong ấm vì sao phải phong ấm lâu như vậy? Ở trên bàn cơm. Viêm rồng rãi ở một bên tiếp khách. Cho Uchiha Tamazen rót rượu. Sau khi uống vài hớp. Viêm tan bên này không nhìn được tiếp tục hỏi. Rất muốn ăn cái này dưa. Không ăn không được. Này kỳ thực là chúng ta bộ tộc sỉ nhục. Có điều cũng không phải là không thể nói. Năm đó chúng ta bộ tộc hai vị đấu đế. Là trước sau sinh ra. Cách xa nhau không đủ năm năm. Trước tiên sinh ra là chúng ta lão tổ. Vị thứ hai chính là phong ấm chúng ta bộ tộc đấu đế chúng ta lão tổ sinh ra liền nắm giữ trọng đồng. Tuyệt đỉnh tư chất. Thế nhưng vị thứ hai lão tổ cũng không kém chút nào. Lúc sinh ra đời liền tự mang dì xương. Dì xương bên trong có một loại đấu ký mạnh mẽ. Hẳn là thiên giai cao cấp đấu ký. Chỉ cần thôi thúc dì xương liền có thể phát động. Uchi Hata Ma bắt đầu nói ra từ lâu biên tốt cố sự. Viêm tan cùng viêm rộng rãi hai người. Nghe một mặt khiếp sợ Hiển nhiên không nghĩ tới có người sinh ra liền nắm giữ như thế kỳ gì đặc thù. Đồng thời cũng càng thêm khẳng định Gia tộc này chỗ cường đại Phía dưới đây Viêm rộng rãi hỏi Trọng đồng là hiện gia tính Sinh ra liền có thể nhìn thấy Thế nhưng dị xương ở trẻ con trạng thái Người thường là không cách nào phát hiện Thế nhưng bị ta tộc lão tổ trọng đồng phát hiện ra Mà ta tục trọng đồng lão tổ mẫu thân Vì trọng đồng lão tổ Dĩ nhiên đối với thứ hai lão tổ xuống tay áp độc Mạnh mẽ đem này dị xương cho đào ra Sau đó trồng vào đến ta tục lão tổ thể nội Này dị xương Chỉ có ở còn chưa trưởng thành hoàn toàn thời gian Mới có thể cấy dép Bị đào ra dị xương sau khi Thứ hai lão tổ sinh mệnh hấp hối Chi Ma Tamazen bắt đầu cho hai người này nói về hoàn mỹ thế giới nội dung vở kịch Có điều chủ yếu rằng Tự nhiên chính là thạch hảo cùng thạch nhị ăn oán Viêm tan cùng viêm rộng rãi hai người nghe là chỉ liếu lưới Hiển nhiên cái kia thứ hai lão tổ sống sót Hơn nữa trả thù trọng đồng đế gia tục Thế nhưng làm như vậy cũng là hợp lý Dù sao gặp đến như vậy bất công đãi ngộ làm sao có khả năng nhịn được? ngu muội phụ nhân, viêm tan cũng không nhịn được. mắng một câu thạch nhị mẹ hắn. nếu như không có làm như vậy, một bộ tộc hai vị đấu đế, gia tộc này còn không tại chỗ cất cánh, cũng là bởi vì này thiện cận cử động, liền dẫn đến một cái gia tộc bị phong ấm mười vạn người, biết bao đáng thương. thế nhưng này cố sự rất mê người. Uchiha ta ma gen là ở chỗ đó thôi. Nói rồi hừng đông còn mới nói xong Đấu khí đại lục ở ngoài Kinh người có vực ngoại thiên ma loại này cường địch Nguyên lai quý tộc đấu đế Dĩ nhiên là bị ngoại giới cường giả hiệu triệu Đi đối phó vực này kẻ địch đi Viêm tan bên này Vô cùng bất ngờ ngoại giới lại nguy hiểm như vậy Đồng thời cũng cảm thấy có chút quang vinh Năm đó đấu khí đại lục lên đấu đế cũng là mảnh này đại lục một phần tử. Cùng hắn cũng có quan hệ. Trong lòng có sự cảm thông. Cảm giác mình cũng có một phần vinh quang. Hiện tại cũng không biết ngoài giới là cùng tình hình. Có điều lão tổ nói. Lần này kỳ ngộ muốn đến. Chỉ cần có người đột phá đấu đế. Đánh vỡ đấu khí đại lục hạn chế. Là có thể làm cho đấu khí đại lục linh khí thức tỉnh. Lão tổ nói này thật giống không thể nói Uchiha ta ma gen bên này cuối cùng Còn lưu lại cái linh khí thức tình động tác võ thuật Nhưng những người này khó chịu Mà viêm tan vốn là trầm trầm dáng vẻ Trong nháy mắt phấn chấn lên Đột phá đấu đế Linh khí thức tình Đây là cơ hội à Tấu trương xong Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh Bắt đầu mang Chi Hát lưu vong hàng hải 12 mươi 327 thạch tộc không gian Viêm tan sau khi còn muốn từ Chi Hát ta ma gen trong miệng hỏi ra chút gì Thế nhưng Chi Hát ta ma gen nghiêm phòng tử thủ Chính là một bộ không thể nói ráng vẻ Viêm tan cũng không tốt cứng bức Đương nhiên Đây là xem ở Uchiha Tamazen, cũng là đấu đế hậu nhân, đồng thời trong tục có cường giả tồn tại nguyên nhân. Hơn nữa cũng là cho rằng, Uchiha Tamazen tuổi quá nhỏ, thêm vào thực lực này ở trong tục khẳng định cũng không tính được tinh anh. Thế hệ tuổi trẻ dù sao cũng là thế hệ tuổi trẻ, không thể tham dự đến trong tục chuyện quan trọng vô đến. Có điều hắn hiện tại biết. Đấu khí đại lục sẽ có trở thành đấu đế cơ hội xuất hiện đã đủ rồi Cụ thể chậm rãi lại tìm hiểu Dù sao mảnh này đại lục đã không phải 10 vạn năm trước đại lục Những người này còn không cách nào rời đi chính mình tiểu thế giới Nếu như đấu khí đại lục phát sinh chút gì Khẳng định bọn họ biết trước Ngày thứ 2 Uchiha Tamazen đám người rời đi Mà viêm tan thì lại lập tức tổ chức ra tộc trưởng lão hội Đấu thánh cấp bật bên trên tộc nhân. Mới có tư cách tham gia. Hô! Cảm giác thật là nguy hiểm. Na bên này rời đi viêm tộc mấy vạn ca, mơ, sau. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ngươi hành động quá kém. Sasuke Kinh bị nhìn Na một chút. Hắn từ nhỏ tiếp thu chính là. Muốn tránh khỏi bị dao động. Đồng thời cho người tẩy não các loại tri thức giáo dục. Uchiha Tamazen vì để tránh cho Uchiha bộ tộc Lại lần nữa bị người cho giao động đến người ngốc rơi Hầu như là từ búp bê em bé nắm lên phản lừa dối giáo dục Na liền không có được qua như vậy giáo dục Tuy rằng chiến đấu lên không hề kém Những phương diện khác còn kém xa Đón lấy liền như vậy diễn thôi là được Không quan hệ Uchiha Tamazen nói đồng thời mang theo hai người không ngừng xé sách không gian di động. Năm cái gia tộc đã đi một cái, còn sót lại bốn cái. Lôi tộc, Dược tộc, cổ tộc còn có hồn tộc. Ba cái ma thú gia tộc liền không đi. Có điều hiện tại hắn cũng không có lập tức đi cái khác viến cổ gia tộc, mà là trực tiếp chạy về phía thạch tộc tiểu thế giới. Linh tộc khoảng cách khá xa, cùng cổ tộc hơi hơi tiếp cận. Chuẩn bị đến thời điểm sẽ đi qua. Một đường chạy đi. Không qua thời gian nửa ngày. liền đến thạch tộc tiểu thế giới cửa. Nếu như không phải có bản đồ. Uchi Hata vẫn đúng là không cách nào tìm tới nơi này. Trừ phi đem này một mảnh toàn bộ cho lật một lần mới sẽ phát hiện. Không gian rung động quá bạc nhược Nếu như không phải đối với không gian nhận biết vô cùng mạnh mẽ. Uchiha Tama đều rất khó tìm đến. Hiện tại ta muốn mở ra một cách truyền tống môn, ở không phá hoàng phong ấn tình huống đi vào. Các ngươi chờ một lát. Uchiha Tama đối với hai người nói, hồn tộc lưu lại phong ấn. Hiện tại khẳng định là không thể phá tan. Này hai cái tiểu thế giới Uchiha Tama chủ yếu muốn nhìn một chút có còn hay không giá trị lợi dụng. Nếu như không có. Nắm để hãm hại hồn tộc là tốt nhất. thế nhưng nếu như có tác dụng như vậy vẫn là không muốn bị người phát hiện tiểu thế giới này bị hắn cho trộm đi tốt nhất. Sasuke cùng Naruto hai người liền ở một bên tuần tra. xung quanh cũng không có phát hiện những người khác. hồn tộc cũng sẽ không ngốc đến sắp xếp người tới nơi này tuần tra. hơn nữa viến cổ gia tộc tự mình phong ấm rất bình thường. Phong ấm đoạn thời gian đó Vừa vặn đấu khí đại lục khá là hỗn loạn Phá tan này phong ấm đối với Uchiha Tamazen tới nói rất đơn giản Chủ yếu nhất là không phá hỏng phong ấm Đồng thời tiến vào bên trong tiểu thế giới Phải hao phí một chút thời gian Thông qua Zinegan Thêm vào mạnh mẽ không gian năng lực Uchiha Tamazen tiêu tốn chắc là thời gian nửa ngày Rốt cuộc mở ra đường nối Trực tiếp mang theo Nazuto cùng Sasuke hai người đi vào. Chỗ này quá hoang vu. Lông không có sự sống khí tức. Cùng viêm tục căn bản là không có cách so với. Sasuke này lạnh lẽo khuôn mặt. Đến nơi này sau khi. Cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái thế giới này. Hầu như không hề sắc thái. Một cái còn sống sót thực vật đều không có. Tuy rằng có không ít kiến trúc. Thế nhưng toàn bộ đều rách rưới, như là một vùng phế tích liên quan với thạc tộc cùng linh tộc sự tình. Uchiha Tamasen tự nhiên không có cùng những người khác nói qua. Vì lẽ đó Naruto cùng Sasuke bọn họ đều cho rằng này lãnh đời gia tộc, là cùng viêm tộc như thế, nắm giữ lượng lớn nhân khẩu cùng mạnh mẽ sức chiến đấu thế lực. Không phải nói gia tộc này cùng viêm tộc bọn họ như thế, Mặc dù là tự mình phong ấm. Nhưng là vì sao lại như vậy? Nazuto vô cùng nghi hoạt nói. Ở cảm nhận của hắn bên trong. Không có bất kỳ vật sống. Cái thế giới này không có sự sống. Bộ tộc này người bị những thế lực khác cho tàn sát xong. Chúng ta cũng không thể khiên thường. Nếu như phạm sai lầm. Nói không chắc cũng sẽ rơi vào mức độ này. Uchiha Tamazen cho hai người bọn họ một điểm áp lực Đồng thời bắt đầu phân tích lên cái thế giới này tình hình Nazuto cùng Sasuke hai sắc mặt người cứng ngắc, Hiện nhiên không thể nào tiếp thu được bọn họ thế giới biến thành như vậy Đón lấy Uchiha Tamazen nhiên Nazuto Sasuke hai người chính mình ở tiểu thế giới này đi dạo một vòng Chính hắn tiếp tục phân tích thế giới Nhìn có không có cái gì giá trị Tuy rằng biết thạch tộc những gia tộc này rất thảm, thế nhưng tận mắt đến thời điểm Uchiha Tamazen vẫn có rất lớn áp lực, hiện tại tuyệt đối không thể bại lộ lai lịch của bọn họ, chỉ là một cái hồn tộc liền khó đối phó. Nếu như bị toàn bộ đấu khí đại lục thế lực cho nhìn chằm chằm, vậy thì là thật xong. Chắc là qua đi 2 giờ, su Sasuke trở về, sắc mặt hai người đều rất âm u một chỗ thi hài chiến đấu dấu vết quá nhiều có thể thấy được lúc đó chính là chạy đem cái thế giới này tất cả mọi người cho xóa bỏ đi làm chỉ lấy đi hết thảy sinh linh sức mạnh nhưng là tiểu thế giới bản nguyên cũng không có bị đoạt đi Uchiha Tamazen cảm nhận được quen thuộc khí tức là hỗn độn hiện thế ở thần thủ mở rộng dưới đã không có bao nhiêu chỗ trống còn lại bộ sau phân hỗn độn là Uchi Tamazen duy trì. Nhưng thần thổ hấp thu chuyển hóa thành linh khí, đến duy trì hiện thế nồng độ linh khí, đại khái có thể duy trì cách khoảng trăm năm. Vốn là muốn tiếp tục mở rộng hiện thế, cũng ngừng lại. Có điều hiện tại, bên trong thế giới nhỏ này ẩn chứa hỗn độn, đủ khiến hiện thế tiếp tục mở rộng Uchiha Tamazen trực tiếp thâm nhập đến tiểu thế giới không gian sâu tầng, tìm tới hỗn độn vị trí ở đây lưu lại không gian tọa độ. Đến thời điểm hiện thế rời đi lại đây, để cho hấp thu những này hỗn độn, tăng cường hiện thế cường độ cùng diện tích, có giá trị. Như vậy thạch tộc tình huống liền không thích hợp bảo lộ ra, trái lại muốn ở bị bảo vệ phát hiện trước. Mau chóng đem tiểu thế giới này nuốt chửng lấy rơi. Đi thôi. Muốn mở rộng trở nên mạnh mẽ. Tất cả những thứ này đều không cách nào tránh khỏi. Chỉ cần càng mạnh hơn. Mới có thể bảo vệ mọi người. Thực lực mới là tất cả. Nhớ kỹ ta nói. Uchiha ta ma gen đi tới trước mặt hai người. Bọn họ cũng không có trải qua trong nguyên tắc nhiều chuyện như vậy. Tâm trí cũng không có như vậy kiêm nhiệm. Có điều hiện tại nhưng là cần bọn họ đánh giềm trở thời điểm. Uchi Hata Ma cũng sẽ không khách khí. Là. Hai người nghiêm túc gật gù Đặc biệt Sa Hắn càng thêm biết. Những năm này trong tục phát sinh biến hóa. Đều là bởi vì Uchi Hata Ma nỗ lực. Nếu không. Hắn không thể như thế ung dung cùng cha mẹ huyên trưởng đồng thời sống đến hiện tại. Ngày đó lưu vong cảnh tượng. Đến hiện tại hắn còn có ký ức. Đón lấy hai người liền chạy tới dược tục. Bởi vì ngay ở đan tháp địa bàn không xa. Trên căn bàn viễn cổ gia tục địa bàn. Ngay ở Trung Châu trung tâm phủ cận. Tấu chương xong. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang Uchiha lưu vong hàng hải mười hai. Trường 328 Uchiha Tamazen kết cục. Đến dược tộc đi thời điểm. Hơi hơi gặp phải một chút phiền toái. Nhìn thấy Uchiha Tamazen bọn họ tộc văn sau khi. liền xác định thật sự con này trọng đồng đế tồn tại. Thế nhưng bọn họ cũng không muốn so đấu chiến đấu. Mà là muốn so đấu luyện dược. Uchiha Tamazen sẽ không. Bọn họ lại truy hỏi Thượng Cổ Đan Phương. Làm Chi Há Ta Ma Zen kém chút lòi. Cuối cùng đáp ứng. Các loại 10 năm sau. Ra tục tiểu thế giới triệt để giải phong. Nhưng trong tục các cao tầng. Cùng bọn họ thảo luận liên quan với lên Cổ Đan Phương các loại sự tình. Đánh không đánh lên. Dựa cả vào Chi Há Ta Ma Zen biên nói dối đi. Cuối cùng đi thời điểm. Chi hát ta ma gen đám người cầm một đống lớn đan dược Mới rời khỏi dược tục Tục trưởng Bọn họ lẽ nào không phải lừa người sao Luôn có người không tin Bọn họ cảm thấy tục trưởng thái độ có chút quá hòa ái một ít So với trong tục có tiềm lực người trẻ tuổi còn tốt hơn Tuy rằng đan dược đối với bọn họ tới nói không đáng giá Cũng không phải như vậy lấy ra đưa đi Bọn họ là tử viêm tục lại đây Hơn nữa nhìn như vậy liền biết là thắng lợi, cũng không có thua, có thể an ổn từ viêm tộc đi ra. Vậy còn có gì đáng sợ chứ? Coi như là giả, mất mặt cũng là hai chúng ta gia tộc đồng thời mất mặt. Hơn nữa hiện tại quan hệ không làm khá hơn một chút, làm sao bắt được những kia lên cổ đan phương? Những đan dược này lại không có giá quá cao giá trị. Nhưng bọn họ đối với chúng ta dược tộc có chút hào cảm đã đủ rồi Dược tộc tộc trưởng Thập phần tỉnh táo nói Dược tộc sức chiến đấu vốn là không mạnh Hơn nữa hắn một chút nhìn ra Nazuto Sasuke thực lực Đã đạt đến đấu tôn cấp độ 20 tuổi trở xuống đấu tôn Bọn họ bộ tộc thật là có không ít Thế nhưng trên căn bản đều là cắn thuốc cắn tới Cùng những này chính mình tu luyện hoàn toàn khác nhau Viêm tục nếu cũng đã thua Như vậy bọn họ dược tục liền không có cần thiết tiếp tục so với Thì ra là như vậy Nghe được chính mình tục trưởng nói như vậy Này người mới phản ứng được Hóa ra là bởi vì cách này nguyên nhân Mà Uchiha Hata tiếp đó Thì lại lôi tục Lôi tục cùng viêm tục tương tự Biết Uchi Hata bọn họ đã liên tiếp đi qua viêm tục cùng dược tục sau khi cũng không có từ chối tỷ thí chọn lựa ra trong tộc hai mươi tuổi trở xuống cường giả cùng Naruto Sasuke tỷ thí thế nhưng bị thua thập phần thẳng thắn hai người chiến đấu thủ đoạn quá nhiều cứng thực lực lên cũng đắt là đấu tôn thêm vào Jigen Jine Sasugan những thứ này còn có phi lôi thần các loại không kém hơn đấu kỹ thiên sai mạnh mẽ năng lực Đánh bại bọn họ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Có điều cùng viêm tục không giống. Lôi tục là ở đông đảo tục nhân trước mặt tổ chức. Liên bại hai chàng. Nhưng lôi tục mất không nhỏ mặt mũi. Lôi doanh bên này dù sao cũng hơi khó chịu. Ta ma gen. Chúng ta tục thực sự là không có 30 tuổi trở xuống đấu thánh. Thế nhưng 50 tuổi có một cái. Chỉ có đấu thánh cấp 1. Nếu không nhường hắn cùng ngươi tỉ thí một chút. Lôi doanh bên này vẫn là muốn tìm về một hồi bãi. Nếu như chỉ có đấu thánh cấp một. Có thể. Uchi Hata Ma gật đầu đáp ứng nói. Trọng yếu đánh. Hắn chuẩn bị thử một chút xem. Đem thực lực mình áp chế tới trình độ nào. liền có thể đối phó những này đấu thánh cấp thấp cường giả. Lôi hổ. Ngươi tới đi. Lôi doanh mở miệng nói. Tuy rằng đều là đấu thánh một tinh Thế nhưng Chi-Há-Ta-Ma-Gen là đấu thánh một tinh sơ cấp Nhưng là lôi hổ bên này đã là đấu thánh một tinh cao cấp Này sự trinh lịch Cũng là không nhỏ Trước thắng được đến hai câu Lôi Doanh cảm thấy là sa su na su hai người thực lực càng mạnh hơn Thế nhưng lần này ưu thế mới là bọn họ Là tộc trưởng Chỉ thấy một cái thân thể cường trắng người đàn ông trung niên. Trực tiếp hóa thành xếp đánh xuất hiện ở không trung. Uchiha Tamasen trực tiếp thuấn di xuất hiện ở hắn trước người khoảng trăm mét vị trí. Mặc nền đen hồng vân áo gió. Hiện tại còn kém mang lên cô Ha phản nhẫn hộ ngạch. Như vậy. Bắt đầu. Lôi doanh bên này tự nhiên là không chút khách khí đảm nhiệm trọng tài. Trực tiếp tuyên bố thi đấu bắt đầu. Ở thanh âm này hạ xuống. Lôi hổ trong nháy mắt hai tay phóng thích kịch liệt xét đánh nhằm phía Uchiha Tamazen. Đoạn không. Mà Uchiha Tamazen hai tay đều không có dơ lên đến. Chính là sớm ngâm sướng phóng thích vượt đạo đoạn không. Hai phát sắc bén xét đánh đánh ở phía trên. Điện quang bắn ra bốn phía. Nhưng là không cách nào đột phá đoạn không phía này vô hình vách tường. Lôi chi hổ hình. Lôi hổ xong trưởng nhào tới trước, cả người dường như mãnh thú như thế, thân trong nháy mắt bạo phát mãnh liệt hồ quang điện, cả người dường như tỏa ra điện quang mãnh hổ như thế. Hai tay hai chân đồng thời phát lực, trong nháy mắt đột phá gấp 10 lần âm trướng, di động thời điểm tại chỗ không gian. Điều ầm ầm nổ tung, trên không trung tả hữu xê dịch, vẽ ra bất quy tắc di động con đường. Cuối cùng khóa chặt Uchi Hata Ma Zen bên cạnh góc chết. Thằng nhào tới. Thế nhưng Uchi Hata Ma -gen một cái thuẫn di. Trực tiếp né tránh. Thế nhưng ở thuẫn di xuất hiện đồng thời. Lôi hổ đã nhào tới phía sau hắn. Thần La Thiên Trinh. Lôi hổ hai tay đát bạch lôi điện bao trùm. Hình thành vuốt sắc trực tiếp chộp vào thần La Thiên Trinh sức đẩy bên trên. Hai tay không ngừng run run. Tuy rằng lôi hổ bùng nổ ra mãnh liệt điện lưu. Nhưng là căn bản là không có cách đột phá này mạnh mẽ sức đẩy. Cả người trái lại bị đẩy lùi đi ra ngoài. Trên không trung lăn lộn mấy trăm vòng. Mới ổn định thân hình. Mới vừa đứng vững. Lôi hổ liền con ngươi co rút lại. Bởi vì đổi làm Uchi Hata Ma đến truy híp hắn. Lôi hiệp Uchi Hata Ma phát động chính mình nhãn thuật. Đồ chơi này đã rất ít khi dùng. Bởi vì sử dụng đến uy lực không sánh được không gian cắt chém. Thế nhưng hiện ở ẩm dấu thực lực. Sử dụng đến vẫn là có thể. Giữa bầu trời trong nháy mắt hạ xuống xét. Nhằm phía lôi hổ. Đối với ta lôi tục sử dụng lôi hệ công kích Không muốn quá khinh thường người. Lôi hổ nhìn thấy xét. Không có một chút nào sợ hãi. Trái lại thập phần phấn nộ. Trên trán màu tử kim tục văn tỏa ra ánh sáng. Thực lực trong nháy mắt tăng lên tới đấu thánh hai tinh trình độ. Đón lấy đột nhiên vung tay lên. Không gian chung quanh trong nháy mắt vặn vẹo. Hắn muốn nhường không gian trở nên không ổn định. Nhường chi há ta gen không cách nào tiếp tục sử dụng không gian di động. Giữa bầu trời xét đánh vào lôi hổ trên người. Lôi hổ cũng chỉ là thân thể chìm xuống. Thế nhưng đây là lực sung kích mang đến phá hoại. Cũng không phải điện lưu đối với hắn có ảnh hưởng gì. Nhưng là không đợi lôi hổ bên này lại lần nữa khởi sớm tiến công. Giữa bầu trời xét lại lần nữa nhanh chóng hạ xuống. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Căn vốn không có dừng chút nào dừng. Tuy rằng điện lưu đối với hắn không cách nào tạo thành thương tổn. Thế nhưng mạnh mẽ lực sung kích nhưng hắn có chút khó có thể chống lại, tuy rằng di động lên né tránh, thế nhưng mỗi một kích đều có thể đánh chúng, bởi vì Uchiha Tamazen khóa chặt hắn, lôi ghép phối hợp không gian năng lực, thì tương đương với tinh chuẩn chỉ đạo, trăm phần trăm chúng mục tiêu, Uchiha Tamazen vừa bắt đầu, liền không nghĩ tới dùng lôi ghép thương tổn đến hắn, mà là sử dụng này lực xung kích đem hắn chế trụ. Không gian nhận. Mà Uchi Hata Ma cũng không có chuẩn bị thật lãng phí thời gian. Lôi hiếp kéo dài thời gian hiện tại không có hạn chế. Xem hết Uchi Hata Ma có muốn hay không duy trì. Hơn nữa đối thủ này. Thực lực quá bình thường. Uchi Hata Ma cũng không có cái gì chiến đấu dục vọng. Trực tiếp động thủ sử dụng không gian năng lực. Lôi hổ này vừa cảm nhận được nguy hiểm. Đột nhiên bạo phát. Lượng lớn hồ quang điện hướng về bốn phương tám hướng tản đi Nhưng là không gian nhận không nhìn tất cả Trực tiếp đem những này hồ quang điện cùng cắt chém Lôi hồ cả kinh Trực tiếp đem không gian chung quanh cho xé sách Không nghĩ cái này kỳ quái không gian công kích uy hiếp đến chính mình Thế nhưng không gian nhận trực tiếp đem xé sách vết nứt không gian cho cùng thôn phệ Trái lại làm cho không gian nhận trở nên càng to lớn hơn Đấu thánh cấp bậc nắm giữ lực lượng không gian. Cùng Uchi Hata Ma chuyên môn nắm giữ lực lượng không gian. Có thể không cùng một đẳng cấp. Bọn họ càng như là sử dụng linh tử xây dựng không gian phương pháp. Cùng xuyên giới môn xé sách không gian truyền tống như vậy. Mà Uchi Hata Ma là trực tiếp lợi dụng không gian. Nắm giữ không gian. Lôi hổ lại phát hiện mình không cách nào chống đỡ đòn đánh này. Nhưng là giữa bầu trời cái kia sét còn đang không ngừng hạ xuống. Hắn muốn trốn đều khó mà làm đến. Cuối cùng là lôi doanh tự mình ra tay. Trực tiếp bóp nát Uchi Hata Ma Gen không gian nhận. Không hổ là thượng cổ gia tục. Người trẻ tuổi thực lực cường đại như thế. Lôi doanh thận trọng nói. Hắn là dựa vào mạnh mẽ đấu khí áp chế. Mà cũng không phải đấu thánh nắm giữ lực lượng không gian. Điều này làm cho hắn cảm giác được rất khiếp sợ Dù sao hắn nhưng là đấu thánh 8 sao cường giả Cùng đấu thánh một tinh sự trinh lịch Cái kia có thể nói là khác nhau một trời một vực Nhưng là ở nắm giữ không gian năng lực lên Lại còn không sánh bằng đấu thánh một tinh người trẻ tuổi Thực sự là khó có thể tin Canh thứ nhất Nợ canh một Tấu chương xong, Cấm kìa buông xuống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 Nếu như sức chiến đấu toàn mở, không hổ là thượng cổ gia tục, thực lực quả nhiên bất phàm. Ta lôi tục khẳng định không thể so sánh viêm tục kém. Lần này phải cố gắng chiêu đãi một hồi mới được. Lôi doanh bên này lúc này chỉ có thể giả vờ đại khí dáng vẻ. Thua người không thể thua tình cảnh. Uchiha ta ma gen cũng không có từ chối. Vào buổi tối, lại là một trận loạn uống. Uchiha Tamazen lại dựa theo viên tộc động tác võ thuật cho Lôi Doanh nói rồi một trận. Nghe được cơ hội gì, Linh khí thức tỉnh. Tại chỗ những kia lôi tộc người từng cái từng cái con mắt đều sáng lên đến. Đón lấy Uchiha Tamazen cái gì đều không nói, Quý đầu uống rượu. Ngày thứ hai Uchiha Tamazen dẫn người rời đi thời điểm. Lôi Doanh bên này đều có chút niệm niệm không muốn. Ở xác nhận Uchi Hatamagen rời đi sau khi. Lập tức sắp xếp người. Toàn diện giám thị trung châu tình huống. Có chút đồng tính. Đều muốn lập tức truyền về. Hắn cũng biết Uchi Hatamagen tầng thứ này biết có lẽ không phải quá nhiều. Thế nhưng sự biến hóa này khẳng định là ở trên mảnh đại lục này. Chỉ cần có tình huống. Lôi tộc muốn lập tức đuổi kịp mới được. Mà Uchi Hatamagen bên này. Đón lấy mang theo Naruto Sasuke đi cùng linh tộc địa bàn Cùng thạch tộc như thế Linh tộc bên này càng thảm hại hơn Thi hại đều không có Hơn nữa tiểu thế giới này so với thạch tộc tiểu thế giới còn muốn tàn tạ Từ vô thôn viêm sức mạnh sao Uchiha Tamagen cảm thù còn sót lại hạ xuống sức mạnh Ánh mắt có chút nghiêm nhị Có điều vẫn là cùng thạch tộc như thế Ở này linh tộc bên trong tiểu thế giới. Đánh tốt không gian ký hiệu, đến thời điểm làm cho thần thủ đến hấp thu tiểu thế giới hỗn độn bản nguyên đến cường hóa tự thân. Dẫn người Na Ju Tô cùng Sasuke, cơ hồ đem Trung Châu đi toàn bộ. Hồn tộc Uchiha Tamasen chuẩn bị cuối cùng lại đi. Trước tiên đi là cổ tộc, có viên tộc kinh nghiệm. Lần này ở tiểu thế giới cửa gõ cửa động tính liền nhỏ đi một chút. Các ngươi người phương nào? Vì sao đến cổ tục? Đi ra là Hắc Yên Quân thất thống lính Dương Hảo. Mang theo mười mấy tên thủ hạ. Ánh mắt không quen nhìn ba người. Thế nhưng khi thấy ba người trên trán tục văn thời điểm. Thái độ hơi hơi dịu đi một chút. Viễn cổ bát tục bên trong. Chia làm lên tam tục cùng dưới năm tục. Có điều lên tam tục bên trong tiêu tục đã diệt vong chỉ có cổ tộc cùng hồn tộc hai nhà còn có cạnh tranh lực lượng cái khác bốn cái gia tộc kém xa hai gia tộc này vì lẽ đó cổ tộc người muốn hung hăng rất nhiều chúng ta là thượng cổ gia tộc trọng đồng đế hậu nhân tới khiêu chiến cổ tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả hai mươi tuổi trở xuống cùng ba mươi tuổi trở xuống cổ tộc nếu như sợ sệt có thể không cần tiếp thu chúng ta đã chiến thắng viêm tộc Lôi tộc mà tới, Uchiha Tamazen bên này tự nhiên là lông không khách khí nói. Phía trước gặp ba cái gia tộc, Uchiha Tamazen cảm giác uy hiếp không lớn. Thế nhưng cổ tộc cùng hồn tộc này hai cái, liền rất nguy hiểm. Thế nhưng Trung Quy phải gặp mặt, hắn muốn thắng cược mới sẽ không đối với tuổi còn nhỏ vãn bối đồng thủ. Vừa ý mặt mũi, thượng cổ gia tộc, nghe được tên này hào. Dương Hạo cả kinh, đồng thời nghe được đối phương nói đánh bại viêm tộc cùng lôi tộc mà đến, nhưng hắn không cách nào hoài nghi này tính chân thực, biết chính mình không cách nào quyết định, liền vội vã mở miệng, "Xin chờ chút lát, ta đi mời ta tộc trưởng lão lại đây." Uchi ma Tamazen gật gù, ở bên ngoài, liền có thể cảm nhận được tiểu thế giới này Muốn so với đi qua cái kia mấy cái gia tộc tiểu thế giới mạnh hơn nhiều Đối với không gian mẫn cảm Ở dương hảo gia vào tiểu thế giới thời điểm Uchiha Tamazen liền cảm nhận được tiểu thế giới này cường độ Muốn so với lôi tộc viêm tộc dược tộc tiểu thế giới muốn cướp Trước khảo sát ba cái gia tộc tiểu thế giới Có một ít thu hoạch Thế nhưng hiện tại cảm giác này cường tộc tiểu thế giới lẽ ra có thể có càng nhiều thu hoạch. Không chờ một lát, cổ tộc trưởng lão đến. Cổ Nam Hải, bốn tinh đấu thánh. Các ngươi là thượng cổ gia tộc, trọng đồng đế đời sau. Cổ Nam Hải có chút không tin. Trong giọng nói mang theo dày đặc hoài nghi. Thế nhưng cảm nhận được chi Hata Masen này đấu thánh khí tức, vô cùng hoài nghi đối phương tuổi. Cảm thấy là ở lừa người. Chúng ta là tới khiêu chiến. Coi như không phải cái gì trọng đồng đế đời sau. Cổ tộc liền muốn cử tuyệt sao. Vẫn là nói. Sợ xịt. Uchiha ta ma gen mặt không hề cảm xúc nói. Làm càn. Cổ nam hải sắc mặt đen. Không chút do dự phóng thích chính mình đấu thánh khí thí. tô cùng Sasuke hai người trong nháy mắt cả người kéo căng đấu thánh cùng đấu tôn sự chinh lịch vẫn là quá lớn. hai người cảm nhận được không cách nào chống đỡ khí thế. a, đây chính là cổ tộc sao. lấy lớn ép nhỏ. không nghĩ tới mạnh nhất viến cổ gia tộc. lại là trình độ như thế này. quả thực là buồn cười. chỉ sợ là lượm tiêu tộc suy yếu rơi. mà hồn tộc bất hòa cổ tộc tranh. cho nên mới là này để nhất gia tộc đi. Chi Uchiha ta ma gen đồng dạng không khách khí phóng thích khí thế của tự thân Ngăn trở đối phương áp bức Nhưng Naruto cùng Sasuke bao nhiêu dễ chịu một ít ngươi muốn chết sao Cổ Nam Hải nổi giận Tuy rằng có lẽ là có như vậy có một chút khả năng Là bởi vì tiêu tục lui ra đến duyên cớ Nhưng phải cũng không phải ngươi có thể lấy ra nói Làm sao Muốn lấy lớn ép nhỏ Có bản lính liền ở ngay đây đem chúng ta cho giết. Chờ chúng ta lão tổ xuất quan. Các ngươi cổ tộc một cách chạy không thoát. Uchi Hata Ma lúc này liền trở nên kiêu ngạo. Cổ Nam Hải trong lúc nhất thời vẫn đúng là tiến thối lưỡng nan. Hắn cũng nhìn ra những người này hẳn là nắm giữ đấu đế huyết thống. Vốn là muốn cho cái hạ mã uy. Dù sao cổ tộc hiện tại đúng là toàn bộ trung châu đại lục mạnh nhất thế lực vì lẽ đó hắn rất ngạo khí cái gì thượng cổ gia tộc đều không để vào mắt thế nhưng thật động thủ giết chết đối phương vậy thì có chút không thích hợp dù sao liền đối với mấy tình huống cũng không biết rõ đắc tội một cái đấu đế gia tộc rất phiền phức các ngươi đánh bại viêm tộc cùng lôi tộc đúng không cùng ta cổ tộc tỉ thí chiến đấu thời điểm người chết nhưng là rất bình thường Đến thời điểm có thể không cần phải sợ. Cổ Nam Hải bên này sắc mặt khôi phục lại yên lặng. Thế nhưng trong giọng nói mang theo uy hiếp. Ta sợ có chút gia tộc không thua nổi. Uchiha ta ma gen không khách khí nói. Không sợ chết liền đến. Cổ Nam Hải thầm hận không ngớt. Cảm thấy cái này người quá đáng rét. Đón lấy trực tiếp mở ra cổ tộc tiểu thế giới lối vào. Đứng ở cửa nói. Sau khi đi vào Có thể chính là cổ tộc địa bàn Chết nhưng là chuyện rất bình thường Uchiha Tamazen trực tiếp đuổi kịp Sasuke cùng Naruto tự nhiên là không sợ Đi theo Uchiha Tamazen trên người Đoàn người trực tiếp tiến vào cổ tộc tiểu thế giới ở trong Khoảng cách cổ tộc vương thành chỉ có mấy trăm ca Mơ khoảng cách Tiếp theo bị mang tới một tòa chiêu đãi khách nhân trong sân Cùng những gia tộc khác như thế. Tuy rằng lần này cổ tộc thái độ thập phần không hữu hảo. Thế nhưng mặt ngoài công phu vẫn có. 20 tuổi trở xuống cùng 30 tuổi trở xuống đúng không? Ngày mai ta sẽ an bài người thông báo các ngươi bắt đầu tỉ thí. Cổ Nam Hải bên này trực tiếp đáp lại cuộc tỉ thí này. Ba người thực lực. Hắn cũng là một chút nhìn thấu. Mới vào đấu tôn cùng mới vào đấu thánh thôi. 20 tuổi trở xuống đấu tôn cổ tộc có, 30 tuổi trở xuống đấu thánh, cổ tộc cũng có. Có điều chuyện này, hay là muốn cùng tộc trưởng Cẩu Nguyên báo cáo trở xuống? Được, Uchiha Tamazen lạnh lùng đáp lại nói. Cổ Nam Hải trực tiếp rời đi, đi thông báo Cẩu Nguyên chuyện này đi. Tấu chương xong, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang Chi Hát lưu vong hàng hải 12. ba 330 khiêu chiến cổ tục. Ta Ma cả. Lần này chúng ta có thể hay không quá kiêu ngạo một điểm. Na to cũng cảm nhận được. Cổ tục cùng trước ba cái gia tục hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng Chi Hát Ta Ma nói qua. Thế nhưng tự mình cảm nhận được thời điểm. Vẫn cảm thấy có chút áp lực. Trước đều là thăm dò. Vì lẽ đó hơi hơi khách khí một ít. Bọn họ cũng không phải trên mảnh đại lục này. Đối với chúng ta uy hiếp thế lực lớn nhất. Cổ tộc cùng hồn tộc mới là. Vì lẽ đó chúng ta lần này cần thắng đẹp đẽ. Thể hiện ra càng mạnh hơn thực lực. Như vậy mới có thể chứng minh chúng ta này trọng đồng đế bộ tộc nội tình. Nhưng bọn họ đối với chúng ta ôm ập kính ý. Chúng ta mới tốt tiếp tục thu đến thời gian phát triển Uchiha Tamazen đối với hai người bọn họ nói Lần này tình huống như thế Tự nhiên là có Uchiha Tamazen cố ý ở trong đó Cũng có cổ tộc quá mức xem thường người duyên cớ. Na Zuto cùng Sasuke thực lực Ở 20 tuổi trở xuống Tuyệt đối là có tiềm lực nhất một nhóm Đồng dạng 19 tuổi Uchiha Tamazen bên này mở hát cũng chỉ có gan thôi. Thế nhưng thực lực của hai người. Đã vượt xa siêu ca xe cấp. Ở lục đạo cấp ở trong. Cũng là cực kỳ nhân vật cường hãn. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nazuto tầm tầm gật đầu nói. Sasuke cũng là như thế. Uchiha Tamazen cũng không có nhiều lời. Tránh khỏi cho bọn họ quá nhiều áp lực. Mà cổ Nam Hải bên này sau khi trở về, liền tìm đến cổ Nguyên, đem chuyện này báo cho hắn. Cổ Nguyên bên này có chút cảm thấy hứng thú. Thế nhưng bản thân cũng không muốn tham dự vào ý nghĩ. Ở trong mắt hắn cổ tục chính là đương đại thứ nhất. Hồn tục đều phải kém lên bọn họ một tiết. Dù sao lúc này cổ tục nắm giữ đấu thánh liền vượt qua 30 tên. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều là đấu thánh một tinh hai sao. Nhưng phải cũng không phải cái gì thế lực có thể chạm xứ. Chủ yếu nhất là. Tiêu tục tuyệt đại đa số nội tình. Bị bọn họ cho hấp thu. Ngươi xử lý đi. Không muốn giết chết bọn họ. Này thượng cổ gia tộc phỏng chừng là đến sờ sờ đấy. Hơi hơi cho cái giáo huấn là được. cẩu Nguyên nói. Hiện tại hắn duy nhất muốn làm chính là đột phá đến đấu đế. đã không có cái gì khác nhớ nhung. mặc kệ bộ tộc này mạnh như thế nào. thế nhưng hiện tại mạnh nhất chính là hắn tầng thứ này. không ai có thể đột phá hạn chế. vì lẽ đó hắn đối với này cái gì thượng cổ gia tộc không có quá nhiều hứng thú. nếu như đối phương có thể đột phá đến đấu đế, căn bản không cần thiết như vậy tới cửa đến là cổ nam hải gật gù. Trong lòng có chút hưng phấn. Bởi vì đây là toàn quyền giao cho hắn đến xử lý. Trong tộc cấp cao đấu thánh không hề nhiều. Thêm vào cổ nguyên không vượt qua 5 cái. Ở bọn họ bên dưới. Chủ phải xử lý sự vụ liền mấy người. Hắn chính là một cách trong đó. Lần này chi hát ta ma gen mấy người. Cho hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Đồng thời hắn muốn nhường những này không biết nơi nào đi ra thượng cổ gia tộc Biết ai mới là hiện tại đấu khí đại lục thoại sự nhân. Sáng sớm ngày thứ hai. Đã có người tới thông báo Uchiha Tamazen đám người. Đến ngoài thành một nơi nào đó đi. Chuẩn bị tỉ thí. Tối ngày hôm qua Uchiha Tamazen động thủ phân tích tiểu thế giới này. liền hơi cẩn thận một ít. Dù sao cổ tục muốn so với những gia tục khác mạnh mẽ quá nhiều. Chủ yếu nhất cầu nguyên thực lực. Chính là hiện tại cái thế giới này trần nhà Vì lẽ đó làm việc vô cùng cẩn thận Chủ yếu vẫn là phân tích tiểu thế giới tạo thành phương pháp Uchi ta ma gen học được không ít Rất nhanh liền đạt tới lập ra địa phương Vì là người vây xem không hề nhiều Trên căn bản đều là cổ tộc hộ về Hắc Yên Quân người Trước tiên so với 20 tuổi trở xuống Người không có ý kiến chứ Cổ Nam Hải nhìn thấy Uchiha Tamazen. Vẫn là không có gì sắc mặt tốt. Trực tiếp hỏi. Tùy ý. Uchiha Tamazen bên này rất bình tĩnh. Cổ Nam Hải lộ ra thần sắc xéo cợt. Cảm thấy này cái gì thượng cổ gia tộc vãn bối. Quá mức qua hung hăng. Đến thời điểm liền sẽ hối hận. Sasuke cùng Nazuto hiển lộ ra thực lực. Chính là đấu tôn một tinh cấp độ 20 tuổi trở xuống đấu tôn. Ở trên mảnh đại lục này tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Nhưng là trong cổ tục. Thiên tài như vậy cũng không phải số ít. Cổ yêu. Cổ chân. Hai người các ngươi ra khỏi hàng. Do các ngươi tới nghênh chiến. Cổ nam hải bên này. Trực tiếp hô lên muốn so với thử hai người tên. Hai người thực lực phân biệt là đấu tôn một tinh cùng hai tinh. Cùng Naruto Sasuke gần như, số tuổi một cây 20, một cây 19, cũng là mới vừa lên cấp đấu tôn không lâu. Ở Hắc Yên Quân bên trong là tuổi tác bên trong thực lực mạnh nhất hai người. Ở toàn bộ trong cổ tục, cũng là trước năm tồn tại. Có điều hai người tộc văn, đều là tử kim văn. Sức mạnh huyết thống cũng không phải trong cổ tục thần phẩm huyết thống. Thế nhưng vật này cũng không phải thực lực tuyệt đối. Có chút tục văn cấp mật không cao. Thế nhưng tốc độ tu luyện càng nhanh hơn cũng có không ít. Hai người bọn họ chính là một cách trong đó. Ra tay toàn lực. Vạn sự có ta. Uchi Hata Ma đối với hai người nói. Tránh khỏi bọn họ sợ hãi này cái gì cổ tục. Dẫn đến không dám hạ tử thủ. Bị người cho bắt được cơ hội. Sasuke cùng Nazuto gật gù, Cũng theo đứng dậy Cổ yêu cùng Sasuke tỉ thí Mà Nazuto thì lại cùng cổ chân Cổ yêu thực lực là đấu tôn hai tinh Cổ chân là một tinh Tỉ thí bắt đầu Cổ nam hải bên này Trực tiếp mở miệng nói rằng Hai chàng đồng thời bắt đầu đánh Hắn muốn cho cái này không biết sống chết tiểu dù áp lực Tuy rằng tiềm lực không sai Thế nhưng cũng không phải có thể ở cổ tộc trước mặt cuồng ngạo tư bản. Cổ yêu trước tiên xuất kích, trực tiếp phóng thích đế ấm quyết bên trong thức thứ nhất lật nối ấm. Mặt đất bốc lên, hình thành to lớn con dấu, nhưng là còn không tới kịp công kích. Địa bảo thiên tinh. Uchiha Sasuke một tay xoa địa bảo thiên tinh. Từ trên mặt đất trực tiếp bay lên lượng lớn đá vụn đem này con dấu bao trùm lại. Nhưng căn bản là không có cách phát động công kích. Cổ yêu cả kinh. Thế nhưng động tác trong tay vẫn chưa dừng lại. Tiếp tục phóng thích thức thứ hai phút địa ấm. Mặt đất trong nháy mắt xoay ngược lại. Ếp hướng về Sasuke. Xì xì. Thế nhưng một phát toái tinh chi đo di đánh ở phía trên. Trực tiếp đem đất đai này cho nát tan. Đón lấy Sasuke trên người hồ quang điện loạn xuyến hướng về cổ yêu vọt thẳng đi, oành oành oành, mà một bên, Nazuto trực tiếp phóng thích lượng lớn ảnh phân thân, tay xoa viên thuốc mạnh mẽ đem đồng dạng phúc địa ấm cho đánh nát vụn, song phương vừa bắt đầu đều là đang thăm dò, cũng không có phát huy toàn lực đến chiến đấu, lôi thuộc tính, cùng thuộc tính phong sao, cổ nam hải bên này tuy rằng xem thường này cái gì thượng cổ gia tộc, Thế nhưng vẫn là rất lưu ý, phát hiện những người này phương thức chiến đấu, xác thực cùng bọn họ không giống nhau lắm. Tuy rằng tu luyện là đấu khí, thế nhưng đánh nhau tay đôi rất ít, càng như là lợi dụng đấu khí pháp sư. Viêm tục chăm chú ở hỏa lôi tục chăm chú ở sấm xét cùng tốc độ, mà cổ tục bên này thì lại tương đối toàn diện, cũng không có quá lớn nhược điểm. Cũng không có đặc biệt đột xuất một điểm. Thuộc về loại kia hình lục giác chiến sĩ. Uchiha Tamazen nhìn một chút. Đã trên căn bản có thể xác nhận. Bọn họ coi như thực lực bảo phát. Cũng khó có thể đánh bại Naruto cùng Sasuke. 12 tiểu cường bên trong. Liền hai người bọn họ thu được tài nguyên nhiều nhất. Chủ yếu nhất rất nhiều nguyên bản Uchiha Tamazen bọn họ sử dụng tài nguyên. Hai người bọn họ có thể trực tiếp dùng. Đây chính là cùng tộc ưu thế, Chỉ là huyết thống cường hóa bọn họ liên tiếp nhận rồi không ít. Cách khác các loại mạnh mẽ bồi luyện. Còn có bí thuật. Đều không có thiếu bọn họ một cái. Cổ Nam Hải bên này. Cũng phát hiện điểm này. Cổ yêu cổ chân hai người. Lại không có áp chế lại này hai tên tiểu dược. Nhưng hắn nhíu mày.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 Cũng không có so với viêm tục hai người trẻ tuổi mạnh hơn bao nhiêu. Chủ yếu nhất là hai người bọn họ sức mạnh huyết thống. Cũng không có hỏa chỉ hỏa huyến bọn họ lợi hại. Chủ yếu nhất là cổ nguyên bên này không có hậu duệ Không phải vậy có bảy màu kim tục văn gia trì. Thực lực khẳng định là muốn vượt qua hỏa huyến hai người bọn họ. Thế nhưng tiềm lực lên. Cổ yêu cổ chân hai người. Cũng sẽ không so với hỏa huyến bọn họ yếu. Chỉ có điều hiện tại bộc phát ra thực lực. Không cách nào cùng Nazuto Sasuke cùng sánh vai. Hiện tại Sasuke Nazuto hai người. Đó là quyết tâm. Cổ yêu cổ chân hai người coi như sử dụng tộc văn sức mạnh. Cũng chỉ là miễn cưỡng có thể chống đỡ lại. Căn bản không tìm được hoàn thủ cơ hội. Vì sao bọn họ sử dụng tộc văn sau khi. Tăng trưởng sau thực lực chỉ có đấu tôn ba tinh tả hữu nhưng là thực lực nhưng không kém hơn như thế đấu tôn năm tinh, sáu tinh cường giả. Cổ nam hải bên này vô cùng không rõ, bởi vì ở bề ngoài, cổ yêu cổ chân hai người sử dụng tộc văn sau khi, kỳ thực cùng Sasuke Nazuto se xích không nhiều, chỉ có cổ chân thực lực hơi hơi thua kém một điểm, nhưng là Sasuke Nazuto hai người, Bộc phát ra thực lực thì lại vượt xa hai người, Hơn nữa cổ Nam Hải còn cảm nhận được. Hai người thật giống như có một tia đấu thánh nội tình. Điều khiển thiên địa năng lượng thập phần thông thạo Vì lẽ đó thực lực mới cường đại như thế. À mẹ nọ tè cả ra. Sasuke lại lần nữa sử dụng sát chiêu. Cổ yêu căn bản xoay sở không kịp đề phòng. Chưa từng có phòng bị chính mình sẽ bị trao đổi vị trí. Tiến hành không gian di động. Hắn cũng không có viêm tục gì hỏa phòng thân. Muốn sử dụng đấu ký cũng đã không kịp. Bị Kusana kiếm cho trực tiếp đâm vào bên trong thân thể. Phong ấm lực lượng bạo phát. Trong nháy mắt đem hắn đấu khí trong cơ thể cho phong ấm lại. na to sa su ke đều xếp một tay phong ấm thuật. Phân biệt đến từ đồng lực cùng uzu ma khi bộ tộc phong ấm thuật thay đổi. Cổ yêu trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Đập ra một cái hú to. Mà Nazuto cùng cổ chân bên này chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc. Có điều phi lôi thần không cách nào làm đến Amenotecasa như vậy đem kẻ địch cho trao đổi vị trí. Tuy rằng cải thiện bố trí tọa độ phương pháp. Thế nhưng sử dụng lên cũng không hề biến hóa quá nhiều. Chi mấy lần trước. Nazuto sử dụng phi lôi thần đạo lôi. Đem công kích cho rời đi đi ra ngoài. Cũng đã thập phần kinh diễm. Lúc này tại chỗ cổ tục người. Đều nhìn kỹ cuối cùng này một trận chiến đấu. Cổ Nam Hải bên này sắc mặt cũng khó nhìn. Bởi vì hắn không nghĩ tới thực lực đối phương thật sự mạnh mẽ như vậy. Không gian sụp xuống. Cổ chân bên này rất có thể chịu. Nazuto trong lúc nhất thời cũng không cách nào đánh bại đối phương. Tuy rằng mang xuống có thể thắng. Thế nhưng Sasuke bên kia thắng. Nazuto bên này cũng không muốn lạc hậu quá nhiều liền sử dụng chính mình khai phát ra đến tâm chiêu thức Thông qua phi lôi thần đem một khu vực cho vòng lên Đồng thời thêm vào đấu tôn sức mạnh Đem không gian một phần xé sách Đồng thời sử dụng phi lôi thần đạo lôi Đem vòng lên khu vực cho truyền tống Tạo thành không ổn định không gian hiện tượng Có thể đem kẻ địch cho hút đi Số may có thể ở không gian loạn lưu bên trong tiếp tục sống sót Vận khí không tốt liền sẽ bị không gian loạn lưu cho xé sách a, cổ chân bên này điên cuồng bạo phát chính mình đấu khí Nhưng là hắn có điều mới vào đấu tôn Đối với lực lượng không gian nắm giữ quá thấp Vốn là nếu như chỉ là bình thường vỡ ra không gian Hắn hoàn toàn có thể ở không gian loạn lưu bên trong ổn định chính mình thân thể Nhưng là lúc này To không ngừng sử dụng phi lôi thần truyền tống khu vực này bao quát không gian. Như vậy hình thành không gian loạn lưu uy lực quá lớn. Căn bản không phải cổ chân loại tầng thứ này có thể chống đỡ chịu đựng được. Dừng tay. Cổ Nam Hải đấu thánh năm Tinh thực lực. Sao lại không nhìn ra tiếp đó sẽ phát sinh tình huống. Trực tiếp ra tay. Muốn đem cổ chân cho cứu được. Nhưng là hắn cũng không có hô lên chịu thua câu nói này. Bởi vì không muốn nói ra đến. Muốn trực tiếp cứng rắn ra tay. Thế nhưng ở hắn mới vừa xông tới trong nháy mắt. Lập tức cả người căng thẳng. Trong nháy mắt ngừng lại. Một khe hở không gian trực tiếp hiện lên ở hắn trước người. Đồng thời xuất hiện còn có Uchi Hata Ma bóng người. Làm sao? Cổ tục không thua nổi sao? Uchiha Tamazen nhìn thẳng sắc mặt khó coi cổ Nam Hải Có điều cũng không có thật sự phải đắc tội chết cổ tục Vỗ tay cái đột Ung um dung đem cổ chân từ không gian loạn lưu bên trong cho rời đi đi ra Rơi trên mặt đất Sắc mặt tái nhợt cổ chân lảo đảo vài bước mới ổn định thân hình Ở cuồng bảo không gian loạn lưu bên trong Nhưng hắn đầu váng mắt hoa Căn bản là không có cách giữ vững thân thể Đồng thời tiêu hao lượng lớn đấu khí. Không phải vậy sớm đã bị không gian loạn lưu cho cuốn đi. Ngươi là muốn làm tức giận cổ tục à? Cổ nam hải mắt lạnh nhìn chi há ta ma Thập phần phấn nộ. Không phải còn có một chút lý trí. Hắn liền muốn trực tiếp đồng thủ. Giáo huấn cái này tiểu tử cuồng vọng. Nếu như loại người như ngươi. Lại có thể thay thế biểu cổ tục. Như vậy chứng minh cổ tộc chỉ đến như thế. Không chơi nổi liền không nên đáp ứng. Trực tiếp chịu thua liền tốt. Hà tất lãng phí cái này thời gian. Uchiha ta ma gen. Nhưng cổ Nam Hải chán nổi gân xanh lên. Tốt. Ta liền nhìn ngươi sau đó làm sao thắng. Thanh dương. Không cần khách khí. Ra tay toàn lực. Cổ Nam Hải biết. Nếu như mình ở đây đồng thủ như vậy mới là mất cổ tộc mặt mũi chỉ có ở này tỉ thí bên trong triệt để thắng qua những người trẻ tuổi này mới là cứu vãn cổ tộc mặt mũi lựa chọn tốt nhất là cổ thanh dương từ trong đám người xuất hiện sắc mặt thập phần chấn định hắn huyết thống ở cổ tộc bên trong là cửu phẩm cũng là bảy màu kim cấp tộc văn hai mươi chín tuổi hắn đấu thánh một tinh tiềm lực cực kỳ mạnh mẽ Trên căn bản không có dùng quá nhiều đan dược. Không phải vậy thực lực còn có thể càng mạnh hơn. Trên căn bản đều là dựa vào chính mình từng giọt nhỏ tu luyện lên. Nếu như ta thắng. Cổ tục sẽ không thua không nổi. Muốn đối với ba người chúc ta ra tay đi. Uchi Hata Ma này vừa mở miệng dễu cợt nói. Nếu như ngươi thắng. Sau đó các ngươi bộ tộc người vị trí. Lão phu nhượng bộ lui binh. Cổ Nam Hải hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng hắn biết Chi Há Ta Ma Gen tiềm lực rất mạnh. Thế nhưng cổ Thanh Dương là thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật thủ lĩnh, Cách khác viến cổ bát tộc bên trong. Không người có thể cùng hắn sánh ngang. Cũng là lúc trước cổ nguyên tộc trưởng tiêu tộc tộc trưởng bọn họ. Mới có loại này tiềm lực. 30 tuổi trở xuống nhập thánh. Nếu như ngươi sợ ha, Hướng về cổ tộc xin lỗi. Dập đầu Sau đó liền có thể rời đi Ta ra tay cũng sẽ không lưu tình. Cổ thanh dương bên này Vô cùng lãnh khốc đối với Uchiha Tamazen nói Hắn đến không phải là cùng cổ nam hải quan hệ rất tốt Chỉ là không ra Uchiha Tamazen như vậy xem thường cổ tục Dù sao từ khi tiêu tục xa suốt sau này Toàn bộ đại lục đều cho rằng Mạnh nhất chính là cổ tục Vì lẽ đó hắn cũng từ trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành. Ngươi thua rồi. Ta dập đầu. Ta thắng. Ngươi đối với ta dập đầu thế nào? Uchiha ta ma gen không quen hắn. Trực tiếp cho hắn đào hầm. Tốt. Cổ thanh dương cười lạnh. Cảm thấy này cái gì thượng cổ gia tộc người? Thật sự cho rằng hiện tại hay là bọn hắn cường thịnh thời đại sao? Hiện ở trên mảnh đại lục này người hiểu lệnh. Là bọn họ cổ tục Cổ Nam Hải rất hài lòng Hắn muốn nhìn đến này cuồng ngạo tiểu tử Sau đó là làm sao dập đầu Vậy thì Bắt đầu đi Uchiha Tamagen hoạt động một chút cái cổ Đồng thời tầm mắt nhìn về phía xa xa một cái hướng khác Đầu nguy hiểm cực cao cường giả Uchiha Tamagen hoài nghi là cổ nguyên Có điều hắn cũng không tốt nhiều dò xét.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 Cổ thanh dương cùng cổ yêu hai người bọn họ như thế. Tới chính là đế ấm quyết. Thế nhưng Chi Hátamagen trực tiếp triển khai zoom. Tiện tay hóa mấy lần. Dễ dàng liền đem những này đế ấm quyết hình thành ấm cho cắt nát. Đấu thánh cấp bậc phóng thích đế ấm quyết cùng đấu tôn phóng thích có thể không giống nhau. Có thiên địa năng lượng gia trì. uy lực tối thiểu vượt lên mười mấy lần trở lên. Này năng lực gì? Bao hàm thiên địa năng lượng công kích Dễ dàng như vậy bị phá tan Cổ thanh dương vô cùng giật mình Có điều bị thương động tác vẫn chưa dừng lại Trực tiếp thích ứng đế ấm quyết bên trong tuyệt học mạnh nhất Năm ấm cùng xuất hiện Năm loại ấm quyết Hình thành các loại năng lượng hợp thể Trực tiếp cùng phóng thích Khai sơn ấm Phiên hải ấm Phúc đế ấm Nhân thiên ấm Cổ đế ấm Ấm ấm tương thông Hình thành một thể thống nhất Ở năm ấm hình thành đồng thời Không gian xung quanh cũng thuận theo run run Đây là không gian bị nguồn sức mạnh này cho lan đến Dẫn đến không ổn định kết quả Tình huống này người bình thường trên căn bản không có cách nào sử dụng không gian di động Thế nhưng đối với Uchi Hata Magen tới nói Vấn đề căn bản không lớn Thế nhưng hắn cũng không có trốn Bởi vì lần này, muốn dùng cứng thực lực, nhìn ép cổ tộc người, ngũ long truyền diệt, uchi hta ma gen giơ bàn tay lên, trong nháy mắt phía sau hình thành to lớn phức tạp rườm già trận ấm, từ bên trong vọt thẳng ra năm con dài đến hơn một trăm mét màu đen cử long, năm con cử long phân biệt đánh vào đế ấm huyết năm loại ấm huyết bên trên, hai nguồn sức mạnh va chạm trung gian, Không gian trong nháy mắt nổ tung, hình thành một mảnh hư vô. Thật mạnh đấu kỹ. Nay phức tạp trận pháp, chính là thượng cổ chiến đấu thời điểm sử dụng năng lực sao? Cẩu Nguyên bên này trong bóng tối, quan sát chiến đấu tình huống. Hắn đúng là đối với trong tộc người trẻ tuổi bại trận cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Bởi vì xác thực không phải trong tộc mạnh nhất một nhóm người trẻ tuổi. Gần mấy trăm năm qua, Duy nhất có tiềm lực Chính là cổ thanh dương Cổ yêu cùng cổ chân còn kém chút Ngũ long chuyển diệt nhường cổ nguyên cảm thấy rất hứng thú Bởi vì xem uy lực này tối thiểu đều là thiên giai cấp thấp đấu ký Cổ tộc bên trong đấu ký thiên giai cũng không nhiều Có điều hắn càng tò mò Này cái gì thượng cổ gia tộc tình huống Trọng đồng đế sự chú ý của hắn cũng đặt ở chi ha ta ma gen hai mắt lên muốn nhìn một chút sẽ có cái gì kỳ quái năng lực xuất hiện như vậy cũng chống lại rồi à cổ thanh dương cảm nhận được áp lực thế nhưng hắn không thể thua bởi vì hắn đại biểu là cổ tộc mặt mũi tộc văn không chút do dự hắn lựa chọn sử dụng tộc văn sức mạnh cũng không tiếp tục phóng thích đấu khí khác. Theo cái chán bảy màu kim tục văn sáng lên. Cổ thanh dương khí thế trên người liên tiếp tăng vọt lên. Cấp tốc đột phá đấu thánh hai tinh. Cuối cùng đạt đến đấu thánh hai tinh đỉnh phong liền ngừng lại. Thực lực trực tiếp tăng lên hơn hai lần. Tục văn. Uchiha ta ma gen bên này cũng không có khách khí. Cũng thuần theo sử dụng tục văn sức mạnh. Trên chán tục văn tỏa ra hào quang màu trắng. Di ne gan màu sắc cũng bắt đầu chuyển biến. Trở thành nền đen trắng câu ngọc. Trên trán xuất hiện ra cô gan tỏa ra tia sáng màu vàng. Đồng thời thực lực trực tiếp tăng lên tới đấu thánh hai tinh cấp độ. Đây là cái gì tộc văn? Cổ nguyên cùng cổ Nam Hải. Đều phát hiện Uchi Hata Ma tộc văn màu sắc không đúng. Thế nhưng hiện tại cũng không cách nào biết rõ. Chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Đế ấm huyết. Cổ thanh dương lại lần nữa phóng thích đế ấm huyết năm ấm cùng xuất hiện, thế nhưng mới vừa hình thành. Uchi Hata liền động thủ, kim luôn chuyển sinh bảo, Uchi Hata giơ lên tay phải, một luồng màu vàng to lớn quang kiếm, xuất hiện ở trong tay hắn, xung quanh thiên địa năng lượng, lượng lớn hướng về này quang kiếm bên trong ngưng tụ, quang kiếm độ dài cũng đang không ngừng tăng cường, Cổ thanh dương cảm nhận được này cổ thiên địa năng lượng. Trong nháy mắt trợn to hai mắt. Hắn cảm giác được đế ấm quyết uy lực không đủ. Muốn phóng thích càng mạnh hơn đại tịch diệt thuật. Nhưng là đã không kịp. Theo Chi Sen hướng phía dưới vung lên. Dài đến 10 ca, mơ to lớn quang kiếm. Trực tiếp hạ xuống. Đế ấm quyết hình thành năm ấm. Căn bản không đỡ nổi một đòn. Trực tiếp bị chém nát. Cổ thanh dương toàn lực chạy trốn. Mới tránh thoát kim luôn chuyển sinh bảo công kích. Đồng thời trên mặt đất bị kim luôn chuyển sinh bảo cho chém ra một cái to lớn khe đi ra. Nếu như không phải cổ Nam Hải ra tay. Đem hắc yên quân người cho rời đi rời đi. Phỏng trừng sẽ có không ít người tử thương. Tên tiểu dụng này. Cổ Nam Hải kinh nộ nhìn Chi hát ta ma Zen. Hiển nhiên. Hắn không nghĩ tới Uchiha Tamazen thực lực. Lại sẽ đạt tới mức độ này. Vừa nãy cái kia một chiêu hắn cảm giác mình sau đó đều sẽ có chút vất vả. Nhưng là hắn thực lực là đấu thánh 5 tinh. Cùng đấu thánh 2 tinh trong lúc đó thực lực chinh lệ vượt qua gấp 3A. Này một chiêu. Vẫn là Uchiha Tamazen hạn chế chính mình tình hình dưới sử dụng. Dù sao trạng thái bình thường dưới úp sức suvi tonezi này một chiêu, liền có thể cắt ra mặt trăng. Nếu như là uchi gen toàn lực phóng thích, là chắc chắn có thể một đòn cắt ra địa cầu. Hơn nữa này còn chỉ là đơn thuần năng lượng công kích, hóa vào không gian năng lực, phá tan mấy trăm ca mơ không gian cũng là chuyện dễ dàng. Ta không thể thua. Đại tịch diệt chỉ, cổ thanh dương bên này. Mới vừa mới cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Nhưng là coi như như vậy. Cổ tộc Vinh Quang cũng là hắn cần thủ hộ. Tuyệt đối không thể bị thua. Trực tiếp sử dụng lên cổ tộc bên trong chân chính đấu ký thiên giai. Mà không phải đế ấm huyết loại kia cần năm ấm cùng xuất hiện mới có thể đạt đến đấu ký thiên giai uy lực ngụy đấu ký thiên giai. Ở triển khai đồng thời. Thiên địa năng lượng gia trì. Một đạo hư vô bóng người xuất hiện ở cổ thanh dương phía sau. Cuối cùng chỉ có một con to lớn đen bàn tay màu xám hiện lên. Đồng thời lượng lớn thiên địa năng lượng nhanh chóng truyền vào bàn tay này ở trong. Bàn tay ngón trỏ màu sắc trong nháy mắt trở nên thâm thúy lên. Ngón tay này tuy rằng cũng không phải rất to lớn. Cũng là dài hơn 70 mét. Thế nhưng Naruto cùng Sasuke nhìn thấy ngón tay này liền cảm nhận được áp lực cực lớn, cảm giác ngón tay này có loại có thể đem bọn họ ý thức cho xóa đi rơi năng lực ra chi mất, mà Uchiha Hatamazen bên này cũng không có làm cái gì sập sỡ kỹ năng, thậm chí Susano đều không có mở, chính là đơn thuần dơ lên dơ tay phải lên ở bàn tay phải mấy chục mét vị trí nhanh chóng ngưng tụ ra một con hoàn toàn do sấm sét tạo thành cung tiến. Lượng lớn thiên địa năng lượng nhanh chóng truyền vào Này đảo lôi điện màu sắc từ màu xanh trắng Bắt đầu trở nên thâm thúy lên Màu tím Mãi đến tận cuối cùng màu đen Tuy rằng so với cổ thanh dương chậm một chút phóng thích Thế nhưng song phương năng lực hình thành thời gian Cách biệt không có mấy Hắn điều động thiên địa năng lượng Muốn so với thanh dương càng nhiều Cổ nguyên phát hiện điểm này Đấu thánh so với đấu tôn cường liền cường ở, có thể dùng cực nhỏ đấu khí, khống chế lượng lớn thiên địa năng lượng, nhưng đấu ký uy lực so với đấu tôn thời điểm, muốn vượt lên mười mấy mấy chục lần. Nhưng là lúc này Chi Hátamagen thực lực cùng cổ thanh dương cách biệt không có mấy, thế nhưng điều động thiên địa năng lượng muốn so với cổ thanh dương mạnh hơn gần gấp 3, vậy thì rất không hợp lý. Cho ta giết Cổ thanh dương hai tay đẩy một cái Con kia màu xám đen lớn bàn tay to vọt thẳng hướng về Uchiha Tamazen Cái kia bị thiên địa năng lượng truyền vào ngón tay Hiện tại hầu như hiện ra màu xám đen Mà Uchiha Tamazen hình thành in ra mũi tên Nhưng là trắng đen hai loại màu sắc Theo mũi tên hồ quang điện nhảy lên Không gian chung quanh đều sẽ bị nổ tung Ở Uchiha Tamazen thôi thúc dưới lấy tốc độ cực nhanh, vọt thẳng hướng về đại tịch diệt chỉ, song phương khoảng cách mấy ngàn mét, hai loại năng lực trong nháy mắt liền tiếp xúc với nhau. Naruto cùng Sasuke hai người cấp tốc lùi lại. Bọn họ cảm nhận được to lớn uy hiếp, cảm tạ mọi người phiếu đề cử cùng vé tháng. Tấu chương xong, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười hai chương ba trăm ba mươi ba không thua nổi cổ tục va chạm trong nháy mắt hình thành kịch liệt sung kích không gian tùy theo vỡ vụn lan đến phạm vi cấp tốc tăng cường cổ nam hải tầm mắt nhìn chằm chằm thế nhưng hắn cảm giác được có chút không ổn Cổ thanh dương công kích thật sống cũng không có áp đảo thức ưu thí. Xem ra trái lại như là kẻ tám lạng người nửa cân. Hai cái đấu thánh chiến đấu đồng tính vẫn là rất lớn. Ở bên trong thế giới nhỏ này gây nên không nhỏ đồng tính. So với lúc đó ở lôi tục bên trong. Uchi Hata Ma cùng lôi hổ giao thủ đồng tính còn muốn khổng lồ. Cổ tục không ít người. Đều bị đồng tính này hấp dẫn. Lại đây vây xem. Hai người kỹ năng va chạm hình thành xung kích, duy trì gần nửa phút mới kết thúc. Toàn bộ mặt đất đều trực tiếp bị đánh ra một cái mười mấy cây số cái hố. Này hay là bởi vì lực xung kích chủ yếu trên không trung, mà không phải trên mặt đất xuyên cỡ. Không phải vậy còn muốn càng to lớn hơn. Hai người khoảng cách rất gần, đều đang công kích bao trùm dư âm ở trong, làm va chạm ánh sáng kết thúc. Trực tiếp lộ ra hai người tình huống Cổ thanh dương cả người rách dưới Trên người có không ít thương thí Tuy rằng đang chậm chậm khôi phục Nhưng nhìn dáng vẻ bị thương thật nghiêm trọng Mà Uchiha Tamazen bên này Akatsuki tổ chức áo gió đều không có phá Vẫn là lông tóc không tổn hại dáng vẻ Cổ thanh dương nhìn thấy Uchiha Tamazen như vậy Tâm lập tức liền chìm xuống Mọi người đều là đấu thánh hai tinh Tại sao ta bị thương Ngươi không có bị thương Không công bằng Thế nhưng hắn cũng biết Chính mình thắng lợi độ khả thi quá thấp Hắn thật sự chỉ có đấu thánh một tinh thực lực Những người khác không thấy rõ Thế nhưng cẩu nguyên bên này Bao nhiêu phát hiện một ít tình huống Hai người công kích dư âm Cổ thanh dương bên này là không né tránh kịp nữa Trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ Nhưng là cách này tới khiêu chiến tiểu tử Là dùng không gian loại năng lực Chống lại rồi hết thầy công kích dư âm Nhưng là ở này hai loại công kích dưới Không gian chung quanh vỡ vụn Uchiha ta ma gen vị trí tuy rằng không có nước ra Thế nhưng cũng đã không ổn định Tuyệt đại đa số không gian năng lực đều không thể sử dụng Nhưng là đối phương không nhìn cách này hạn chế Đây là tới từ ở cái kia đôi mắt sức mạnh sao? Cậu Nguyên không cách nào phân tích. Lúc này hắn đối với gia tộc này rốt cuộc thấy hứng thú. Những này thượng cổ gia tộc xem tới vẫn là có một ít bí mật. Hắn chuẩn bị chiến đấu sau khi kết thúc. Tìm Chi Hátamagen nói chuyện. Coi như không thể thắng. Như vậy đánh hóa nhau cũng được. Tuy rằng ta sử dụng cái này đấu kỹ. Chính mình cũng sẽ bị thương thế nhưng không có cách nào cổ để toái niết chỉ cổ thanh dương chuẩn bị cưỡng ép thôi phát cái này đấu ký cái này đấu ký thiên giai là cổ tộc bên trong trí cường đấu ký một trong là thiên giai cấp cao đấu ký phóng thích cái này đấu ký chỉ có đấu thánh sáu tinh trở lên mới có thể chắc chắn thả ra ngoài như thế đấu thánh căn bản không có tư cách học tập Nếu như không phải Cổ Thanh Dương tiềm lực cùng huyết thống đều đủ mạnh, hắn đều không có tư cách học tập. Nhưng là hắn đấu khí vừa mới ngưng tụ, còn chưa kịp phóng thích, liền cảm giác được cả người căng thẳng. Loại này chiến đấu cảm giác thấy hơi quá ngu. Thực lực ngươi có điều, thế nhưng vẫn là kém xa. Uchiha Tamasen Thuấn di xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cổ Thanh Dương cũng không phải chưa kịp phản ứng. Thế nhưng lúc đó hắn cảm giác được chính mình cả người không thể động đậy. Thân thể chịu đến rất lớn hạn chế. Đây là Uchi Hata Ma sử dụng không gian cầm cố. Trực tiếp áp chế lại hắn. Uchi Hata Ma phóng thích. Cùng như thế đấu tôn phóng thích không gian cầm cố có thể hoàn toàn khác nhau. Đấu thánh tuy rằng nắm giữ rất mạnh không gian năng lực. Thậm chí có thể sánh ngang sử dụng Hao Zoku tiến hóa qua một lần không gian năng lực Uchi Hata Ma Thế nhưng lúc này Uchi Hata Ma cấp độ. Đã là đấu thánh giới hạn này bên trong cực hạn tồn tại. Áp chế một cách mới vào đấu thánh người trẻ tuổi. Là dễ dàng sự tình. Có điều Uchi Hata Ma vẫn không có bại lộ quá nhiều. Hạn chế không ít thực lực. Cổ thanh dương tiêu tốn vài giây thời gian vẫn là có thể phá giải Thế nhưng Chi Hata ma gen tay phải đã đặt tại cổ thanh dương trên đầu Phong ấm thuật trực tiếp triển khai Phong ấm cổ thanh dương sức mạnh Hắn muốn phản kháng cũng không kịp Mới vào đấu thánh thực lực Cùng Chi Bi Be thực lực gần như Áp chế lên rất dễ dàng Không thể Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy Cổ thanh dương không thể tin tưởng. Nhưng là vừa nãy cái kia nháy mắt. Hắn cảm giác được mình và trước mắt thực lực của người này trinh lệ quá lớn. Như là đang đối mặt các trưởng lão như thế. Căn bản không phải cái gì mới vào đấu thánh người trẻ tuổi. Cấp độ không giống nhau thôi. Uchi Hata Ma bình tĩnh nói. Cổ thanh dương đầy mặt không cam lòng. Hắn cảm giác mình thua trận cổ tộc mặt mũi. Tiểu dược. Ngươi căn bản không phải 30 tuổi trở xuống đấu thánh Ngươi vừa nãy áp chế thanh dương không gian năng lực Tối thiểu là đấu thánh năm tinh trở lên mới có thể triển khai Ngươi lại lừa dối cổ tộc. Cổ Nam Hải bên này ôm hoài nghi Trực tiếp đối với Uchi Hatama chỉ trích nói Thế nhưng hắn cảm giác khả năng này là có Thế nhưng cũng không phải như vậy cao Nhưng là hiện tại Cổ tộc thua Chuyện như vậy hắn không thể nào tiếp thu được. Dù sao chuyện này là do hắn đến xử lý. Cổ tộc quả nhiên không thua nổi a Uchiha Tamazen cười nhạo nói. Cổ Nam Hải sắc mặt tái xanh. Nhìn thấy Uchiha Tamazen như vậy. Hắn cảm thấy coi như không phải. Cũng phải đem chuyện này biến thành là. Miệng lưới bén nhọn. Xem Lão Phu đưa ngươi nắm lên đến sau. Cố gắng kiểm tra một phen nhìn ngươi đến cùng bao nhiêu tuổi? cổ Nam Hải sau khi nói xong, không chút do dự ra tay đấu khí trực tiếp hóa thành bàn tay khổng lồ hướng về Uchiha Tamazen trộp tới. hắn không có dùng cái gì đấu khí, chính là chuẩn bị dùng thực lực nghiền ép, khống chế xung quanh thiên địa năng lượng truyền vào bàn tay khổng lồ bên trong không gian nhận Uchiha Tamazen giơ tay. Dùng cầu đạo ngọc hình thành một thanh trường kiếm. Đón lấy trực tiếp chém ra mang có không gian cắt chém năng lực kiếm khí. Trực tiếp đem này bàn tay khổng lồ đem cắt ra. Không gian nhận cùng không gian xé sách không giống nhau. Không gian xé sách tương đương với dùng man lực đem trang giấy cho xé sách. Mà không gian nhận nhưng là trong tay lưới dao cắt ra trang giấy. Tuy rằng đều phá tan rồi không gian. Thế nhưng độ sắc bén có thể hoàn toàn khác nhau. Còn nói không phải tuổi tác vượt qua 30 tuổi. Mới vào đấu thánh làm sao có khả năng nắm giữ loại sức mạnh này. Cổ Nam Hải vui vẻ. Trình độ như thế này điều khiển không gian năng lực. Căn bản không phải mới vào đấu thánh có thể nắm giữ. Ngươi cho rằng thượng cổ. Cùng các ngươi hiện tại. Chiến đấu phương pháp là như thế sao? Như ngươi loại này. Ta cũng có thể khiêu chiến vượt cấp. Kim luôn chuyển sinh bảo. Uchiha ta ma gen bên này lông không khách khí nói. giơ tay lên. To lớn màu vàng quang kiếm lại lần nữa ngưng tụ. Thế nhưng lần này ngưng tụ lực lượng không gian. Màu vàng quang kiếm xuất hiện địa phương. Không gian xung quanh trực tiếp đổ nát. Nếu ngươi muốn phản kháng. Như vậy chết nhưng là không trách ta. Đại tịch diệt chỉ. Cổ Nam Hải bên này cảm giác được uy hiếp. Thế nhưng hắn tự nhiên là không thể trốn. Dù sao hắn nhưng là so với tên tiểu tử này thực lực cao hơn ba tinh. Liền hắn muốn tự tay giết chết Uchi Hata Ma Zen. Sử dụng tới cùng cổ Thanh Dương như thế đấu kỹ. Thế nhưng kích cỡ uy lực nếu so với cổ Thanh Dương lớn hơn gấp ba trở lên. Thế nhưng Uchi Hata Ma Zen bên này không do dự. Trực tiếp đem kim luôn chuyển sinh bảo cho trực tiếp hướng phía dưới vung lên. Màu vàng quang kiếm trải qua địa phương. phảng phất bị vẽ bên trong cao su cỏ hóa qua như thế. Tất cả mọi thứ đều hóa thành vư vô Bị vỡ vụn không gian nuốt trưởng lấy rơi. Tấu trương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 12. mươi 334 thỉnh lão tổ. Kim luôn chuyển sinh bảo trực tiếp đánh vào đại tịch diệt chỉ bên trên. Rằng co không tới 2 giây thời gian. Đại tịch diệt chỉ bị trực tiếp chém ra. Làm sao có khả năng? Cổ Nam Hải cả kinh. Có điều dù sao thực lực muốn so với cổ Thanh Dương muốn cướp. Trực tiếp tục văn bảo phát. Tăng lên thực lực. Mạnh mẽ tiếp lấy kim luôn chuyển sinh bảo Hai cái tay xoa đều ớt ra đốm lửa. Mãi đến tận hai bàn tay toàn đều biến mất. Mới ngăn trở chi hát ta ma gen công kích Thực lực này. Cổ Nam Hải cảm giác được. Đối phương thả ra ngoài đấu khí. Căn bản là không có cách cùng mình sánh ngang. Thế nhưng điều động thiên địa năng lượng. So với mình càng nhiều. Này không đúng so với cổ thanh dương lợi hại thì thôi nhưng là mình nhưng là đấu thánh năm tinh sử dụng tộc văn sau khi thực lực trực tiếp đạt đến đấu thánh năm tinh đỉnh phong thực lực như vậy tại sao lại bại bởi tộc văn bảo phát sau chỉ có đấu thánh hai tinh tiểu duyệt sợ sao đột nhiên uchi ta ma gen âm thanh từ bên cạnh hắn vang lên cổ nam hải run lên trong lòng Thế nhưng không có chút gì do dự Chở tay trực tiếp đánh tới To lớn đấu khí nắm đấm Trực tiếp bị Uchi Hata Ma Zen cho chuyển đến những vị trí khác đi Mà chính viên cầu đảo Ngọc thì lại đi thẳng tới cổ Nam Hải bên người triển khai Hóa thành màu đen hình cầu Đem hắn toàn bộ bao quát ở trong đó Cổ Nam Hải cảm thấy không lành Muốn xông ra này màu đen vật chất bọc Thế nhưng Chi Há Ta Ma Gen bên này, trực tiếp hai tay tạo thành chữ thập, lục đạo địa bảo thiên tinh, to lớn chấn động, mặt đất lượng lớn đá vụn nhằm phía này bị cầu đảo Ngọc Bao Trùm Cổ Nam Hải, đồng thời không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt co rút lại, sắp hình thành một không gian riêng biệt. Chỉ cần hình thành thành công, Cổ Nam Hải muốn từ bên trong rời đi, không phải là trong thời gian ngắn có thể làm đến sự tình. Có điều ở Lục Đạo Địa Bảo Thiên Tinh sắp hình thành thời điểm, có người nhục tay, một quyền trực tiếp đánh nổ Lục Đạo Địa Bảo Thiên Tinh. Uchiha Tamazen sớm có dự liệu như thế, nhanh chóng lui lại, không có lựa chọn ngay lập tức thép cứng. Cổ Nam Hải từ trong phong ấm sau khi xuất hiện, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng nhìn đến cấu viện chính mình là Cẩu Nguyên thời điểm, xấu hổ cúi đầu. Tộc trưởng Ngư khí thập phần không cam lòng Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ ở một tên tiểu dược thủ hạ ra lớn như vậy sai lầm Hắn tự nhận thực lực mình Là vượt xa đối phương Thế nhưng căn vốn chưa kịp phát huy được Trở về bế quan 10 năm Yên tĩnh một chút trở ra cẩu Nguyên vô cùng bình thản nói Hắn tự nhiên nhìn ra cổ Nam Hải làm việc Quá mức thích làm gì thì làm Thế nhưng chủ yếu nhất là. Mất mặt. Nếu không cũng không cần bị trách phạt. Hung hăng. Vậy thì hung hăng đến cùng. Nhưng là không làm được. Cái kia trước mặt diện làm tất cả. Chính là ở xấu mặt. Tuổi càng lớn người. Một cái đón lấy một cái ra trận. Đây chính là cổ tộc thái độ sao. Uchiha ta ma gen bên này. Đối mặt cẩu nguyên không chút nào sợ. Cái này thăm dò cơ hội rất tốt Vì lẽ đó Uchiha Tamazen không muốn bỏ qua xác nhận thực lực mình cùng cái thế giới này hiện tại Trần Nhà có bao nhiêu trinh lệch tình huống Tuy rằng thực lực ngươi rất tốt Thế nhưng này cũng không phải ngươi ở trước mặt ta có thể như vậy cuồng ngạo thái độ Cổ nguyên nhìn bên này Uchiha Tamazen Sắc mặt nghiêm túc nói Đồng thời phóng thích khí thế của chính mình Nhưng Chi hata Ma -gen biết trinh lịch giữa hai bên Là đến cùng lớn bao nhiêu Hắn loại này nằm ở đấu thánh đỉnh phong tồn tại Nhưng là cùng phổ thông đấu thánh không phải cùng một loại sinh vật Chủ yếu nhất là Xung quanh nhiều như vậy cổ tộc người Hắn tự nhiên không thể liền dễ dàng như vậy buông thao Chi hata Ma -gen. Tuy rằng muốn cùng cách này thượng cổ gia tộc hơi hơi giao lưu một hồi thế nhưng quá kiêu ngạo vãn bối, hơi hơi giáo huấn một hồi, không phải chuyện rất bình thường sao, cảm nhận được cố khí thế này, uchi hata ma đúng là cảm nhận được cả người căng thẳng, như là người bình thường bị mãnh hổ nhìn chằm chằm như thế, không dám có bất luận động tác gì, chỉ lo làm tức giận mãnh hổ, cổ nam hải nhìn thấy uchi hata ma dáng dấp kia, cảm giác được rất thoải mái, Ngươi lại tiếp tục hung hăng a Thỉnh lão tổ. Thế nhưng Uchi Hatama Zen nhích miệng cười. Đón lấy trên người xung quanh hiện lên lượng lớn màu đen trú ấm hình thành vòng cầu. Nhanh chóng xoay tròn đem hắn thân thể cho vây quanh. Đồng thời không gian chung quanh cũng biến thành cực kỳ không ổn định. Đón lấy trực tiếp đổ nát. Lộ ra hư không dáng dấp. Sau đó. Uchi Hatama Zen thân thể. Bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Lượng lớn thiên địa năng lượng truyền vào trên thân thể của hắn. Ở mặt ngoài thân thể hình thành trắng đen sen ghé hết sức phức tạp chiến bào. Một luồng năng lượng màu đen. Chậm rãi từ Uchiha ta ma gen trên người bay lên. Cả người dường như nhập ma như thế. Trên người khói đen bốc lên. Này khói đen tiếp xúc đến đồ vật đều bị hóa tan đi. Bao quát không gian như là uchi hata ma chính mình miêu tả loại kia xâm lấn vực ngoại thiên ma như thế không nghĩ tới hay là có người lấy lớn ép nhỏ nhưng ta không xuất thủ không được nhưng ta xem một chút là xảy ra chuyện gì đi uchi hata ma bên này đột nhiên mở miệng nói rằng ngữ khí cũng biến thành cực kỳ đầy mỡ này một bộ tất cả đều là uchi hata ma chuẩn bị kỹ càng trước dù sao không có cái gì lão tổ chỉ có dựa vào chính mình thế nhưng không có lão tổ cũng muốn giả ra có một cái mới được nếu không bị người cho nhìn chằm chằm không hề có một chút lá bài tẩy nhường bọn họ lo lắng không thể được vì lẽ đó lần này coi như không có người sớm ra tay uchiha tamagen bên này cũng sẽ tìm cớ bức những tộc trưởng này ra tay lựa chọn mục tiêu Chính là cổ tộc cùng hồn tộc hai gia tộc này. Một là để chứng minh cái này không tồn tại lão tổ là tồn tại. Hơn nữa thực lực rất mạnh. Thứ hai là xác nhận một hồi cái thế giới này trần nhà thực lực. Hiện tại không có nửa bước đấu đế. Trên căn bản đều là chín sao đấu thánh đỉnh phong. Ổn định phân tích ra hiện tại thực lực của tự thân. Là có trợ giúp rất lớn. Ở Chi Hátamagen dứt tiếng đồng thời. Cổ Nam Hải trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Uchiha Tamazen lúc này là chiến đấu chân chính trạng thái. Trên người đã không còn chút nào hạn chế. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần trong nháy mắt liền áp chế lại cổ Nam Hải. Làm những này. Đều là vì chân thực một điểm. Dù sao người lão tổ này nhưng là từ một cách khác bên trong tiểu thế giới. Cưỡng ép bám thân ở úp sức Suhita Tamazen trên người. Ngươi dám. Cẩu Nguyên cảm nhận được lúc này Chi Há Ta Ma trên người truyền đến nguy hiểm khí tức. Vì lẽ đó ngay lập tức cũng không hề đồng thủ. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại như thế không khách khí. Trực tiếp đối với thủ hạ mình đồng thủ. Có điều hắn ở loại bỏ cổ Nam Hải trên người thời điểm. Cổ Nam Hải đã tỉnh lại. Hai mắt tràn đầy kinh hãi. Vừa nãy loại kia lực lượng tinh thần bị nghiền ép cảm giác nhưng là nhường hắn vô cùng khó chịu thì ra là như vậy dùng người như thế đến phụ trách làm việc thực sự là có chút ngu xuẩn cũng không dám hạ tử thủ lại muốn mặt mũi ở toàn bộ tam thiên thế giới đấu khí đại lục có điều là trung đẳng đại lục thôi đổi làm là thượng cổ người như thế không sống hơn hai hai năm uchiha tamagen bên này Giả làm sắc mặt lãnh khúc sáng vẻ. Trực tiếp cười nhạo nói. Có điều kém chút nói cái gáo miệng. Kém chút nói thành không sống hơn hai tập. Phía dưới tô cùng Sasuke. Sắc mặt đều vô cùng bình tĩnh. Kỳ thực bọn họ rất hoảng. Chỉ lo Uchi Tamasen sẽ lòi. Thế nhưng cảm giác Uchi Tamasen hành động. Có chút quá tốt rồi. Tam thiên thế giới cẩu nguyên nghe được cách từ ngữ này hứng thú canh thứ nhất đã lâu không có xem vé tháng không nghĩ tới nhanh ba mươi chín tám tấm tháng này liền một trăm vé tháng thêm canh một ngày hôm nay cuối tháng tính bốn trăm vé tháng vé tháng còn muốn thêm canh ba thêm vào nợ canh một hiện tại trả nợ canh tư tấu trương xong tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 12. mươi 335 cùng cổ nguyên giao thủ. Hắn ta đã trừng phạt. Có điều ngươi vị này vẫn bối. Thật sự chỉ có 30 tuổi. Hắn điều khiển thiên địa năng lượng trình độ. Nhưng là đã chạm tới đấu thánh cấp cao trình độ. Này không phải khả năng là 30 tuổi có thể đạt đến thực lực Cẩu nguyên bên này cũng không muốn cùng này cái gì thượng cổ gia tộc triệt để làm lộn tung lên Hơn nữa một ít thượng cổ tin tức Hiểu rõ một chút cũng là có ít chỗ tốt Hơn nữa vừa nãy nói tới tam thiên thế giới Hắn cảm thấy rất hứng thú Liên quan với đấu khí đại lục ở ngoài tin tức Trên căn bản đã không có bao nhiêu Dù sao lúc trước chỉ có đấu đế mới có thể rời đi đấu khí đại lục. Sau khi rời đi trên căn bản không có tin tức truyền về. Vì lẽ đó hiện tại những này viễn cổ gia tục. Đối với ngoại giới tình huống. Là không có bất kỳ hiểu rõ. Ta ma gen tự nhiên là chỉ có 30 tuổi. Chỉ bất quá hắn bị phong ấm 10 vạn năm thôi. Lúc trước bị ép phong ấm tiểu thế giới. Có thể thu được thiên địa cơ duyên giảm thiểu. Mà ta ma gen nhưng là ta trong tộc chỉ đứng sau lúc trước trọng đồng đế thiên phú huyết thống. Phong ấm mười vạn năm. Chính là vì thu được hoàn mỹ nhất tiến hóa. Uchiha ta ma gen bên này mở mắt nói mò nói. Mà cổ nguyên nghe được sau khi. Được chấn động. Phong ấm mười vạn năm sau thức tỉnh. Này là cớ nào thực lực mạnh mẽ. ngươi tiềm lực của ta có điều là nhiều nhất chạm đến tiên phẩm thiên trí tôn. Mà ta ma gen nhưng là có thể xung kích thánh phẩm Thiên trí tôn, thậm chí đạt đến chúa tể mạnh mẽ tiềm lực. Uchiha ta ma gen bên này tiếp tục nói khoát Thiên trí chí tôn chính là thượng cổ xưng hô đấu đế cảnh giới sao? Cẩu nguyên bên này quả nhiên cảm thấy rất hứng thú, vừa bắt đầu cho rằng là cái gì suy yếu thế lực nhỏ ẩn giấu đi thượng cổ gia tộc đó là vật gì? Thế nhưng hiện tại. Nghe được liên quan với tình báo của ngoại giới Hắn liền động lòng Không nhịn được mở miệng hỏi Thiên chí tôn Là đấu khí đại lục ở ngoài Tam thiên thế giới bên trong sưng hộ Đối lập ở đấu đế cảnh Đạt đến linh phẩm thiên chí tôn Liền miễn cưỡng có thể ở bên ngoài có một chút sinh tồn lực lượng Tiên phẩm thiên chí tôn Mới xem như là một phe thế lực thủ lính Thánh phẩm thiên chí tôn Tương đương với ngươi hiện tại ở đấu khí đại lục cảnh giới. Chúa tể bên trên. Đã ít lại càng ít. Dựa theo tình huống lúc đó. Hồi lâu chưa xuất hiện qua. Uchi Hatama Zen dùng hoài niệm ngữ khí. Mở miệng kể gió nói. Có điều làn điệu. Vẫn là cái kia đầy mỡ làn điệu. Thế nhưng cậu Nguyên rất dính chiêu này. Nghe xong Uchi Hatama Zen. Hắn đối với ngoại giới có thập phần mãnh liệt thăm dò muốn tiền bối lần này quý tộc xuất hiện Là có cơ hội rời đi đấu khí đại lục sao Cổ nguyên bên này rất dễ dàng liền đoán được Đối phương lần này xuất thí Khẳng định là có nguyên nhân Không phải vậy tại sao lại xuất thí Nếu như tài nguyên không thiếu Công pháp không thiếu Như vậy chính là kỳ ngộ Tuy rằng không biết phong ấm những năm này mảnh này đại lục trải qua cái gì, bị phong ấm thành bộ dáng này, dẫn đến không cách nào sản sinh thiên địa nguyên khí. thế nhưng năm trong vòng mười năm nên có đại biến, kỳ ngộ sẽ xuất hiện, linh khí thức tình, có cơ hội đột phá đến đấu đế. Uchiha hata ma gen bên này cũng không chút do dự đem chính mình dưa nói ra, nghe nói như thế, cầu nguyên trong nháy mắt con mắt tỏa ánh sáng, Này không phải là hắn chờ cơ hội Ngàn năm trước Hắn ủng hộ tiêu huyền trở thành đấu đế Nhưng là dã tràng xe cát Bị hồn tục ngăn cản Nếu không Hắn cũng sớm đã có cơ hội đột phá Đợi ngàn năm Rốt cuộc lại có cơ hội đến tới sao Tiểu bối Ngươi cũng dừng lại không trước đi Có điều đừng tưởng rằng ngoại giới chính là tốt trừ muốn cùng những thế lực khác đối kháng Còn có thể có vực ngoại thiên ma. Chuyên môn đến nhằm vào 3.000 tiểu thế giới. Bọn họ tiến hóa phương pháp. Chính là hấp thu thế giới bản nguyên. Nhưng thế giới hủy diệt. Lần này hiếm thấy xuất hiện. Hiện tại phong ấm còn chưa hoàn toàn phá tan. Không cách nào tự mình đến đây. Chỉ có thể mượn dùng ta ma gen thân thể hoạt động một hồi. Có hứng thú hay không đánh một trận. Uchiha Tamazen bên này thái độ cũng hơi hơi để tốt một điểm. Dù sao vừa bắt đầu kế hoạch chính là như vậy. Trang bị lão tổ. Thăm dò thực lực. Hiện tại cảm giác đầu tiên hoàn thành gần như. Còn lại chính là cùng cậu nguyên giao thủ. Nhìn thực lực bản thân tình hình. Tiền bối nếu như muốn hoạt động một hồi thân thể. Như vậy ở dưới phụng bồi. Cậu nguyên bên này suy nghĩ một chút. Cuối cùng gật gù đáp ứng rồi. Hắn cũng muốn thử xem xem. Những này thượng cổ lão gia hỏa là làm sao chiến đấu. Đồng thời. Hắn cũng muốn giao hảo gia tộc này. Dù sao hắn cùng hồn thiên đế không giống nhau. cẩu nguyên tuy rằng cũng là âm. Thế nhưng càng nhiều là vì lợi ích. Đáp ứng rồi tiêu huyền bảo vệ tiêu tục. Thế nhưng chỉ là lưu lại một cách huyết thống. Những chuyện khác căn bản không có nhúc tay. Nói không chắc những người khác mới vừa đem tiêu tộc cho đoạt. Nhóm người này liền bị tổ tộc cho đoạt. Nhưng là vừa bắt đầu. Đánh cược tiêu huyền có thể trở thành đấu đế. Cung cấp trợ giúp cũng là hắn. Có giá trị người, hắn thì sẽ không bại lộ chính mình bộ mặt thật, sẽ vẫn kiên trì. Thế nhưng không có giá trị, hắn cũng sẽ vô cùng lãnh khốc nhìn ép đến mức tận cùng. Mãi đến tận vô dụng mới thôi Vậy thì Bắt đầu đi Uchiha ta ma gen tiện tay nắm chặt Trực tiếp ngưng tụ một cây cầu đạo ngọc trường kiếm Cầu nguyên cũng sống như vậy Thế nhưng trường kiếm trong tay Là do kim đế phần thiên viêm hình thành Hai người đồng thời biến mất Xuất hiện lần nữa thời điểm Hai người ngưng tụ vũ khí Đã đụng vào nhau Đón lấy bóng người lấp lóe hai người nhanh chóng giao thủ, cổ nam hải chỉ là cảm thụ chiến đấu dư âm, liền chịu đựng áp lực cực lớn, có điều hắn cũng không có quên chính mình chuyện nên làm, bắt đầu sơ tán xung quanh tất cả mọi người, tránh khỏi bị lan đến gần, nazu tosasuke cũng thuận theo đồng thời lui lại, hai người giao thủ chấn động, dẫn ra cổ tộc bên trong ẩm dấu tu luyện mấy vị cường giả, bao quát cổ tộc tam tiên, Thực lực tối thiểu là đấu thánh sáu tinh bên trên. Còn lại còn có hơn 20 tên đấu thánh. Cũng theo xuất hiện. Những người này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Còn muốn giúp đỡ. Có điều cổ Nam Hải vội vã ngăn cản. Dù sao chuyện vừa rồi đều nhìn ở trong mắt. Nếu để cho những người này quấy dối tộc trưởng chiến đấu. Hắn khẳng định bị phạt sẽ càng nghiêm trọng. Ngươi là nói này người. Vẹn vẹn dựa vào một tên vãn bối thân thể Liền có thể cùng tộc trưởng đánh tới trình độ như thế này Cổ tộc tam tiên một trong cổ đạo Có chút không dám tin tưởng nói Đối phương cũng không có quá mạnh mẽ đấu khí Ngươi không có chú ý tới Đối phương hoàn toàn là dùng mạnh mẽ điều khiển thiên địa năng lượng lực lượng Cùng tộc trưởng giao thủ sao Trên bản chất sử dụng đấu khí uy lực Còn chưa vượt qua đấu thánh năm tinh Đối phương mạnh mẽ là linh hồn. Cách khác hai tên cổ tộc tam tiên. Theo nói ra phán đoán của chính mình. Mọi người vừa nhìn. Xác thực như vậy. Uchiha ta ma gen trên người đấu khí cũng không mạnh. Thế nhưng điều động thiên địa chi lực. Hoàn toàn không kém cổ nguyên. Đồng thời còn có một luồng khổng lồ lực lượng linh hồn. Điều này làm cho bọn họ hết sức quen thuộc. Bởi vì hồn tộc chính là sử dụng loại sức mạnh này Cẩu nguyên bên này càng đánh càng giật mình Song phương đều không có sử dụng đấu ký, Thuần dựa vào điều khiển thiên địa năng lượng cùng đối với thuộc tính nắm giữ Tuy rằng chiếm cứ ưu thế Thế nhưng sức ép cũng không có quá mạnh Điều này làm cho hắn cảm thấy chấn động Dù sao hắn thực lực bây giờ nhưng là đấu thánh chín sao Mà lúc này hắn cảm nhận được trên người đối phương đấu khí có điều đấu thánh bốn tinh thôi. Trinh lịch vượt qua mấy chục lần. Không phải là vài lần a. Trước tiểu tử kia bản thân. Vượt ba tinh đối phó cổ Nam Hải thì thôi. Hiện tại bốn tinh thực lực. Có thể vượt năm tinh cùng mình chiến đấu. Quá mạnh mẽ đi. Canh thứ hai. nợ canh tư. Cảm tạ liền như vậy không đủ cùng mọi người khen thưởng.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 Hắn vẫn là cảm giác được rất lớn áp lực Ở cẩu nguyên trong mắt Đây chỉ là chiếm dụng Uchi Hatamagen thân thể lão tổ ở cùng hắn chiến đấu Kỳ thực là Uchi Hatamagen bên này đang toàn lực phát huy Cùng cẩu nguyên chiến đấu Thế nhưng là bị đè lên đánh Có điều cũng không phải như vậy thế yếu Miễn cưỡng có hoàn thủ sức mạnh Tiếp đó Mới thật sự là tỉ thí Đối phương sử dụng đấu ký sau Phát huy được thực lực tuyệt đối là tăng lên gấp bội Nếu như có thể gánh vác được Như vậy sau đó chi hata ta ma gen bên này liền có thể càng thêm lớn mật một ít Đại tịch diệt chỉ Chiêu thức giống nhau Ở cẩu nguyên trong tay triển khai ra Liền hoàn toàn khác nhau Bàn tay khổng lồ nhanh chóng hình thành Dài đến hơn 500 mét ngón tay vọt thẳng hướng về Uchi Hatamazen. Không gian thôn phệ. Uchi Hatamazen hai tay so sánh khí công pháo dáng dấp. Sau đó hai tay lôi kéo. Trung gian cấp tốc hình thành một cái vặn vẹo hố đen. Đón lấy theo hai tay lôi kéo bắt đầu trở nên lớn lớn lên. Theo đại tịch diệt chỉ kéo tới. Uchi Hatamazen đem này vặn vẹo hố đen cho trực tiếp đẩy đi ra ngoài ở trên đường cấp tốc mở rộng biến thành đường kính siêu hơn trăm mét lớn đại hắc động đại tịch diệt chỉ va ở phía trên hầu như không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang trực tiếp liền bị nuốt chửng lấy rơi mất thế nhưng này năng lực cũng không có quá lớn công kích hiệu quả càng thích hợp dùng để phòng ngự cẩu nguyên thấy cảnh này con ngươi kịch liệt co rút lại không nghĩ tới đối phương lại có thể đem không gian điều khiển đến mức độ như vậy Hắn mặc dù là chín sao đấu thánh, thế nhưng cũng không cách nào làm đến một bước này. Tuy rằng tiện tay có thể ngưng tụ không gian kết giới, thế nhưng tuyệt đối không cách nào làm đến đem không gian hình thành loại này có thể thôn phệ đấu ký thiên giai trình độ. Hắn cảm giác đối phương chạm tới không gian tầng thứ hai, đạt đến hư không điều khiển trình độ, Kim Đế Phần Thiên Viêm. Thế nhưng Cẩu Nguyên bên này công kích cũng không có kết thúc. Lần này là sử dụng bảng dì hỏa thứ bốn dì hỏa. Lượng lớn dì hỏa trong nháy mắt trải ra. Đón lấy vọt thẳng hướng về Uchi Hatama Có điều hắn cũng nhìn ra. Đối phương sử dụng năng lực này xem ra cũng không phải rất dễ dàng. Nếu như muốn thôn phệ Nhìn có thể hay không đem kim đế phần thiên viên nuốt trưởng lấy sạch sẽ. Này cố dì hỏa nhưng là vừa vặn khắc chế không gian. Lúc trước người đầu tiên nhận chức người sử dụng càng là sử dụng qua kim đế phần thiên viêm trực tiếp luyện hóa một tòa tiểu thế giới. Không gian bị vặn vẹo. Nhìn thấy luồng ngọn lửa màu vàng ấm kia. Uchi Hata Ma thấy rõ ràng. Ngọn lửa này xuất hiện địa phương. Không gian đang không ngừng vỡ vụn khôi phục. Lặp lại chuyện này. Đây quả thật là nhường chi Hata Ma cảm giác được có chút phiền phức. Hắn hiện tại cũng chỉ có vấn lạc tâm viêm. Cái này là treo máy tu luyện dùng, Đánh lên cũng là có thể làm cái tâm ma đến dùng, Nhưng là cổ nguyên loại tầng thứ này. Trên căn bản sẽ không trúng chiêu. Vì lẽ đó không có quá lớn tác dụng. Chỉ xích thiên nhai. Uchi Hata Ma gen muốn kéo dài không gian. Nhưng là căn bản không có tác dụng. Tiếp xúc được ngọn lửa này liền bị trực tiếp cho thiêu hủy rơi mất, trừ phi vẫn duy trì. thế nhưng như vậy liền không có ý nghĩa, dù sao hắn muốn đánh bại là cỡ nguyên, mà không phải nhằm vào này gì hỏa. sức mạnh hủy diệt, mà uchi hata ma gen bên này, lựa chọn vận dụng chính mình thiên giai công pháp hủy diệt thánh quyền sức mạnh, lượng lớn màu đen khí tức, trực tiếp từ trên người hắn tràn lan ra đến, Dường như quả bóng tối khói đen như thế, lượng lớn thiên địa năng lượng truyền vào trong đó, mở rộng nó phạm vi, đón lấy trực tiếp đánh vào sông lại kim đế phần thiên viêm bên trên. Vốn là quyết chí tiến lên kim đế phần thiên viêm trong nháy mắt liền dừng lại. Đón lấy trái lại bị này khói đen nuốt chửng lấy, chậm rãi lùi lại. Cái gì? Cẩu Nguyên Nhất Kinh Hắn là chưa hề nghĩ tới sử dụng kim đế phần thiên viêm là có thể đánh bại đối phương. Thế nhưng không nghĩ tới. Chính mình kim đế phần thiên viêm lại bị trên người đối phương phóng thích đấu khí cho tiêu diệt hết. Quá không hợp lý. Kim đế phần thiên viêm trừ đối với không gian hiệu quả rất tốt. Hơn nữa là có thể khắc chế đấu khí. Có thể đem đấu khí cho thiêu đốt gì hỏa. Nhưng là hiện tại. Đối mặt với đối phương trên người thả ra ngoài đấu khí. Trái lại bị tiêu diệt rơi mất. Này thật sự không hợp lý à. Đấu khí màu đen một đường áp chế kim đế phần thiên viêm. Cuối cùng đến cổ nguyên trước người chắc là khoảng trăm mét thời điểm liền dừng lại. Phốc, Uchiha ta ma gen há mồm thổ huyết. Vẫn là phun một ngụm máu lớn. Này tự nhiên là hắn mình lựa chọn phun. Bởi vì thăm dò gần như... Tiếp tục tiếp tục đánh có thể sẽ đánh ra chân hỏa. Một chiêu đấu ký thiên giai Thêm vào này kim đế phần thiên viêm. Đã có thể thu được không ít đấu ký. Đánh tiếp nữa. cẩu Nguyên lấy ra chính mình ép đáy hòm đấu ký. Vậy coi như không tốt tiếp. Hơn nữa cũng không thể biểu hiện quá mức. Dù sao hắn chỉ là lão tổ bám thân. Cũng không phải thật sự là lão tổ đến đây. Thân thể không chịu được là bình thường. Ngày hôm nay chỉ tới đây thôi Tiểu tử này thân thể không chịu được nguồn sức mạnh này Chờ lần sau chân chính gặp mặt Lại cẩn thận đánh nhau một trận Thực lực ngươi rất tốt Ở thượng cổ đấu khí đại lục bên trong Ở đấu thánh giai đoạn này Ngươi cũng đủ để xếp vào 30 vị trí đầu Uchiha ta ma gen bên này tiếp tục dùng đầy mỡ làn điệu hồi đáp Đồng thời bên cạnh không gian trong nháy mắt nổ tung lộ ra hư không dưới trạng thái một luồng sụn gì hố đen ở phía sau xoay chậm chậm trên người khí tức mạnh mẽ cũng ở từ từ biến mất phảng phất là bị phía sau hắc động kia cho hút đi như thế kỳ thực đây là ở tự mình phong ấm thực lực tiền bối ta nhất định sẽ đi vào bái phòng cậu nguyên bên này chắp tay hắn cảm giác mình cũng thu hoạch không ít thấy được thượng cổ gia tộc năng lực chiến đấu đồng thời hơi có chút cảnh giác. gia tộc này quả nhiên không đơn giản. muốn nhiều tìm hiểu một chút tình báo mới được. xung quanh vây xem cổ tộc đấu thánh nhóm. mỗi một cách đều yên lặng rời đi. tộc trưởng ở đây. chuyện còn lại liền không cần bọn họ bận tâm. đồng thời đối với ngày hôm nay chiến đấu, cảm thấy vô cùng chấn động. không nghĩ tới có người lại chỉ là dựa vào viễn trình phụ thể phương pháp. Cùng tộc trưởng đánh tới mức độ này. Khô lão tổ đi à. Uchiha ta ma gen bên này giả vờ tỉnh lại dáng vẻ. Dài suyệt một hơi. Đón lấy cúi đầu nhìn mình hai tay. Đồng thời nhường sắc mặt mình. Xem ra thật phần mệt mỏi dáng vẻ. Tộc văn sức mạnh cũng biến mất theo. Nhường khí thế hiển lộ hết sức yếu ớt. Thanh dương. Cố gắng chiêu đãi một hồi bọn họ. Buổi tối ta sẽ an bài tiệc tối. Đến thời điểm dẫn bọn họ lại đây. Đối mặt Uchi chi hát ta ma gen. Cẩu nguyên liền không có quá tốt thái độ. Trực tiếp biến lạnh lùng lên. Nhưng cùng thế hệ cổ thanh dương đi sắp xếp chuyện này. Chính hắn bản thân thì lại trực tiếp rời đi. Chuẩn bị đi cố gắng tiêu hóa một phen chuyện ngày hôm nay. Vào buổi tối. Liên quan với gia tộc này tin tức. Hắn chuẩn bị từ này mấy người trẻ tuổi trong miệng. Hỏi nhiều một ít đi ra. Là. Cổ thanh dương bên này tuy rằng bị thương. Thế nhưng cũng không phải nghiêm trọng như vậy. Mà Uchiha Tamazen bên này. Thì lại yên lặng đến ra một cách đại thể đáp án. Ra tay toàn lực. Hắn bày ta ba. Thế nhưng có thể đánh. Uchiha Tamazen phán đoán. Chủ yếu trinh lịch. Vẫn là đấu khí cường độ. Uchiha Tamasen vốn là sức mạnh, toàn bộ tính gộp lại tính ra tuyệt đối không vượt qua đấu thánh bảy tinh. Có đáp án này, Uchiha Tamasen cũng hơi hơi cảm giác ổn một điểm. Đón lấy nghĩ buổi tối tiếp tục giảng thạch hảo cùng thạch nhị này hai cái xong đế cố sự. Canh thứ ba, nợ canh tư, tấu chương xong, cấm kỳ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười hai chương ba trăm ba mươi bảy động mười năm ước hẹn quá độ không nghĩ tới quý tộc lại có như thế phức tạp qua lại nghe xong thạch nhị cùng thạch hảo trong lúc đó tranh đấu sau cẩu nguyên cũng không khỏi thồn thức không ngớt. bộ tộc song đế Này là cường đại cớ nào gia tộc? Thế nhưng bởi vì một vị phụ nhân, vì con của chính mình, không tiếc cướp đoạt một cái khắc hài tử cơ duyên, dẫn đến đứa nhỏ này kém chút bỏ mình, cùng đứa nhỏ này nhất mạch tộc nhân bị chèn ép. Cuối cùng trái lại bị cướp đoạt kỳ ngộ hài tử tiềm lực càng mạnh hơn, thực lực vượt qua trọng đồng đế, dẫn đến cả gia tộc không thể không tiếp thu vị này đại đế lửa dẫn Do đó dẫn đến cả gia tộc bị phong ấm mười vạn năm. Đến hiện tại còn không thể mở ra. trừ bởi vì chuộc tội ở ngoài. Lúc trước còn có một nguyên nhân khác. Vực ngoại thiên ma rất có thể xếp tập kích mảnh này đại lục. Nhưng chúng ta tự mình phong ấm. Cũng là vì bảo vệ chúng ta. Ta tộc hai vị đại đế. Cũng là đi đối phó vực ngoại thiên ma. Cho nên mới rời đi mảnh này đại lục. Có điều nếu như không có này vực ngoại thiên ma. Có lẽ ta tộc hai vị đại đế sẽ phân ra sinh tử đến. Uchiha ta ma gen bên này. Vô cùng khó chịu nói. Thế nhưng đồng thời lại cảm thấy vui mừng. Cảm thấy tổ bên trong hai vị đại đế không có đánh lên thật tốt. Này vực ngoại thiên ma. Thật sự đáng sợ như vậy. cở nguyên bên này rất là nghi ngờ nói. Dù sao hắn rất khó tưởng tượng. Sẽ có cường địch thực lực Nhưng đấu đế đều khó mà xử lý Dựa theo trong tục ghi chép, Vực ngoại thiên ma yếu nhất thực lực Chính là trí tôn Cũng chính là đấu tôn cấp độ Mạnh nhất ma đế cấp bậc Cũng chính là ta tục hai vị đấu đế muốn đối mặt đối thủ Bọn họ vì là chính là thôn phệ thế giới bản nguyên tiến hóa Song phương không có bất kỳ cùng tồn tại khả năng Vì lẽ đó chỉ có một trận chiến ai thắng lợi ai mới có thể sinh tồn xuống Uchiha Tamazen nói đầu mình bên trong liên quan với đại chúa tể một ít ký ức ngược lại thực sự nói thật vạn nhất thật sự có cái kia gia tộc tìm tới liên quan với những này tin tức cũng có thể đối được không sợ bị bại lộ bây giờ cùng những gia tộc này còn không có gì thù hận nhiệm vụ cũng không phải muốn đối phó bọn họ Vì lẽ đó còn có cùng tồn tại độ khả thi. Vì lẽ đó Uchiha Tamazen cũng không ngại tiết lộ thêm một điểm tin tức. Song phương quan hệ cũng có thể trở nên bạn khá hơn một chút. Không nghĩ tới ngoài giới cũng như thế nguy hiểm a Cậu Nguyên thở dài nói. Tuy rằng nói như vậy. Thế nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản hắn ngóng trông ngoài giới tâm. Dù sao đấu khí đại lục đối với bọn hắn những gia tộc này tới nói. Đã không có bao nhiêu bí mật. Chỉ có tiếp tục hướng ra phía ngoài. Mới có thể có biến cường cơ hội. Vì lẽ đó bất kể như thế nào. Lớn bao nhiêu nguy hiểm. Hắn cũng nghĩ phải đi ra ngoài. Cổ tục dài. Trừ linh tục cùng thạc tục này hai cái tự mình đóng kín gia tục ở ngoài. liền còn lại hồn tục chúng ta còn chưa đi qua. Không biết người này. Tình huống như thế nào. Nghe tin tức của ngoại giới nói. Hồn tục là không có cổ tục cường. Như vậy chúng ta lần này qua đi hẳn là không vấn đề quá lớn đi. Uchiha Tamazen đột nhiên hỏi. Đi hồn tục bên này. Ít nhiều vẫn là có chút bất ổn. Dù sao ai biết hồn thiên đế có thể hay không đột nhiên động thủ. Hơn nữa còn có một cách hư vô thôn viêm. Hiện vào lúc này đoạn. Trái lại hư vô thôn viêm có càng cao hơn hiểu lệnh quyền. Bởi vì sự tồn tại của nó, mới có thể tiếp tục duy trì hồn tộc đấu đế huyết thống. Dù sao lúc đó tiêu tộc nhưng là đấu khí đại lục đệ nhất gia tộc. Hồn thiên đế ngăn cản tiêu huyền lên cấp đấu đế. Khẳng định là tiêu tốn cái giá cực lớn. Sau khi đều hư vô thôn viêm thôn phể linh tộc nội tình sau khi. Mới miễn cưỡng tu bổ hồn tộc tổn thất. Sau khi hấp thu đi thạch tộc sau. Mới nhường hồn tục một lần nữa quật khởi Có điều vì không trở thành đối tượng đà kích Vì lẽ đó lựa chọn hơi hơi ẩn dấu thực lực Chỉ nhường hồn điện ở bên ngoài Bố trí đại trận đến chuẩn bị lên cấp đấu đế Thế nhưng không nghĩ tới sau khi hồn thiên đế cách sau vượt cách trước Nắm giữ chủ động Đối với hư vô thôn viêm đồng thủ Vạn nhất hư vô thôn viêm coi trọng chi hát ta ma sen hư cấu này trọng đồng đế huyết thống. Muốn đem chính mình cho hấp thu đi. Vậy coi như rất phiền phức. Hồn tộc đám người kia quá mức âm u Hơn nữa thích thu thập thể linh hồn. Nếu như các ngươi qua đi. Rất có thể bọn họ sẽ không giữ thể diện diện trực tiếp đồng thủ. Cẩu nguyên bên này. Đương nhiên sẽ không nói hồn tộc một điểm lời hay. Lúc trước không phải hồn tộc đối với tiêu tục ra tay. E sợ hiện tại hắn cũng đã là đấu đế. Dù sao tử chi hát ta ma gen nơi này biết. Đấu khí đại lục là bị không biết tên sức mạnh cho phong ấm. Dẫn đến không cách nào sản sinh thiên địa nguyên khí. Nếu không dựa vào hắn thực lực. Tuyệt đối có thể thăng cấp thành đấu thánh. Vì lẽ đó hiện tại. Cẩu nguyên đối với hồn thiên đế hận thấu xương. Cảm thấy là người này phá hoại chính mình cơ duyên. Không phải vậy dựa vào hắn cùng tiêu huyền quan hệ. Trở thành đấu đế tuyệt đối không thành vấn đề. Quả nhiên. Ở bên ngoài bộ tộc này danh tiếng cũng không phải rất tốt. Đáp như vậy. Như vậy chúng ta liền không đi. Mười năm sau. Chúng ta bộ tộc triệt để giải phong. Sẽ đưa tới mười hàm. Thỉnh cổ tộc cần phải đến. Đồng thời trao đổi như thế nào phá mở mảnh này đại lục phong ấm đại sự Uchiha ta ma gen bên này Muốn cho mình tranh thủ một chút thời gian Thế nhưng thời gian quá dài Sợ là sẽ phải ra phiền phức Sợ những gia tộc này không chờ được Vì lẽ đó chuẩn bị dùng 10 năm thời gian Đến ổn định những người này Đến thời điểm quá mức Đem đà xá cổ đế phủ vị trí Nói cho những người này Nhường bọn họ lấy ra đà xá cổ đế ngọc đến Trước tiên đánh mở cái này đấu đế phủ để nhìn Ngược lại nhường bọn họ hỗn loạn lên Không nên nghĩ đối với viêm minh động thủ là được Ta đến thời điểm sẽ đích thân đến đây cổ động cẩu Nguyên đưa ra hứa hẹn Dù sao trở thành đấu đế cơ hội Hắn làm sao có thể bỏ qua Có điều còn có 10 năm Cách này thời gian hắn trở lên Uchiha Tamazen bên này tự nhiên là trước tiên cảm tạ một phen, sau đó liền mang Naruto Sasuke rời đi. Tộc trưởng, hồn tộc chúng ta liền không đi sao? Naruto hiếu kỳ nói. Lần này, nhưng là cho bọn họ mang đến rất lớn áp lực. Cảm nhận được Uchiha Tamazen cùng cậu Nguyên đồng thủ đồng tính, bọn họ mới biết thực lực của chính mình kỳ thực còn còn thiếu rất nhiều cái kia gia tộc quá nguy hiểm, hơn nữa tin tức tuyệt đối xấu bất quá bọn hắn, đồng thời cần thu thập số liệu cũng đầy đủ, không cần thiết đi liều lính chàng phiêu lưu này. hiện tại liền trở về đi. Uchiha Tamazen cuối cùng vẫn không có quyết định đi hồn tộc, bởi vì xác thực quá nguy hiểm một ít, tương đương với ở tử thần bên trong vừa bắt đầu, liền vọt tới uất trước mặt đi như thế. Lại không có nhiệm vụ nhất định phải làm Cũng không có cái gì kỳ ngộ muốn bắt Tại sao phải đi liều lính tràng phiêu lưu này Lần này lừa gạt người tin tức cũng truyền bá ra ngoài Đồng thời cũng thu thập mấy cái tiểu thế giới tình huống Đủ để bắt đầu hoàn thành bước kế tiếp Đem hiện thế cho dung nhập vào bên trong thế giới này đến Mười năm thời gian Nên đủ để hoàn thành nhiệm vụ này Đồng thời cũng muốn tăng cường toàn bộ viêm minh thực lực mới được. Hiện tại có đấu thánh cấp thực lực. Cũng là Aizen. Còn có mở ra bát môn sau Maito Gai. Nhìn thấy cổ tộc này mười mấy đấu thánh. Uchihatamagen cảm giác mình thế lực tổng thể thực lực vẫn còn có chút không đủ. Cần phải tiếp tục bổ cường mới được. Là hai người tự nhiên không có ý kiến. Lần này ra ngoài. Kiến thức quá nhiều.